hào mềm. Hắn đây là đang làm cái gì? Diêm kính lô thay hơi hơi nóng lên, đông chốc buông ra nàng ngồi dậy. Xả tới chăn che lại chính mình. Vân Đông lăng xoa đôi mắt ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy. Nàng chuẩn bị rời giường, bất quá rời giường phía trước. Nàng đem bị nàng đá vào một bên chăn kéo qua tới, triển khai, cái ở diêm kính trên người, sợ hắn lánh dường như, cái còn chưa đủ, còn muốn vây quanh hắn cẩn thận bao lên. Lại nhiều kiểu diễm cũng bị nàng đánh tan. Bị làm thành tầm cưng Diêm Kính ngăn lại nàng động tác, bật cười mà đem chân kéo xuống. Đang chuẩn bị xuống giường, ngắm lại lại xoay người. Vân Đông Lăng tò mò ánh mắt cùng hắn đối thượng. Diêm Kính, khu, ngươi phía trước, có hay không tìm thư nghệ cùng nhau ngủ? Vân Đông Lăng, không có. Tiểu cô nương cười đến hảo ngọn, giống chỉ mèo con giống nhau dán lại đây, chỉ cùng mụ mụ ngủ. Diêm Kính, hắn yên lặng quay đầu, sau một lúc lâu muộn thanh nói, ân Vân Đông Lăng sớm rời giường là tính toán đi nấu cơm từ một lần nữa trưởng ngưỡng lúc sau thân thể của nàng phảng phất thức tỉnh mỗ một bộ phận bản năng tựa hồ ở trước kia nào đó thời khắc nàng cũng từng như vậy toàn tâm toàn ý tưởng nấu ra ăn ngon đồ ăn cấp người nào đó ăn là ai đâu vân đông lăng vừa nghĩ biên nhảy nhảy xuống thang lầu chạy chậm đến phòng bếp lại thất vọng mà thấy chu anh võ từ bên trong đi ra trong tay cầm một cái khay mặt trên màn thầu mạo nhiệt nhiệt hương khí Tiểu lăng sớm như vậy lại đây ăn bữa sáng đi Bên cạnh nhà ăn, Lục Dương một đám người sớm ngồi ở chỗ kia không khách khí mà một tay cầm cái bánh, một tay bưng chén hổ cây canh, uống đến thông khoái. Thấy Diêm Kính đi ở vân đông lang phía sau tiến vào, không khỏi mà trêu chọc. Diêm đội quả nhiên hảo sinh hoạt, ngủ đến mặt trời lên cao. Diêm Kính quét mắt bọn họ trước mặt chất đống không chén, lạnh lạnh nói, so với các ngươi màn trời chiếu đất, sắc thật hảo một chút. Tào a ha ha ha ha Lục Dương một hơi đem canh uống xong, bưng chén nói, nam nhân sao, quá đến như vậy tinh xảo làm gì chúng ta này đội tất cả đều là đại lao gia, lời này úc thương nghệ liền không thích nghe, hồi sặc nói, lục đội có ý tứ gì? chúng ta tiểu chu không phải đại nam nhân một cái, các ngươi quá đến tháo không trách giới tính, trách các ngươi lười. ai ra nha đối thượng nữ đội viên, lục dương lập tức hảo tính tình mà sửa miệng, ta ý tứ nhưng còn không phải là chúng ta sẽ không sinh hoạt sao? úc thương nghệ, ha ha, đang nói, sớm đi ra ngoài kham tra tình huống điển hưng nông vọt tiến bảo. lão đại, lục đội. Tình huống có biến, các tang thi vào được. Cái gì? Diêm kính cùng Lục Dương hai người nhất thời đều không dành lo ăn, đứng dậy đi tới, Điền Hưng Nông cầm trong tay Quang Bình chuyển cho bọn hắn xem. Bên trong quay chụp số chương hắn không lâu trước đây bỏ đến chỗ cao chụp ảnh tướng. Ly trung tâm thành phố còn có đoạn khoảng cách ngoại khu, không ít tang thi lung lay đi tới. Chính là ở ngày hôm qua phía trước, bọn họ rõ ràng còn bị không rõ lực lượng cấp kiểm chế, vẫn luôn bên ngoài khu bồi hồi. Nếu có thể đột phá ngoại khu hạn chế, Như vậy Tang Thi đi đến trung tâm quảng trường cũng là thực mạo sự, khả năng lại quá một hai giờ, nơi này liền sẽ bị vây quanh. Diêm kính cùng Lục Dương liếc nhau, trên mặt thần sắc một chút. Hai người từng người chỉ huy chính mình tiểu đội làm việc. Lập tức trang bị, các đội viên nhanh chóng phản hồi phòng thay hành động phục, từng người trang thượng tiện tay vũ khí. Vân Đông Lăng nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, mắt lộ ra lo lắng. Nàng không thích Diêm kính mặc vào này thân hành động lực, một xuyên liền ý gọi muốn hành động. Xe sốc này. Giang thi đột kích, đầy người huyết ô, còn có. Chia lịa. Nàng không muốn cùng diêm kính tách ra. Vân Đông Lăng lấy ra phía trước diêm kính cho nàng trùy thủ, chạy chậm đến diêm kính bên người, nhẹ nhàng kéo hắn quần áo. tiểu Lăng cùng nhau đi. Diêm kính xoay người, bình tĩnh xem nàng hai giây, tiếp nhận nàng trong tay ba bộ, thế nàng hệ ở trên eo, lại từ trên người lấy ra một khẩu súng, bỏ vào nàng lòng bàn tay. Ta dạy cho ngươi dùng qua thương, nhớ rõ sao. Thương. Vân Đông Lăng nhìn trong tay thương ánh mắt mê hoặc. Diêm kính mí môi, điều chỉnh nàng nắm thương tư thế, nâng lên tay nàng, bàn tay thắt thương, người đứng ở nàng phía sau, sau này về phía trước ôm lấy nàng, sửa đúng nàng nắm thương tư thế. Nữ hải tử nhỏ sinh thân thể hoa ở trong lòng ngực hắn, hắn mắt nhìn phía trước, ở nàng bên thai nói, thắt cao, lập tức, nhắm chuẩn, sạc kích. Hắn hiện tại có chút hối hận, phía trước không có giáo nàng một ít tự bảo vệ mình năng lực, đến nỗi hiện tại chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Hắn chỉ hy vọng vân đông lăng thân thể còn giữ nổ súng bản năng ít nhất ở nguy cơ khi có thể cứu chính mình diêm kính ta đi xem tình huống thực mau trở lại ngươi lưu lại nơi này thư nghệ cùng ông nhạc sẽ lưu lại vân đông lăng miều máu đôi mắt liền đỏ diêm kính sờ sờ nàng đầu thân xác ôn nhu, ngoan ngoan chờ ta trở về cho ngươi mang lễ vật. thực mau bên ngoài liền vang lên tiếng kêu sợ hãi đó là hồi lâu không thấy tang thi chợt nhìn thấy tang thi bị dọa đến đám người phát ra thét trói thai một tiếng lại một tiếng Hết đợt này đến đợt khác. Diêm kính bọn họ đi ra ngoài, tiểu lữ quan cửa sổ nhắm chặt. Vân Đông lăng cả người rán ở lầu 2 phòng pha lê thượng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hỗn loạn. Tuy rằng ngày hôm qua Diêm kính nói cho Dư bác hiện tại tình thế không tốt, muốn sớm cho kịp làm chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên ai cũng chưa nghĩ đến này không hảo tình thế sẽ đến đến nhanh như vậy, căn bản không có làm chuẩn bị. Đột nhiên nhìn thấy Tăng Thi, trong khoảng thời gian này thói quen an nhàn mọi người phản ứng đầu tiên không phải đả kích, mà là xoay người liền chạy thức mau rất nhiều người không bởi vì rằng co tang thi xảy ra chuyện ngược lại bởi vì trường hợp hỗn loạn lẫn nhau tế đẩy mà bị thương gia sản không kịp thu thập rớt đầy đất cũng không dám đi nhặt mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm đó chính là chạy vân đông lăng chân điểm đến cao cao dỗi dài cổ tưởng từ này đôi hỗn loạn chung phân biệt ra cái gì có thể nhậm nàng thấy thế nào cũng chỉ có thể thấy tế tế đầu người đột nhiên phun ra hơi nước đống nhiên xuất hiện tướng đất còn có hiện ra ánh lửa diêm kính ở nơi nào vân đông lăng xem đến nôn nóng cuối cùng một dậm chân xoay người chạy ra phòng úc thương nghệ đang ở nếm thử liên hệ căn cứ thấy vân đông lăng chạy đi ra ngoài lập tức cả kinh tiểu lăng ta đuổi theo cùng đứng ở cửa sổ chú ý bên ngoài tình huống ông nhạc xoay người liền chạy vân đông lăng chạy trốn thật mau nàng cảm giác trong thân thể có một cổ năng lượng đang ở bừng bừng phân chấn quần cuộn không ngừng phảng phất không cần sức lực nàng là có thể một chân đặng thật sự xa rất cao nàng chạy lên lầu đỉnh trực tiếp chạy đến rào chắn biên, đôi tay nắm đỡ cản, xuống phía dưới nhìn xung quanh. Tâm nhìn chống trải, trực tiếp đem toàn bộ trung tâm khu đều thu nạp trong mắt. Mấy giây sau ông nhạc đuổi theo, kinh ngạc cực kỳ, ngươi như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Ta thế nhưng không đuổi theo. Vân Đông Lăng không trả lời, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗ một chỗ ánh lửa, ánh lửa dưới có một chỗ bởi vì đám người né tránh mà xuất hiện tiểu đất trống, đất trống trung gian đứng ở một người hắc y nam tử. Đúng là Diêm Kính. Tìm được rồi. Vân Đông Lăng bất giác cười ra tới. Vương nhạc đi đến bên người nàng, nhìn nhìn má nàng dễ hiểu diệu hoa, lại nhìn nhìn cách đó không xa diêm kính, chua nói, xa như vậy cũng có thể thấy, thật đúng là trở thành mẹ. Tang thi từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất liền vì đem nơi này vây quanh dường như, còn ở quần quận không ngừng bổ sung. Diêm kính diệt một đám, lại nảy lên một đám. Trong lòng buồn bực, Tang thi tuy rằng nhìn như rất nhiều, nhưng phản ứng cực chậm cực hoãn, đừng nói gì năng, giả, liền tính là người thường cũng có thể đối phó loại này tình hình ở chỗ cao thượng càng là xem đến rõ ràng hương nhạc giơ súng nhắm chuẩn nơi xa tăng thi khâu thương bạo đầu chỉ cảm thấy này đó tăng thi cũng quá ngu ngốc căn bản không giống như là tới làm tập kích đạo như là tới tặng người đầu hắn ngắm mắt cách vách vân đông lăng nữ hải tử đôi tay nắm lan can vẻ mặt nghiêm túc hắn quay đầu lại giơ tay nhắm chuẩn mục tiêu trong miệng lẩm bẩm ngày hôm qua nói vân thu bách ở gần đây hôm nay liền tới rồi tang thi Này cũng quá xảo đi. Vân Đông Lăng không để ý tới hắn lại nhải, nàng toàn bộ tinh thần quan chú ở diêm kính trên người. Hắn bên người tăng thi thật nhiều thật nhiều. Bởi vì rất nhiều người không địa phương trốn, đều hướng hắn bên người trốn đi, cho hắn mang đến một đợt lại một đợt tăng thi. Tảng lớn tảng lớn ánh lửa từ lòng bàn tay của hắn thoáng hiện, mỗi một lần bày ra gạt rớt, Vân Đông Lăng trái tim liền sẽ mãnh liệt nhảy lên một lần. Không cần, không cần vây quanh hắn. Đều tránh ra. Tránh ra. Tâm tùy ý động. Trong phút chốc, nàng nắm chặt muốn chết đôi tay trước, xuất hiện một chút phất động mặt nước gần sóng. Trong suốt, vô hình, trừ bỏ nàng không ai thấy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm diêm kính, rồi tay chạm vào cái chắn thượng, trong suốt quần sáng nháy mắt xúc thành một chút, lóe thành một bò quang, hướng diêm kính bay đi, chuẩn sắc đánh ở trên người Hán. Diêm kính hình như có sợ cảm, đột nhiên ngầm đầu. Cùng thời gian, viện nghiên cứu cửa chính đại sưởng. Mấy nam nhân đi ra đại môn, ở bọn họ phía sau theo thật dài một chuỗi tang thi đi tuốt đàng trước đầu nam nhân toàn thân bị màu đen áo choàng bao vây to rộng thật dài mũ duyên che lại hắn mặt nhìn không thấy một tia làng làng ra chỉ nhìn thấy hắn rũ xuống vắng vẻ tay trái tay áo chung theo đi lại lúc ẩn lúc hiện lộ ra một con hồng nhát thú đông chương hai mươi bảy quần quận không ngừng tang thi từ bốn phương tám hướng mà đến dương anh múa vướt nhảo hướng đám người diêm kính bên này đặc biệt hành động tiểu tổ hai đội, đội viên toàn bộ thức tỉnh dị năng chỉ thấy bọn họ động tác chi gian các màu ánh sáng nhạt ở chỉ gian sáng lạ. Ở các đội viên ở ngoài, lưu tại trung tâm quảng trường còn chúng, bên trong cũng xuất hiện không ít dị năng giả. Này đó dị năng giả thực lực tuy rằng không có riêng kính bọn họ cường, nhưng giờ phút này cũng đang liều mạng bày ra lực lượng của chính mình, bảo hộ chính mình, bảo hộ bên người người. May mắn chính là, các tang thi tuy rằng thế tới rào rạng, nhưng định thần xuống dưới, có thể phát hiện đối phương bất quá là chỉ hồ giấy. a a a ta và các ngươi liều mạng, Một cái trung niên nam nhân cầm gậy gỗ huy hướng Tăng Thi, đã làm tốt bị chặn lại tới chuẩn bị hắn lại phát hiện. Tăng Thi phản ứng rất chậm, căn bản không dối tay chắn cũng không trốn, cứ như vậy đứng làm hắn tạp ngã xuống đất. Ngoa tào Tăng Thi dễ dàng như vậy đánh sao? Không ngừng trung niên nam nhân phát hiện. Vô số lui không thể lui bị bắt cầm lấy vũ khí võ trang chính mình mọi người đều phát hiện. Tăng Thi phản ứng chậm, động tác muộn, căn bản không khó đánh. Có hy vọng. Bọn họ có hy vọng. Hướng a Đám người bắt đầu top 5 top 3 kết bẹ kết đội, có tổ chức mà đánh lên tăng thi, chân chính chính là đám người cùng tăng thi hôn chiến ở cùng nhau. Diêm đội, có hay không phát hiện cổ quái Lục dương đá bay một con tăng thi, hướng diêm kính rửa lại đây, giơ tay lên, cổ tay gian sinh ra một chi sắt thép gai ngược, lại câu đảo một con tăng thi, bị hắn một chân dẫm bạo đầu. Diêm kính trong tay bính ra số cái ánh lửa, đạn hướng bốn phía, ánh lửa nhanh chóng châm thành hỏa cầu tạp trung tăng thi đầu, một hơi tiêu diệt năm con tăng thi. Thay một đợt tăng thi, hai người bên người không ra chân không mang, diêm kính liếc mắt bốn phía nối gót tới tăng thi, bọn họ mục tiêu là nơi này. Bingo. ngộ. Lục Dương búng tay một cái, chỉ vào bọn họ phía sau tiểu lữ quán, nói đúng ra là nơi đó, không gặp tăng thi căn bản không để ý tới đám người, chỉ hướng bên kia đi. Đúng vậy, tăng thi vì cái gì phản ứng thông thả động tác trì độn, bởi vì bọn họ mục tiêu căn bản không phải đám người, bọn họ thậm chí không có chân chính triển khai công kích, nói đúng ra. Bọn họ giờ phút này cắn xé đều chỉ là bản năng. Nếu là đám người tránh đi bọn họ, không ở bọn họ đi tới lộ tuyến thượng, bọn họ là không tiến công. Một đợt lại một đợt mà áp thượng, lại không tiến công, thật giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, chỉ cần đem nơi này vây quanh dường như. Diêm kính tâm trầm xuống, nhìn Lục Dương liếc mắt một cái. Lục Dương tuy rằng khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng biểu tình không thoải mái, cái này từ trước đến nay cả lơ phất phơ nam nhân khó được vẻ mặt nghiêm túc hai người không hẹn mà cùng nhớ tới không lâu trước đây châu văn hạo trải qua quá tang thi triều tuy rằng quá trình không biết như thế nào thảm thiết nhưng kết cục bọn họ thấy trung tâm quảng trường hủy trong một sớm châu văn hạo đã chết mặc kệ các tang thi vì cái gì khác thường lại vì sao mà đến bọn họ nhân thủ hữu hạn liền dựa bọn họ vài người đối mặt toàn thành tang thi nói dễ hơn làm bọn họ không thể bị động mà ràng co hai người nhanh chóng quyết định liếc nhau an ý đạt thành lui lại Răm ba câu đơn giản hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Lục Dương tiểu đội tách ra tổ chức đám người đối kháng tang thi ở phía trước sát ra một cái nói mở đường. Diêm Kính tiểu đội phụ trách lui lại giải quyết tốt hậu quả công tác, gắng đạt tới đem truy tập tang thi đoàn đuôi. Xác định hảo phân công, Diêm Kính chậm rãi hướng tiểu lữ quán phương hướng di động. Ở mái nhà thượng thấy Diêm Kính động tác vân đông lăng thực kích động, mới vừa dẫm lên lan can nửa người trên nhảy ra đi xem, đã bị ông nhạc một phen xả trở về. Người không muốn sống nữa. Vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Vân Đông Lăng trở tay bắt lấy hắn tay, nhẹ nhõm mà chỉ vào dưới lầu đang ở tới gần đại môn diêm kính, mụ mụ đã trở lại. Nói xong buông ra hắn tay, hướng thang lầu chạy tới. Ông nhạc ngơ ngác mà cúi đầu xem một cái chính mình tay, đốn hai giây lại đuổi theo đi. Chờ ta! Không được chạy loạn. Vân Đông Lăng cùng ông nhạc trước sau chân chạy đến dưới lầu. Ở mái nhà liền nghe thấy từng trận cao cao thấp thấp nghẹn ngào thanh, không nghĩ tới đi vào dưới lầu. Này đó đáng sợ ách tiếng kêu giống lập thể vẩn quanh quỷ phiến dường như, thanh tiếng vang ở bên hai, người nhát gan sợ là một bước cũng không dám bắn ra. Vương Nhạc cho rằng khả năng sẽ thấy tiểu cô nương sợ hãi mà xúc thân mình anh anh kêu trường hợp, không nghĩ Vân Đông Lăng cũng không nghe thấy dường như, hoàn toàn đem những cái đó bái ở cửa kính mặt trên mục giữ tận tang thi trở thành không khí, chuyển đến ghế giữa đứng ở bên cửa sổ, cao cao mà nhìn ra xa bên ngoài. Một phiến cửa kính chi cách, bên ngoài nửa hủ tang thi mặt mũi hung tợn, Bên trong quan tâm nhìn Diêm Kính Vân Đông Lăng răng bạch môi hồng. Vương Nhạc, hiện tại tiểu cô nương lá gan lớn như vậy, nói đến cùng vẫn là Vân Đông Lăng thiếu tâm nhắn đi. Vương Nhạc mắt trợn trắng, đi lên trước đem nàng kéo xuống ghế dựa, chỉ chỉ dán ở cửa kính thượng tang thi, trong chốc lát bọn họ lộng phá pha lê tiến vào bắt ngươi. Vân Đông Lăng quái mà liếc hắn một cái, tránh ra hắn tay, bọn họ bắt không được ta. Vương Nhạc dùng sức đè lại nàng, có thể hay không không cần quay rối. Hiện tại bên ngoài luận đâu? ngươi nếu là chạy loạn ai lo lắng ngươi tiểu lăng không chạy loạn vân đông lăng tưởng ném ra hàn tay nhưng là âm nhạc nghiêm túc lên chỉ dựa vào nàng sức lực là ném không xong nàng càng la động âm nhạc liền cao hơn hỏa thủ săn tay nàng trực tiếp đem nàng ấn ở trên tường ta nói không được nhúc nhích đột nhiên phía sau tiếng vang đại động bị cách trở thanh âm nháy mắt bị phóng thích hôn loạn chui vào trong thai hai người hướng cửa nhìn lại liền thấy nguyên bản nhắm chặt đại môn mở ra diêm kính nhảy tiến vào kia chốc mà đóng cửa khóa lại, hai giây sau, văn cửa thượng vang lên đinh thai nhức góc gõ gó cửa thanh. Diêm Kính hướng bọn họ đi tới, đôi mắt nhíu lại, "Vương Nhạc ngươi đang làm cái gì?" "Ta." Vương Nhạc chuyển qua tới xem Vân Đông Lăng, tiểu cô nương bị hắn nắm lấy đôi tay ấn ở trên tường, tư thế này. "Nhưng còn không phải là Tường Đông." Hắn lỗ thai nóng lên, tốc độ buông tay, vội vàng giải thích, "Không bất lão đại, nàng vừa mới chạy loạn, ta mới đè lại nàng." Vân Đông Lăng hướng Diêm Kính chạy tới, xoa chính mình tay. Hủy hủy khuất khuất mà nói, tiểu lăng không có, tiểu lăng không đi ra ngoài. Diêm kính nắm lấy tay nàng xem xét, trắng non trên cổ tay có vài vòng véo ra tới màu đỏ dấu vết. Hắn nhìn ông nhạc liếc mắt một cái, ánh mắt nặng nề, thu thập đồ vật, lập tức triệt. Ông nhạc không dám lại ngốc, hô câu thu được liền chạy lên lầu. Diêm kính chuyển qua tới xem nàng, thần sắc không vui, ta dạy cho ngươi phòng thân thuật toàn đã quên. Vân đông lăng mở mịt mà nhìn hắn. Diêm kính xem một cái bên ngoài ẩm tăng thi chịu đựng trong lòng tào ý dắt lấy tay nàng mang nàng đi đến đại đường trung ương trong miệng lẩm bẩm chờ việc này hiểu rõ ta nhất định phải đem trước kia dạy ngươi đồ vật cho ngươi ôn tập một lần thực mau ương nhạc cùng úc thương nghệ liền thu thập thứ tốt dẫn theo quan trọng nhất vũ khí dương cùng thiết bị xuống dưới mấy người ở dưới lầu đại đường chia trang bị phanh đột nhiên bên ngoài một tiếng mãnh liệt bạo tạc thanh giao lộ bị nổ tung một cái khẩu tử một chiếc xe việt giã gào thét về phía trước khai đi đó là lục dương ở phía trước mở đường dẫn người rút lui tín hiệu diêm kính hướng ra ngoài liếc mắt đem tinh hạch lấy ra tới ném cho các đội viên xách lên một cái vũ khí dương trên lưng trang bị ngắn gọn hạ mệnh lệnh trong chốc lát cùng hưng nông anh võ hội hợp ta hưng nông thư nghệ phá vây anh võ lai xe ôm nhạc bảo hộ trang bị chạy máy phòng thủ hậu phương tiểu lăng người đi theo ôm nhạc lên xe bên hai biên tang thi gầm rú đám người thét trói thai khóc thút thít hỗn tạp làm người vô vọng tuy là thân ở tạm thời có thể trốn tránh tiểu lữ quán cũng có thể cảm nhận được bên ngoài thật lớn áp lực vân đông lăng từ diêm kính trên mặt thấy xưa nay chưa từng có chính xác nghiêm túc gật đầu hảo diêm kính chiều nàng hơi hơi mỉm cười khẩu súng chắp bang một tiếng trang thượng xuất phát diêm kính mở cửa dẫn đầu lao ra đi hắn quanh thân độ ấm tăng vọt trong không khí không ngừng vang lên lách cách lách cách vỡ vụn bỏng cháy thanh sóng nhiệt hơn người trong tay ánh lửa hiện ra động tác gian ngọn lửa bốn phi tới gần cạnh cửa tang thi chỉ cần dính vào ngọn lửa nháy mắt châm thành hỏa thi úc thương nghệ đi theo phía sau quét đường phố chỉ thấy nàng múa may thật dài đường đao xoay tròn thân một trọn thứ chặt bỏ tảng lớn tang thi đầu động tác sạch sẽ lưu loát vân đông lăng đang muốn đi theo chạy tới bị ôm nhạc một xả người đi theo ta ôm nhạc một tay dẫn theo thông tin trang bị một tay lấy thương xạ kích hán cơ hồ không cần nhắm chuẩn chỉ thoáng vừa thấy thương thương tất trung yếu hại diêm kính cùng úc thương nghệ đỉnh tang thi khai ra một cái lộ vương nhạc mang theo vân đông lăng chạy đến bên cạnh đường nhỏ lên xe cửa xe mở ra vân đông lăng vừa mới ôm trang bị nhảy lên ghế sau vương nhạc liền mánh nhấn ga hướng tang thi nghiền áp mà đi trong phút chốc đâm bay tang thi vô số ở cách đó không xa hỗ trợ rửa sạch tang thi hộ tống đám người lui lại điển hương nông cùng chu anh võ nhìn đến xe việt giã liếc nhau từng người nhanh hơn động tác lục dương đội viên ở phía trước mở đầu thanh ra một cái lộ mặt sau nghiêng ngả lảo đảo đi theo mấy chục chiếc xe Này đó xe mỗi một chiếc đều tế không ít người, tất cả đều là chạy nạn của chúng, bọn họ sợ hãi mà nhìn tang Thi cùng bọn hắn gặp thoáng qua, sau biết chi giác chính mình tựa hồ nhặt về một cái mệnh. Trên thực tế sát thật là, chẳng sợ đám người ra bên ngoài chạy thoát, không được dũng mánh vào tang Thi vẫn như cũ một lòng về phía trước đi tới, đối bọn họ thoát đi khinh thường nhìn lại. Một chiếc lại một chiếc ô tô khai ra tang Thi dày đặc mà tụ trung tâm thành phố, mà diêm kính bọn họ, ở hộ tống cuối cùng một nhóm người rời đi sau, trước sau lên xe. Diêm kính sau điện, chờ đội viên đều lên xe, tốc độ xoay người chiều tăng thi khai bắn ra liên minh mới nhất nghiên cứu ra tới quang đạn, tức hướng xe ghế sau đại sưởng cửa xe khẩu nhảy đi vào. Người mới vừa tiến chỗ ngồi, cửa xe bị hắn phanh một tiếng đóng lại, phía sau liền vang lên thật lớn bạo tạc thanh. Với anh, xe việt giã phía sau tạc khởi huyến lệ bạch quang, cho dù là đưa lưng về phía, cũng có thể cảm nhận được kia trận kịch liệt cực nóng. Vân Đông lăng bị Diêm kính ấn ở ngực, nghe hắn tươi sống nhảy lên hữu lực tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết khí sôi trào, tim đập mau tới rồi cực điểm. Khoảng cách nguyên trung tâm đường phố mấy chục dặm ngoại một khu nhà tiểu học. Ngoài cửa lớn dừng lại mấy chục chiếc ô tô, đại môn trong ngoài, sân thể dục thượng trên sân bóng, khu dạy học, có thể thấy không gian toàn bộ trên đầy. Vừa mới chạy nạn ra tới đám người phân tán ở cái này không lớn địa phương. Lục Dương Triều phụ cận cư dân lâu một chút, một ít ở bên này, một ít ở bên kia, người A, vẫn là đến trốn vào trong phòng mới có cảm giác an toàn. Diêm kính cắn yên nhìn mắt tê tê đầu người, muốn hay không cùng ta hợp tác. Chúng ta hiện tại ra khỏi thành. Lục Dương thưởng thức bật lửa, nghe vậy sần liết hắn một cái, Diêm đội muốn ra khỏi thành còn phải cùng ta hợp tác. Ngươi không phải là tưởng hộ những người này ra khỏi thành đi. Diêm kính không phản bác, nhìn trên đường ít ỏi không có mấy tang thi nói, hiện tại ra khỏi thành là tốt nhất thời cơ. Bởi vì tang thi đều hướng trung tâm khu tụ tập đi. Không nghĩ Lục Dương lắc đầu, nếu là bình thường không có việc gì, ta cũng coi như làm việc thiện. Nhưng ta không tin ngươi nhìn không ra tới, nhưng cái đó tang thi là hướng về phía các ngươi tới. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, phải nói, là thao túng người hướng về phía các ngươi tới, tại đây loại thời điểm, đi theo chúng ta, mới có thể gặp được lớn nhất nguy hiểm, ngươi xác định muốn cùng bọn họ một đạo. Diêm kính nhàn nhạt nhìn qua, cho nên ta nói cùng ngươi hợp tác, chúng ta binh chia làm hai đường. Tao a lục dương phỉ nổ, lão tử mới không cần làm cái gì nhảm chán hộ tống công tác, những người này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói câu không dễ nghe, chúng ta vừa mới bảo hộ bọn họ chạy ra tới, tận tình tận nghĩa. Không nghĩ hộ tống, bất quá ta đáp ứng giúp bọn hắn thanh tang thi đưa bọn họ ra khỏi thành. Diêm kính đem yên gỡ xuống tới, phun ra điếu thuốc, đối chúng ta tới nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chẳng lẽ không phải. Lục dương hừ hừ, nhưng ngươi hiện tại làm không được. Diêm kính không chút để ý nói, ơn, cho nên phiền phái lục đội giúp một chút. Lục dương một trận vô ngữ, ngảy ngồi trên xe Việt ra xe đầu cái, tính. Dù sao cũng bất quá lại khai mười mấy dặm lộ mà thôi, phía trước chính là trạm kiểm soát, qua liền các gan thiên mệnh đi. Diêm kính truyền đạt một chi yên, ta liền biết lục đội trách trời thương dân, bồ tắc tâm địa. Lục dương tiếp nhận yên, lại không điểm, chỉ cười nói, thiếu tới, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng chi khai ta, như thế nào. Ngươi nhìn ra được tới ta nhìn không ra tới. Diêm kính không nói lời nào. Lục dương lanh khóc mà chọc phá Diêm kính không nghĩ nói sự thật, ngươi tưởng được đến ta cũng tưởng được đến. Chúng ta đều cho rằng, này đó tang thi đại khả năng cùng Vân Thu Bách có quan hệ, đối không? Như thế nào? Sợ ta thấy Vân Thu Bách sẽ đối hắn bất lợi. Diêm kính rũ rũ mắt, nhìn phía cách đó không xa. Các đội viên đứng ở nơi đó, Điền Hương Nông ở phá vỡ Úc Thương Nghệ vừa mới hoàn chỉnh thiết hạ tang thi đầu, đang ở lấy bên trong tinh hoạch, Vân Đông Lăng ngồi sổm bên cạnh, đôi tay chống cằm, xem đến trận mắt há hốc mồm. Tiểu cô nương là gan so với hắn tưởng tượng đại, thế nhưng không sợ huyết tinh đáng sợ nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến điền hưng nông bạo lực đánh vỡ một cái đầu rách nát có hốn một viên lấp lánh sáng lên màu đỏ tinh hạch điền hưng nông nha một câu hỏa thuộc tính về lao đại vân đông lăng lỗ thai vừa động vung đôi tay mụ mụ muốn cái này điền hưng nông đem tinh hạch lấy ra tới ném ở một bên đương nhiên rồi ngươi nhìn đến vừa mới lão đại dùng hỏa không có liền rửa cái này bổ sung năng lượng lại, tinh hạch rất hữu dụng bằng không chúng ta làm gì làm như vậy ghê tẩm sự ta nói tiểu đông lăng Ngươi li như vậy gần thật không ghê tởm vân đông lăng không để ý đến hắn nàng hứng thú bừng bừng mà dùng hai ngón tay vây khởi điển hương nông vừa mới ném một bên tinh hạch tinh hạch dưới ánh mặt trời lóe ửng đỏ ánh sáng rực rỡ lấp lánh sặc sỡ lóa mắt cực kỳ giống vừa mới diêm kính trong tay mang ra phiên phiên ánh lửa vân đông lăng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc cảm thán đôi mắt lấp lánh tỏa sáng diêm kính ánh mắt nhu hòa, bất giác khỏe miệng nhẹ cong sau một lúc lâu hắn nhìn về phía lục dương Tang thi cùng Vân Thu Bách có hay không quan hệ khác nói, chỉ là ở ta làm rõ ràng trên người hắn phát sinh sự tình gì phía trước, không thể đem người giao cho các ngươi. Lục Dương ý nghĩa không rõ mà hừ một tiếng. Diêm kính, cho nên ngươi hiện tại vẫn là không chịu nói, Vân Thu Bách cuối cùng một lần nhiệm vụ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Lục Dương trầm mặc mấy giây, than một tiếng, không phải ta không nói, ta thật không biết Vân Thu Bách cuối cùng một lần nhiệm vụ nội dung, ta nhiệm vụ chỉ là hộ tống, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ở cuối cùng một lần nhiệm vụ vân thu bách bị trọng thương, không ngừng hán, toàn bộ vân tiểu đội toàn viên bị thương nặng. Diêm kính nhíu mày nhìn qua. Ta không biết bọn họ phát sinh chuyện gì. Ta nhận được bọn họ khi tiểu đội mỗi người trên người đều là huyết, còn có bầm thây thịt, như là từ bầm thây đôi bỏ ra tới dường như. Lục Dương nhìn sám si thiên, lâm vào hối ức, lúc ấy đi theo chúng ta cùng đi chính là căn cứ chữa bệnh tổ. Bọn họ một xe, chúng ta một xe, trên thực tế trừ bỏ ngay từ đầu tiếp xúc. Mặt sau ta không tái kiến Vân Thu Bách một mặt, nhưng là, trên đường ta từng nghe quá Vân tiểu đội thành viên tiếng kêu thẳng thiết. Bọn họ đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, địch nhân nghiêm hình tra tấn đều không thể làm cho bọn họ rụng rè, huống chi chỉ là bình thường thương bệnh. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, là cái dạng gì đau đớn, làm này đó tinh anh thành viên, chịu đựng không được mở miệng chu lên. Việc này lúc sau, hắn thời gian rất lâu chưa thấy được Vân Thu Bách, rất nhiều nhiệm vụ bàn bạc. Đều là từ Châu Văn Hạ phụ trách Lại lúc sau, đột nhiên có một ngày Căn cứ phát ra bắt giữ lệnh, Vân Thu Bách làm phản Lục Dương buông tay, mặt sau sự ngươi cũng biết Nói thật, Vân Thu Bách việc này quá tạp quá hỗn, Ta cũng không nghĩ chạm vào Nhưng không có biện pháp Phía trên ước thúc không được ngươi Vẫn luôn thúc giục ta tới Diêm kính trầm mặc không nói Sau một lúc lâu nói, mặt khác tiểu đội đâu Lục Dương, mặt khác tiểu đội không ta gần Đều bị tạp ở địa phương khác Ngươi tạm thời không cần lo lắng chỉ gian kẹp yên đốt thật dài một đoạn cho tàn diêm kính cầm lấy yên hung hăng hút một ngụm ngay sau đó đem yên bóp tắt hắn triều lục dương nâng nâng cằm cảm tạ hảo thuyết kết thúc trầm trọng đề tài lục dương lực chú ý lại bị hấp dẫn đến địa phương khác đi hắn một phen ôm lấy diêm kính bả vai to mò hỏi ta mới vừa liền muốn hỏi ngươi ngươi như thế nào có thể bảo trì đến như vậy sạch sẽ một chút huyết cũng không bán thượng diêm kính trên người từ đỉnh đầu đầu tóc ti đến dưới chân quan lũng toàn bộ sạch sẽ Không dính một chút tơ máu cùng dơ bẩn, không giống những người khác, hoặc nhiều hoặc ít dính huyết cùng dơ bẩn. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này một thần, nói là vừa tắm rửa xong ra tới đều có người tin. Diêm kính nhìn chính mình liếc mắt một cái, như suy tư gì hướng Vân Đông Lăng nhìn lại. Vân Đông Lăng ngồi xổm trên mặt đất, đem cái túi nhỏ màu đỏ tinh hạch đều chọn ra tới, đếm đếm, sau đó bên người bỏ vào trên người túi. Diêm kính nhìn trong chốc lát, xoa xoa nàng đầu, thích tinh hạch. Hắn đã về rồi vân đông lăng lập tức đứng lên đem vừa mới bên người gửi tinh hạch lấy ra tới đặt ở lòng bàn tay lấy lòng mà đưa cho hắn úc thương nghệ ở bên cạnh nhịn không được phun tào tiểu lăng không mang theo ngươi như vậy liền tính là lao đại cũng không nói đặc thù chúng ta luôn luôn là công bằng phân phối vân đông lăng vẻ mặt khó hiểu không thể lấy vương nhạc mắt trợn trắng lạnh lạnh trào phúng đương nhiên không được trong đội có trong đội quy củ cùng nhau đánh thống nhất phân phối ngươi tưởng lấy tinh hạch đưa cho lao đại hay nha chính mình đi đánh Diêm kính, vương nhạc, vương nhạc thanh âm liền nhỏ, ta chưa nói sai nha, nàng chính mình đánh chính là nàng, tưởng cho ai liền cho ai. Vân đông lăng dầu dĩ không vui mà nga thành, ngồi sổm xuống thân đem trên người tinh hoạch đều lấy ra tới thả lại đi. Diêm kính vô vô nàng đầu, không lưng từ trong túi lấy ra một viên đặt ở nàng lòng bàn tay, cầm chơi không có việc gì. Nói xong Diêm kính đứng thẳng thân, nhìn về phía đội viên, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi trình đốn, nhìn xem tình huống lại làm quyết định, nếu là tình huống bất biến. Ba cái giờ sau lục đội bọn họ dẫn người ra khỏi thành, chúng ta phản hồi vân trạch. Điền Hưng Nông đám người thu được. Tuy rằng nói tạm thời nghỉ ngơi trình đốn, nhưng là kế tiếp tất nhiên muốn tiếp tục xuất phát, kiểm tra trang bị là phi thường chuyện quan trọng. Liên thấy các đội viên kiểm tra xe kiểm tra xe, kiểm tra vũ khí kiểm tra vũ khí, liền thảo người ghét âm nhạc, đều ở nghiêm túc kiểm tra thông tin trang bị. Vân Đông Lăng thấy Diêm kính đứng ở âm nhạc bên người nhìn Quang bình, tựa hồ ở thảo luận lui lại lộ tuyến. Nàng cảm thấy nhang chán lại không hảo đi quấy dày bọn họ, liền chắp tay sau lưng ở phụ cận đi tới đi lui. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố rất xa, đã tiếp cận vùng ngoại thành, con đường rộng mở, xanh hóa thực hảo. Vân Đông Lăng đứng ở một cây không bị phá hư che trời đại thụ hạ, ngửa mặt lên trời nhìn to rộng tán cây, phát ra nhẹ giọng cảm thán. Diêm Kính Liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại tiếp tục thảo luận. Nay cây hảo cao a, di mặt trên còn có chim nhỏ. Vân Đông Lăng híp mắt xem rậm rạp nhánh cây phát ra từng trận run rẩy, thực mau Từ bên trong chui ra một cái biến dị thú tròn tròn đầu. Hắc bạch sọc giao nhau, thể trạng rắn chắc cao tráng, hai tròng mắt xanh biếc, bất chính là phía trước ở tiểu lữ quán sau cùng nàng chơi kia chỉ biến dị thú. Vân Đông Lăng kinh ngạc mà trường lớn đôi mắt. Ngươi cùng lại đây làm. Xoát mà một tiếng, biến dị thú nhẹ nhàng nhảy xuống thụ, không tiếng động chiều Vân Đông Lăng đi tới. Giống dĩ vãng giống nhau, dùng đầu cọ cọ tay nàng. Vân Đông Lăng cho rằng nó là tới làm nũng, liền sờ sờ đầu của hắn, nhỏ giọng nói, ngoan ngươi nhanh lên đi bọn họ sợ ngươi biến dị thuốc cực thông nhân tính nó ngẩng đầu hướng cách đó không xa diêm kính đám người xem một cái đột nhiên đứng thẳng thân mình mở miệng một ngụm ngậm ở vân đông lăng xoay người biến mất ở chỗ cũ một trận gió nhẹ thổi qua diêm kính biên nói chuyện biên quay đầu cả người ngẩn ra hắn không có thể thấy hắn muốn nhìn người vừa mới còn đứng dưới tàng cây bằng vọng tiểu cô nương không thấy bốn phía cảnh sắc nhanh chóng lùi lại gió mạnh quất vào mặt vân đông lăng cả người đều làng ốc nàng bị biến dị thú ngậm đi rồi nàng bắt đầu dãy giụa phóng ta xuống dưới nhưng là biến dị thú chỉ là nhẹ hàm chứa nàng vững vàng đem nàng cắn ở trong miệng dưới chân sinh phong nhanh chóng chạy đậu nó chạy trốn cực nhanh hai sườn cảnh vật đều thành hư ảnh nó nhẹ nhàng ở trên vách tường bay vọt lại nhảy lên lầu đỉnh bất quá một lát liền chạy như bay quá lớn nửa cái thành thị đem vừa mới mới rời đi vân đông lăng lại mang về trung tâm quảng trường nó đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng nhìn trên đường phố rậm tang thi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đôi mắt không được mà chuyển ô ô ô. biến dị thú ánh mắt sáng ngời lập tức thay đổi phương thức hướng thanh âm nơi phát ra nhảy đi tuy rằng biến dị thú cũng không có thật sự dùng nha cắn nàng nhưng làm anh thú chung quy là mánh thú bị nó hoành cắn phần eo cơ bắp ở sóc này đi qua chúng vẫn là bị răng nhọn đâm thủng máu tươi chảy ra mất máu hơn nữa một đường chấn động vân đông lăng thực mau cảm thấy đầu choáng váng thống khổ phóng ta xuống dưới thật là khó chịu Biến dị thú nếm tới rồi trong miệng huyết vị, nhất thời cắn đến càng khẩn, dưới chân động tắc càng mau. Nó từ mái nhà nhảy xuống, dừng ở một chỗ đường phố trung ương. Nó phía trước, đứng mấy nam nhân, bọn họ phía sau, đi theo vô số tăng thi. Biến dị thú nhìn mắt cầm đầu ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân, đem vân đông lang bông, nhẹ nhàng liếm liếm nàng vòng eo miệng vết thương, lại dùng đỉnh đầu đỉnh nàng, chậm dai hướng nam nhân đi đến. Phong nhi cuốn tin tức diệp xoay tròn, từ bên người nàng thổi qua. Vân Đông Lăng ngửi được một trận hư thối hương vị. Nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn đối diện. Tăng thi, tăng thi, vô số tăng thi, tầm nhìn trong phạm vi, tất cả đều là tăng thi. Vân Đông Lăng ngơ ngác mà nhìn kia đem toàn bộ đường phố chen đầy tăng thi, tầm mắt cuối cùng dừng ở đối diện mấy nam nhân trên người. Này mấy nam nhân, đều ăn mặc to rộng áo choàng, có lộ mặt có không lộ, lộ ra tới những người này diện mạo phi thường cổ quái, sắc mặt trắng bệnh phát thanh, hai mắt vô thần, nhìn liền không giống người nhưng là vân đông lăng cũng không có quá nhiều chú ý những người này nàng lực chú ý bị đứng ở chính giữa nhất nam nhân hấp dẫn người nam nhân này cùng người khác bất đồng hắn toàn thân trên dưới đều bị màu đen áo choàng bao lấy không lộ ra một tia làn da hắn bên chân phủ phục kia đem nàng ngậm tới biến dị thú vân đông lăng không biết đã xảy ra chuyện gì không biết này đó là người nào nhưng là nàng biết diêm kính cho tới nay đều ở tiêu diệt tăng thi cho nên những người này là địch nhân mà biến dị thú càng là đem nàng từ diêm kính bên người mang đi quá mức vân đông lăng sinh khí nàng trưng mắt nhìn mắt biến dị thú ấn chính mình vòng eo miệng vết thương chậm dại đứng lên nàng vừa động đối diện cầm đầu nam nhân cũng động a một trận nghẹn ngào khó nghe thanh âm từ áo choàng hạ truyền ra nam nhân hướng nàng đi tới vân đông lăng lập tức cảnh giác lui về phía sau nam nhân liền dừng lại bước chân tay trái to rộng tay háo đông đưa một con hồng nhạt thú đông từ trong đó đột ngột xuất hiện Hướng nàng truyền đạt. Đây là có ý tứ gì? Cho nàng. Vân Đông Lăng lại kinh lại xá, đôi mắt trừng đến đại đại. Hai người cứ như vậy chạm đường phố trung gian sau một lúc lâu không động tĩnh. Có lẽ là cảm thấy được nam nhân đối nàng vô ác ý, Vân Đông Lăng chớp chớp mắt, có chút tò mò mà nghiêng đầu để sát vào, muốn đi xem nam nhân rũ xuống khăn mũ, trường một trường như thế nào mặt. Ô. Nam nhân về phía sau rụt rụt, khăn mũ phát ra hít đều. Thanh âm cực nhẹ, lại làm người không khỏe. Nghe thanh âm này, trong lòng dâng lên một trận mạc danh bi thương. Vân Đông lăng cao mày ôm ngực, lui một bước. Sau một lúc lâu lắc đầu, không cần. Nam nhân tựa hồ cứng lại rồi, trong không khí một trận yên tĩnh. Ta nhìn không được. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh. Một người từ những cái đó đứng thẳng bất động nam nhân trung đi ra, hán đồng dạng che chở áo choảng, về phía trước đi rồi hai bước, một phen xốc lên mũ choảng, lộ ra một đầu thấy được lam phát. Vân Đông lăng mở to hai mắt liếc mắt một cái nhận ra người này bất chính là phía trước trảo quá nàng người người này đúng là đã từng trảo quá vân đông lăng lam gia thụ lam gia thụ nhìn vẫn luôn không chịu nhúc nhích vân thu bách than một tiếng đôi nàng nói vân đông lăng theo chúng ta đi đi ca ca ngươi tới đón ngươi ca ca tới đón nàng vân đông lăng híp mắt hướng trước mặt cái này bao đến kín không kẽ hở nam nhân nhìn lại ánh mắt mê hoặc nam nhân nâng lên tay phải nắm lấy mũ choàng một góc tựa hồ ở do dự muốn hay không kéo ra Giấy rùa một lát vẫn là từ bỏ, hắn rũ xuống tay, hướng Vân Đông Lăng đi tới. Cuối cùng ngừng ở nàng trước người ba bước khoảng cách, nam nhân cơ cơ trong tay hồng nhạt thu đông, lại lần nữa hướng nàng đưa qua. Ly đến như vậy gần, Vân Đông Lăng có thể rõ ràng thấy, đây là một con mẹo con ngoại hình thu đông, chỉ là nàng lực chú ý không có đặt ở nó trên người, nàng lực chú ý, tất cả tại bắt lấy này chỉ thú đông trên tay. Đó là một con xanh trắng không hề huyết sắc tay, móng tay rất dài, gầy trơ cả xương, gân xanh lòa lổ Vân Đông Lăng đánh giá này chỉ tay khi, mũ chẳng hạ đôi mắt, cũng ở nóng bỏng nhìn nàng. Lần trước gặp mặt, hắn bất đắc dĩ đem nàng một người lưu lại, nàng nhưng sẽ sinh hắn khí. Bất quá tiểu lăng từ trước đến nay sẽ không thật sự cùng hắn trí khí, chỉ cần hắn đưa chỉ thu đông, nàng lại sẽ cười tủm tỉm mà cùng hắn nói chuyện. Tiểu lăng, tiểu lăng, ca ca thân không khỏi đã. Không nên trách ca ca. Lăng, ca ca tới đón ngươi. Mũ chẳng hạ phát ra khó nghe ếch đều, đánh gãy vân Đông Lăng ngơ ngẩn Nàng nhìn trên tay hắn hồng nhạt thú đông, lui về phía sau một bước, thực nghiêm túc mà lắc đầu. Ta không cần. Không cần. Nàng nói không cần. Nàng vì cái gì không cần. Là không cần thú đông vẫn là không cần ca ca. Bắt lấy thú đông tay nắm thật chặt, khô khốc mu bàn tay gân xanh tứ bạo, run nhẹ nhẹ. Gió thổi qua nam nhân to rộng áo choàng, mang đến một trận hôn hư thối cùng huyết tinh hương vị. Nắm thú đông tay càng ngày càng gấp, run rẩy ngón tay thong thả lại vững vàng mà áp tiến thú đông thân thể. Nguyên bản phình phình mập mạp miêu mệ thu đông đã chịu áp lực tế bạo, vải dệt bang một tiếng tan vỡ, kia giống quỷ chảo hôi thanh năm ngón tay liền trực tiếp khấu tiến trắng tinh bông trung. Vân Đông lăng theo bản năng lui về phía sau một bước, kinh nghi bất định mà nhìn đối phương. Nam nhân trên người tựa hồ sinh ra không rõ biến hóa, lấy hắn vì trung tâm, có nặng nghề áp lực nảy sinh, áo choàng không gió tự động, chậm rãi cố lấy, một trận cuồng bạo tàn sát bửa bãi năng lượng như nước dập dờn đồng bến khai. Vân Đông lăng cảm giác được một trận tim đập nhanh nàng che lại hốt hoảng loạn nhảy ngực thấy nam nhân chậm rãi ngầm đầu to rộng mũ tràng nâng lên mỏng manh quang mang ánh vào nàng thấy một đôi giống dã thú mắt xám phanh trái tim giống như tại đây một khắc bị vật cứng đánh trúng, vân đông lăng hơi nhoáng lên thần ngay sau đó nam nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt duỗi tay muốn tới chào chính mình hán là tang thi ý thức được sự thật này vân đông lăng đồng tử manh xúc trong phút chốc toàn thân lỗ chân lông mở ra quanh thân đãng ra một mặt trong suốt chân bóng cái chán Cái chắn này tới lại cấp lại hung lại đúng giờ, vừa cũng may Vân Thu Bách bắt lấy Vân Đông lằng cánh tay khi xuất hiện, tư một tiếng mà đem hắn văng ra. Không hề phòng bị Vân Thu Bách bị văng ra hai bước. Hắn mở người. Nam nhân trên người động tĩnh ngáy mắt đình chỉ. An tĩnh hai giây, một cổ khí lãng tử áo choàng đế nhanh chóng cổ trướng, nam nhân phát ra một tiếng bị thương kêu rên. Ô, mũ choàng hạ trợt vang lên khó nghe rên gì, kinh tới rồi cách đó không xa Tang thi, bọn họ bắt đầu cổ táo bất an hết đợt này đến đợt khác mà bất an gào giống vân đông lăng đầu góc một mảnh hỗn loạn tim đập cuồng loạn nàng liên tục lui về phía sau thấy nam nhân trên người cuồng bạo hơi thở càng trọng lại không rảnh lo mặt khác xoay người liền chạy nàng đi rồi nàng đi rồi nàng đi rồi vân thu bách một đôi mắt xám trong phút chốc sung huyết a vân thu bách tiến vào cuồng bạo trạng thái ngửa mặt lên trời thét dài chịu hắn ảnh hưởng phía sau vô số tang thi cùng giống giận từ trung tâm quảng trường đến ngoại khu đến thành phố dê toàn bộ pha vi trong lúc nhất thời toàn bộ tang thi hướng lên trời gầm rú không rõ năng lượng tự trung tâm quảng trường đẩy ra sở hữu tang thi tại đây một khắc toàn bộ tiếp thu đến cuồng nộ công kích tín hiệu ngay sau đó toàn thân tràn ngập cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía triển khai vô khác biệt công kích a đây là có chuyện gì tránh ở thành phố dê các nơi người sống sót tại đây một khắc toàn bộ gặp đến tang thi điên cuồng tiến công vô số thét trói hai cùng vô năng tiếng khóc lẫn lộn ở bên nhau nghiêm nhiên thành nhân gian địa ngục mà năng lượng trung tâm vân thu bách còn ở ngửa mặt lên trời giống giận mắt thấy các tang thi hoàn toàn không chịu khống chế bắt đầu vô khác biệt công kích lam gia thụ cho chính mình bỏ thêm một tầng lại một tầng thổ khôi giáp đỉnh bạo ngược năng lượng cung eo tiếp cận vân thu bách vân thu bách ngươi bình tĩnh một chút vân đông lăng không phải không cần ngươi nàng căn bản không nhận ra ngươi không cần mất khống chế mới vừa nói xong đường phố hai bên đại lâu tường ngoài bắt đầu nước toạc từng khối toái gạch tự tưởng thể bong ra từng mảng. Ở liên tục quanh trong tiếng tạp lạc đường phố, mặt đường phá vỡ một đám hố. Làm gia thủ gấp đến độ đến không được, dùng cánh tay che mặt ngăn trở quần phong y đổ đi bắt Vân Thu Bách. Vân Thu Bách, ngắm lại ngươi phía trước như vậy vất vả là vì cái gì? Ngươi nếu là mất đi lý trí ai tới không chế này đó tăng thi. hắn tay mới vừa đụng tới Vân Thu Bách, người đã bị Vân Thu Bách vứt ra đi, hắn lăn một vòng một đầu đánh vào ven đường ô tô thượng, ngạnh xinh xinh đem ô tô cửa hông đâm ra một cái ao hãm. Lam gia thủ quơ quơ đầu mặt bộ xuất hiện vết rách dây tiếp theo trên người thổ khôi giáp rầm một tiếng nát vừa định đứng dậy trước mắt xẹt qua một đạo bóng dáng đối diện đại lâu phát ra một tiếng thật lớn oanh thanh động đất chấn. tà thiên lam gia thụ trơ mắt nhìn này tòa mười mấy tầng cao đại lâu chặn ngang đoạn hoảng sợ mà nhìn kia đã mất đi lý trí lâm vào phá hư cảm xúc vân thu bách trong miệng lẩm bẩm xong rồi xong rồi chạy đi vân đông lăng không biết phía sau phát sinh chuyện gì nàng chỉ biết đột nhiên thiên địa biến sắc đất rung núi chuyển cả tòa thành thị giống như bị người cậy động giống nhau hai bên vật kiến trúc một tòa tiếp một tòa ra nẻ bắt đầu sụp đổ mặt đường xuất hiện đứt gãy một cái lại một cái hố nhỏ trong chớp mắt sinh thành vân đông lăng một không cẩn thận dâm chung hố nhỏ chân một vướng cả người quăng ngã cái miệng gầm bùn nàng lắc lắc đầu từ trên mặt đất bỏ dậy theo bản năng quay đầu lại vọng liếc mắt một cái cái kia thần bí nam nhân đã nhìn không thấy tầm nhìn là vô số dương nanh múa vớt chiều nàng chạy tới tang thi càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Vân Đông Lăng chạy nhanh bỏ lên thân, đang muốn chạy, mắt cá chân trôi truyền đến một cổ xuyên tim đau. Nàng vặn thương chân, không ngừng chân, phía trước vẫn luôn ở nhịn đau vòng eo cắn thương, bởi vì vừa mới té ngã lôi kéo đến miệng vết thương, chính nhất chịu nhất chịu mà đau. Vân Đông Lăng chịu đựng đau, lảo đảo về phía trước chạy, một bên chạy một bên ở trên eo sờ soạng, một tay đưa ác. Túi đầu xem, đầy tay đều là huyết. Nàng bẹp bẹp miệng, không biết như thế nào xử lý tốt Chỉ có thể một tay che lại eo, một bên về phía trước chạy. Phía sau tăng thi ngửi được mùi máu tươi, càng thêm cuồng táo, người đẩy ta tễ về phía nàng chạy tới, mắt mò liền phải bị đuổi theo. Vân Đông Lăng hốt hoảng gian nhảy lên một nhà hội sở cửa cao lớn sư tử bằng đá. Vừa mới bỏ ngồi trên đi, phía sau tăng thi liền đuổi tới, mỗi người dối dài tay đi bắt nàng. Vân Đông Lăng cuộn thân mình ngồi ở chính giữa, nỗ lực tưởng đem thân thể càng xúc lên, chính là địa phương liền như vậy đại lại như thế nào xúc vẫn là có tang thi bén nhọn móng tay ở cẳng chân thượng sẽ qua nàng rụt rụt chân đôi tay ôm lấy hai đầu gối cằm đỉnh ở đầu gối trước kia tang thi là sẽ không tới gần nàng vì cái gì vì cái gì lần này sẽ tập kích nàng là cái kia kẻ thần bí hạ mệnh lệnh vân đông lăng cảm thụ được ngực một trận năng lượng kích động nàng dùng sức ôm lấy chính mình theo bản năng mở ra cái chán một cái dưới ánh mặt trời hơi hơi phản quang trong suốt màn hào quang đột nhiên xuất hiện quanh thân Đem bốn phía rối tới tang thi móng vuốt toàn bộ văng ra, cách ở màn hào quang bên ngoài. Tang thi lại đụng vào không đến chính mình. Vân Đông lăng híp mắt nhìn cái này che chở chính mình thân thể giống phao phao giống nhau màn hào quang, vươn ra ngón tay, ở màn hào quang thượng một chút. Bị đụng chạm màn hào quang vị trí hơi hơi tỏa sáng, vượng ra bảy màu ánh sáng, trong chớp mắt lại đánh tan, khôi phục trong suốt. Tuy rằng không làm hiểu là cái gì, nhưng tựa như chính mình tay chân giống nhau, năng lượng tự nhiên vận chuyển nàng vô cớ liền biết như thế nào sử dụng nàng tiểu thở phào nhẹ nhõm tránh ở màn hào quang kiên nhẫn chờ đợi các tang thi rời đi chỉ là nàng chờ ai chờ chờ đến màn hào quang ảm đạm mắt thấy liền phải biến mất mà nàng bởi vì năng lượng đại lượng rút ra toàn bộ đầu xuất hiện thiếu oxy giống nhau trạng huống sắc mặt tái nhợt bắt đầu từng ngụm từng ngụm xuyên khẩu các tang thi cũng không có rời đi không chỉ không rời đi vây quanh sư tử bằng đá tang thi còn ở tăng nhiều phía sau đẩy phía trước liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tang thi Nếu là nàng ngã xuống, sẽ bị này đó tang thi ăn luôn. Ở màn hào quang sắp biến mất chi tức, vân đông lăng sở đến diêm kính cho nàng phòng thân thương. Nàng khẩu súng lấy ra tới, đôi tay nắm lấy, để ở ly nàng gần nhất một con tang thi cái chán, khâu thương. Phanh. Đột nhiên vang lên tiếng súng, làm khoảng cách nơi đây một cái phố diêm kính tinh thần đại chấn. Hắn túi đầu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ chung biểu hiện điểm đỏ vị trí, xác thật liền ở phụ cận, chỉ cần hắn đem vướng bận tang thi thanh rớt liền có thể qua đi. Diêm Kính nhất thời trong tay ánh lửa càng tăng lên, hắn đứng thẳng địa phương, bốc cháy lên tảng lớn lửa khói, không có tang thi có thể gần hắn quanh thân. Cậu sinh bản năng làm tang thi ở cảm nhận được cực nóng khi liền xoay người chạy. Nhưng diêm kính như thế nào sẽ làm bọn họ chạy thoát? Liên miên ngọn lửa thành phiến thiêu đốt, giống ác ma giống nhau kéo bọn họ xuống địa ngục, toàn bộ đường phố, không có một con tang thi có thể may mắn thoát khỏi. Ánh lửa rạng rỡ, lửa đốt hết tang thi, lại hướng đường phố hai sườn vật kiến trúc lan tràn. Diêm kính tay chống ở mà, thành trào tiên đoa, liền thấy này sóng từ trong tay hắn nảy sinh đi ra ngoài ngọn lửa, toàn bộ bị thu hồi trong tay. Diêm kính sắc mặt trắng nhận. Hắn mím môi, từ túi trung trào ra một phen tinh hoạch, hấp thu năng lượng, trong chớp mắt tinh hoạch thành một mảnh cho tử chỉ gian trần lạc. Cách vách đường phố ngồi ở sư tử bằng đá thượng vân đông lăng, lại không biết diêm kính đã đổi tới. Nàng khai mấy thương, đổ mấy chỉ tăng thi, sau đó thương liền không thể dùng. Khấu, khấu, khấu. Nòng súng chung phát ra không vang, hiển nhiên là viên đạn dùng xong vô pháp lại tủ. Vân Đông lăng lại không biết, nàng cho rằng thương hỏng rồi. Mà nàng thân thể năng lượng sớm bị màn hào quang rút cạn, không có màn hào quang bảo hộ không có thương chỉ kinh sợ, tăng thi nhất thời càng thêm ong dũng mà ủng đi lên. Một bàn tay nắm lấy nàng bị thương chân lỏa, xuống phía dưới một úm, Vân Đông lăng đột nhiên từ sư tử bằng đá thượng ngã đầu ngã xuống. Không chờ nàng từ trên mặt đất bò lên, vô số bén nhọn móng tay quát trên mặt nàng, trên người trên vai còn bị ai cắn một ngụm. Ô ô. Vân Đông Lăng ở trong túi sờ loạn, vô tình sờ đến diêm kính cho nàng chơi tinh hạch, bắt được trong tay, biến mất màn hào quang đột nhiên sáng lên, tạm thời đem các tang thi móng đuốt văng ra. Mụ mụ, mụ mụ. Vô số tang thi đẻ ở màn hào quang thượng đẻ ép, Vân Đông Lăng lau nước mắt bỏ lên thân, nghiêng ngả lảo đảo hướng bậc thang hội sở chạy tới. Nàng muốn mở ra môn trốn vào đi, chính là đại môn trầm trọng, từ nội khóa lại, bằng nàng giờ phút này vô lực thân thể, như thế nào cũng khai không được không thể nàng không thể bị tang thi ăn luôn vân đông lăng đột nhiên rút ra truy thủ xoay người đối mặt tang thi hông toàn bộ đôi mắt tựa hồ đang nhìn tang thi lại tựa hồ không có nàng trở tay nắm lấy truy thủ chủ động giải trừ suy yếu màn hào quang vọt vào tang thi trong đàn tay trái đó đỡ, tay phải chọn thứ xoay người khuỵu tay đánh có thể đánh gãy địch nhân tiến công nhấc chân ép xuống quét ngang truy thủ thượng chọn tám mươi có thể đánh chúng yếu hại Cùng bước về phía trước, nghiêng người tiến công, chú ý tay trái phòng bị đột kích, đối, chính là như vậy, tiến công. Vẫn luôn tiến công. Bên hai có thanh âm không được vang lên. Từng bước một chỉ đạo nàng động tác, tay nàng, nàng chân, tại đây một khắc phản phất kích phát rồi nào đó bản năng, tự phát mà bắt đầu luật động. Là ai? Là ai ở cùng nàng nói chuyện? Rõ ràng, thanh âm này như vậy quen thuộc. Nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, vân đông lăng nước nở một tiếng, tay trái bắt lấy một khối tăng thi tay phải hung hăng đem trùy thủ đâm vào đối phương ít hầu tang thi phát ra chói thai chu lên mang theo bén nhọn móng tay đôi tay bắt lấy nàng bả vai dùng sức chế trụ phía sau lưng một con tang thi nhào lên trước một ngụm cắn ở nàng trên vai vân đông lăng đột nhiên đem trùy thủ rút ra trở tay đâm vào phía sau tang thi hút mắt ngay sau đó một hộp rảo nát óc tang thi nháy mắt tê liệt ngã xuống đẻ ở trên người nàng trước có chết không nhắm mắt còn tại xác chết vùng dậy tang thi đẻ lại nàng sau có trầm trọng tang thi đè ở trên lưng liền như vậy thoáng một trì độn thời gian vô số tang thi liên tiếp áp thượng há mồm tê cắn đau quá đau quá tiểu lăng một đạo cấp hô bạn sóng nhiệt đánh úp lại nháy mắt đem trên người nàng tang thi xốc lên vân đông lăng bị liên quan ngã xuống đất còn không có bò lên thân một đôi tay dùng sức mà nâng dậy nàng vân đông lăng mở to mắt rốt cuộc thấy nhất muốn gặp diêm kính nhịn hồi lâu nước mắt thoáng chốc rớt xuống người trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn ô ô tiểu lăng Tiểu lăng thực nỗ lực. Chính là. Diêm kính trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định. Tay hư ôm vào nàng phía sau. Lại chậm chạp không biết nên như thế nào rơi xuống. Nàng trên người. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều miệng vết thương. Hắn nhớ tới vừa mới vọt vào tới thấy hình ảnh. Vô số tăng thi hướng trung tâm đè ép, Tiểu cô nương liền cầu cứu thanh cũng chưa một câu. Đã bị tăng thi bao phủ. Có lẽ hắn lại đến muộn một chút. Vân Đông lăng sợ là sẽ bị tăng thi. Diêm kính trong lòng một rào. Rồi tay đem nàng bế lên. Ánh mắt nặng nề xem bốn phía lung lay đứng lên một lần nữa hướng bọn họ đi tới tăng thi. Diêm kính nhanh chóng đem nàng ôm chính, làm nàng ôm chính mình. Đúng vậy, thiểu lăng rất tuyệt, kế tiếp giao cho ta, bàn ta eo. Đối, ngươi sẽ, nhớ rõ nhất định phải ôm chặt ta. Diêm kính lấy ra quang thương, một tay ôm lấy Vân đồng lăng, một tay hướng phía trước phường tăng thi quét ngang. Quang thương tầm bắn xa, lực sát thương đại, khuyết điểm là một lần chỉ có thể bắn ra. May mà bị đánh trúng tăng thi bởi vì lực phản chân có thể đâm bay phía sau một mảnh tăng thi. Khai ra phía sau một mảnh lộ, Diêm Kính từ sau eo ám túi rút ra một quả lưu đạn, bay nhanh rút ra mảnh đạn, dùng sức quăng ra ngoài. Lưu đạn dừng ở 200 mét có hơn địa phương, phanh một tiếng nổ bay một đám tăng thi. Một quả lại một quả, Diêm Kính liên tiếp ném ra lưu đạn, hắn ôm Vân Đông lăng trở về chạy, tránh đi dư bạo huy lực, chờ bạo tạc thanh ngừng, xoay người vừa thấy vừa mới còn chặt chặt chẽ chẽ đổ ở phía trước tang thi chỉ còn lại có linh tinh mấy chỉ. Diêm kính ám thở phào nhẹ nhõm ôm Vân Đông Lăng về phía trước chạy tới, không nghĩ Vân Đông Lăng dùng sức ôm chặt hắn liên tục lắc đầu. Không cần. Không cần đi nơi đó. Có người xấu. Diêm kính bước chân một đốn. Cái gì? Trên đường phố tràn ngập đạn dược khói thuốc súng, không trong chốc lát này trận nhàn nhạt mai sự tán sắp đi. Tảng lớn tảng lớn tang thi bị tạc hết không hề chặt đường. Diêm kính lập tức nhìn rõ ràng, đường phố bên kia mặt đường phòng úp cao thụ tầm nhìn có thể thấy đồ vật bị hủy đến rơi rất tan tác một cái toàn thân bao màu đen áo choàng nam nhân đứng ở phía tích thượng nhìn bọn họ vân đông lăng ngẩng đầu xem một cái lại đem đầu vùi ở diêm kính cổ chỗ là hắn là hắn hắn cái nào hắn diêm kính tâm nhảy dựng về phía trước đạp một bước thu bách đối phương không trả lời diêm kính híp híp mắt thanh âm lớn một ít có phải hay không ngươi vân thu bách trả lời ta Đối phương chậm rãi giơ tay, đột nhiên thay đổi ở trong phút chốc sinh thành. Nam nhân phát ra một tiếng tiếng rít, tay phải đột nhiên quắn trên mặt đất, Doanh mã một tiếng. Mặt đường nháy mắt sụp đổ. Một đạo vô hình sóng âm bốn phương tám hướng chấn động khai đi. Diêm Kính đồng tử đốn xúc, lập tức xoay người nằm sắp xuống bảo vệ Vân Đông Lăng. Khí Lãng nhấc lên vô số đá vụn gạch, thật mạnh đánh ở Diêm Kính phía sau lưng. Khu vai rợ huyết tích ở Vân Đông Lăng trên trán, Vân Đông Lăng dùng sức đẩy ra hắn một chút, ngẩng đầu vừa thấy Hoảng sợ phát hiện diềm kính khỏe miệng đều là huyết, hắn bị thương, ầm vang, còn không có đủ, kế vừa mới nổ vang lúc sau, lại một tiếng đất rung núi chuyển chấn động, bọn họ đặt chân mặt đất cũng ở đông đường, tốc tức vỡ ra, hai người trong trước mắt rơi vào khe đất đi, dừng tay, Vân Thu Bách, thấy hết thể lam gia thụ đỉnh khí lãng bỏ lại tới, liều mạng tê tê, đó là ngươi muội muội, ngươi giết nàng ngươi sẽ hối hận, giết nàng, giết hay, Tiểu Lăng. Vân Thu Bách cả người run lên, quanh thân cuồng bạo trong phút chốc dừng lại, hắn thống khổ mà ôm lấy đầu. Lam gia thụ nhìn mắt nơi xa bị vùi lấp phế thổ, chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng đối phương vận khí tốt một chút có thể giữ được mạng nhỏ. Ngay sau đó xông lên trước bắt lấy Vân Thu Bách, theo ta đi. Chương 29 Giết nàng Giết mọi người Hủy diệt sở hữu làm ngươi thống khổ can nguyên Không Vân Thu Bách ngươi tỉnh tỉnh Đó là ngươi muội mội, mội ngươi từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay che chở lớn lên mội mội a vân thu bách đống chốc mở to mắt hồng quang hiện lên đồng tử huyết khí biến mất lại khôi phục thành ám mênh mông mắt xám thanh tỉnh lam gia thụ một bên đỡ hắn đi đường một bên nghiêng người xem hắn thấy vân thu bách đồng tử hồng quang tan đi thư khẩu khí chạy nhanh ta mang ngươi hồi viện nghiên cứu vân thu bách hiện tại thoạt nhìn tao thấu áo choàng hạ lộ ra làn da nhẹ nhẹ da nẻ, lộ ra nội bộ đáng sợ ám sát huyết nhục Miệng vết thương lại không có huyết lưu ra, thực sự quỷ dị. Đến chạy nhanh trở về dưỡng thương. Hắn đưa hắn cánh tay, chậm rãi về phía trước đi, không nghĩ Vân Thu Bách đột nhiên không đi rồi. Nam nhân chậm rãi rút về chính mình tay, đứng thẳng, mũ tràng hạ một đôi vô tình mắt dám nhìn hắn. Lam gia thụ đống nhiên một trận tim đập nhanh. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Làm, làm gì? Hắn sẽ không tưởng đối chính mình xuống tay đi. Vân Thu Bách trong mắt hiện lên áng quang, đông chốc quay đầu nhìn về phía phía sau nhắm mắt theo đuôi mấy cổ dị năng tang thi đây là hắn bồi dưỡng ra tới tang thi cán bộ là hắn chuẩn bị dùng để đối kháng những người đó tay đấm hiện giờ hắn duỗi tay một chảo một khối tang thi tấn bay đến hắn trước người quỳ trên mặt đất vân thu bách tay không chút do dự khấu lên đỉnh đầu để ép miết bạo trực tiếp từ góc chảo ra một viên cực đại xinh đẹp tinh hạch làm ra thụ nuốt nuốt nước miếng việc này thật sự vô luận xem bao nhiêu lần mỗi một lần xem vẫn là làm người chịu không nổi a vân thu bách hấp thu tinh hoạch năng lượng thân thể miệng vết thương bắt đầu khôi phục sau đó liền ngửa đầu nhìn trời khởi sướng ốc hắn dọa chạy tiểu lăng hắn hủy hoại thành thị hắn mất khống chế hắn vẫn là vô pháp khống chế thân thể này vân thu bách túi đầu xem khô khốc đá lởm chầm đôi tay quay đầu lại xem một cái bị hủy đến rơi rất tan tác đuổi đất phế tích ánh mắt thảm đạm tiểu lăng sẽ không có việc gì hắn biết hắn chính là biết vân thu bách bắt tay bỏ vào trong miệng giảo phá từ ngón tay thượng bài trừ khô cạn vết máu ở trên tường run run viết chữ rời đi ở hắn trở về phía trước diêm kính ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng hắn sẽ trở về mang đi tiểu lăng còn có cùng ngươi tính tính toán sổ sách dâm một tiếng mặt đường trồng chất toái gạch thạch bị người từ cho tới thượng đẩy ra một bàn tay bái trô ở mặt đứt gãy khẩu dùng sức một phản một người phá tan trôn thổ rơi xuống mặt đất diêm kính ngồi xổm dưới đất thượng tay che ở vân đông lăng trên mặt lắc lắc đầu ném lạc một thân toái thổ cắt bụi quanh mình một mảnh an tĩnh không lâu trước đây còn bản tụ đỉnh đầu mây đen đã là tiêu tán ánh mặt trời đánh vào nhân thân thượng có loại thế sự đã lâu ảo giác diêm kính hướng phía trước kẻ thần bí chạm vị trí nhìn lại phong bọc bụi bặm thổi qua giống tuyết vừa mới công kích tới đột ngột tới không thể hiểu được hắn căn bản không kịp làm ra phản kích chỉ có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức xoay người bảo vệ trong lòng ngực vân đông lăng không ngờ khí lãng lúc sau chấn động mặt đường vỡ vụn cảm thấy nguy hiểm diêm kính ở cuối cùng thời khắc tưởng đem vân đông lăng đưa đến một bên đi trong lòng ngực nữ hài tử lại ôm chặt muốn chết hắn xả hai hạ vô pháp đẩy ra cuối cùng hai người theo khe đất ngã xuống đi một đường hạ lăn hắn gắt gao bảo vệ trong lòng ngực người đang chuẩn bị dùng thân thể của mình làm lót khi hai người quanh thân đột nhiên sáng lên màn hào quang chỉ là một sát hiện ra nhưng bởi vì bốn phía đen nhánh này chợt lóe cũng bị hắn bắt giữ hai người thực mau bị dưới nền đất nổi lên cục đá chặn lại và chẳng khi Một đạo không thể tưởng tượng mềm mại có dãn đánh sâu vào bảo hộ bọn họ. Diêm kính đứng dậy, phát hiện chính mình trừ bỏ phía trước trên mặt đất đã chịu va chạm ngoại thường, không có lại chịu một tia thương tổn. Hắn lập tức kiểm tra Vân Đông Lăng tình huống, trong lòng ngực nữ hài tử vô chi vô giác, sớm đã nặng nề ngất xỉu. Diêm kính tay ở Vân Đông Lăng trên chán nhẹ nhàng ngân trớn, thấp thấp nói, là người sao? Vân Đông Lăng đương nhiên trả lời không được hắn, Diêm kính cũng không tưởng nàng trả lời, hắn nói xong. Từ trên người ám túi lấy ra một tiểu bó dây thừng, đem Vân Đông Lăng ôm hắn tay chân tư thế điều hảo, dùng dây thừng gắt gao bó trụ cố định. Sau đó đem chính mình trên người kia tiểu túi tinh hạch lấy ra tới, hệ ở Vân Đông Lăng bên hông đau bộ, cùng nàng làn ra tương gián. Làm xong này hết thảy, hắn nhẹ hút khẩu khí, bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Ngã xuống khe đất phía trước, gian ngoài tang thi của loạn, thình lình xẻ ra đánh sâu vào làm người đáp ứng không xuể. Bỏ ra khe đất, hết thảy đều thay đổi. Quanh mình an an tĩnh tĩnh, Hư hư thực thực vân thu bách kẻ thần bí không thấy. Các tang thi cũng giống bị rút ra sức lực, hoàn toàn không có phía trước công kích tính cùng hung ác, ngốc ngốc, linh tinh mấy chỉ ở mặt đường lung lay, hành động chậm chạp. Diêm kính tởi bỏ dây thừng, đem vân đông lăng buông xuống, chuyển qua trên lưng, cóng nảng về phía trước đi. Bất quá nửa ngày thời gian, thành phố dê liền thay đổi thiên. Vô số phòng ốc sập, tang thi hỗn loạn tràn ngập đường phố, khắp nơi còn có không rõ khói đặc bốc cháy lên, căn bản không giống tòa thành thị. Đảo như là chiến hậu may mắn còn tồn tại mà. Diêm kính ngẩng đầu, một chiếc phi cơ trực thăng từ đỉnh đầu bay qua, hướng tới phía bắc khai đi. Hắn nhìn theo phi cơ trực thăng bay vào đám mây, đỡ đỡ răng hàm sau, thu hồi ánh mắt, đem trên lưng Vân Đông Lăng ôm đến càng khẩn, vương bước về phía trước đi đến. Ba ngày sau, Vân Đông Lăng ở một trương mềm mại trên giường lớn tỉnh lại. Nhìn trên trần nhà quen thuộc lại xa lạ màu lam nhạc, nàng có chút nốc. Tang thi đâu? Kẻ thần bí đâu? Còn có diêm kính đâu nàng nhớ tới thân vừa mới vừa động toàn thân như là đồng thời bị một ngàn con kiến toàn cắn dường như tê tê nhức nhức mà đau lên đau quá nàng một hừ thanh ngồi ở bên cạnh đánh báo cáo úc thương nghệ kinh hỉ mà nhìn qua tiểu lăng ngươi tỉnh úc thương nghệ lập tức đẩy ra báo cáo đi tới thấy nàng không an phận tường động vội đem nàng ấn hồi trên giường đi đừng lúc nhích miệng vết thương đồ dược chờ kết vậy là có thể hủy đi trước nhẫn nhẫn vân đông lăng hậu chi hậu giác xem chính mình truyền mãn băng vải cánh tay duỗi tay chạm chạm mặt, trên mặt cũng dán băng gạc. nàng nếu máu, đau. úc thương nghệ cười sờ sờ nàng đầu, hống nói, thực mau thì tốt rồi. nàng nhìn tiểu cô nương hồng nhuận trên mặt hiện lên ủy khuất thần sắc, bất giác lại thư khẩu khí. thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, nếu là lại không tỉnh, chúng ta muốn suy xét đem láo đại gõ hôn mê. vân đông lăng đang ở tả hữu nhìn xung quanh, nghe vậy nghiêng nghiêng đầu, gõ vượng hắn. ha ha ha úc thương nghệ cười giải thích, bởi vì hắn mấy ngày không ngủ chúng ta lo lắng hắn thân thể kia một ngày diêm kính cóng vân đông lăng xuất hiện ở trước mặt mọi người khi các đội viên đều bị vân đông lăng trên người vết trảo cắn thương hoảng sợ hơn hai giờ trước vẫn là phấn phấn nộn nộn đáng yêu thiếu nữ trong nháy mắt liền thành vết thương đầy người làm nhân tâm kinh động khách là nàng cánh tay thượng mấy trô giấu răng cắn thương nàng bị tang thi cắn được mọi người thần sắc một túc bọn họ mới vừa đến thành phố dê khi vân đông lăng liền hư hư thực thực cảm nhiễm tang thi vi rút lâm vào sốt cao trạng huống không hề biện pháp diêm kính lúc ấy chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi bệnh viện làm ra một đám dược cấp vân đông lăng đánh đuổi thiêu châm không biết là dược nổi lên tác dụng vẫn là vân đông lăng chính mình chịu đựng đi tóm lại tiểu cô nương tránh được một tiếp không bị cảm nhiễm nhưng là bằng trước mắt đã có tư liệu tới xem chịu đựng một lần tăng thi vi rút người cũng không đại biểu trong cơ thể có được kháng thể lại lần nữa cảm nhiễm vẫn như cũ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nghe nói liên minh bản bộ đã ở xuống tay nghiên cứu phát minh thuốc giải độc có hay không nghiên cứu phát minh ra tới không người biết hiểu nhưng liền tính nghiên cứu phát minh ra tới loại này quý giá tài nguyên chú định chỉ biết bị người đương quyền nắm giữ nước xa không cứu được lửa gần Diêm Kính nhanh chóng quyết định làm đoàn người nhóm phản hồi vân trạch tất cả mọi người không có ý kiến bao gồm vẫn luôn ở Vân Đông lăng trên người chọn thứ uông nhạc, lần này khó được bảo trì trầm mặc trở lại Vân Trạch Diêm Kính cấp xa ở bản bộ Diêm Tùng Minh gọi điện thoại điện thoại nội dung không người biết hiểu chỉ biết theo sau diêm kính hạ mệnh lệnh làm các đội viên chú ý phần ngoài tình huống hắn đem có khả năng tìm được dược toàn vơ vét ra tới đem chính mình cùng vân đông lăng nốt ở trong phòng thời khắc chú ý nàng thân thể biến hóa ngày đêm chiếu cố nàng diêm kính lo lắng nhất vân đông lăng sẽ phát sốt nhưng may mắn chính là tiểu cô nương thân thể rất tranh đua tuy rằng vẫn luôn ở sốt nhẹ trạng thái bồi hồi độ ấm lại không có liên tục bay lên làm diêm kính tiểu thở phào nhẹ nhõm ở diêm kính thích đáng chiếu cố hạ vân đông lăng chậm rãi hạ sốt Trên người nàng miệng vết thương đổ dược bắt đầu khép lại, thân thể dần dần khôi phục, tình huống thoạt nhìn ở một chút một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng không biết vì cái gì, người vẫn luôn không tỉnh. Úc Thương nghe biết, Diêm Kính liên tục mấy ngày không chợp mắt mà thủ Vân Đông Lăng. Tuy rằng nói Vân Đông Lăng tình huống không tốt, nhưng Diêm Kính chính mình cũng bị thương, như vậy không ngủ không nghỉ mà, thân thể như thế nào đỉnh được. Cho nên mới nói chuẩn bị gõ vực hắn. Vân Đông Lăng chớp chớp mắt, duỗi tay ở trên mặt băng gạc thượng điểm điểm, hướng ra phía ngoài ngắm. Mụ mụ đâu? Úc thư nghệ, hắn buổi sáng nói ngươi tưởng uống trẻ, đi cho ngươi nấu, ta đi kêu hắn. Nàng tưởng uống trẻ. Vân Đông lăng tạp tạp miệng, miệng hào đạm, nàng xác thật tưởng uống trẻ, mụ mụ thật sự hảo giải nàng Nga. Nàng nằm ở trên giường bẻ ngón tay chờ diêm kính. Không trong chốc lát, phòng môn mở ra, diêm kính bước nhanh đi vào tới. Vân Đông lăng lập tức liền nhớ tới thân, mụ mụ. Diêm kính đem nàng sang khởi, làm nàng dựa vào đầu giường ngồi, thuận tay ở nàng giữa chán thượng một chút cảm giác thế nào tiểu cô nương linh hoạt mà chuyển con mắt tiểu thanh tiểu khí mà nói đau quá nha mặt đau tay đau còn có nơi này nàng chỉ vào chính mình trên eo đáng thương hề hề mà nói đau nhất vân đông lăng hiện tại bao đến giống cái bánh trưng cánh tay trên cổ đều quấn lấy bạch băng vải còn có mặt mũi thượng rán băng gạc không hiểu rõ người thấy sợ là thật sẽ cho rằng trên giường nằm chính là cái bệnh nặng hoạn diêm kính bị nàng đậu đến cười nhạt thật như vậy đau vân đông lăng dùng sức gật đầu Diêm Kính liền nhìn nàng, giơ tay ở nàng phát trên đỉnh xoa xoa. Sau một lúc lâu không hé răng, Vân Đông Lăng ngoan ngoãn làm hắn sơ đầu, đôi mắt lại quay tròn mà chuyển, nghiêm túc đánh giá đối phương. Mấy ngày không gặp, Diêm Kính trước mắt có nhợt nhạt quầng thâm mắt, cảm cũng toát ra màu xanh lá hồ cha, Từ tiến vào đến bây giờ, hắn giữa mày liền vẫn luôn nhăn, nhìn hảo mỏi mệt bộ dáng. Nàng đột nhiên minh bạch lúc thương nghệ nói Diêm Kính mấy ngày không ngủ là có ý tứ gì. Vân Đông Lăng duỗi tay nhẹ nhàng kéo hắn và tháo làm hắn ngồi xuống. Ngay sau đó ngồi thẳng thân mình, để sát vào hắn mặt, tiểu tiểu thanh mà nói, kỳ thật, cũng không phải rất đau. Diêm kính nhướng mày, ân, chỉ có một chút điểm. Vân Đông Lăng vươn hai tay chỉ so cái rất nhỏ khoảng cách. Sau đó học diêm kính vừa mới rôi tay điểm nàng giữa chán động tác, cũng vươn tay tới, nhẹ điểm ở hắn giữa chán. Nhẹ nhàng mà xoa, như là muốn đem hắn giữa mày nếp vốn ma bình, đừng nhữ mày nha, tiểu lăng không đau, không cần lo lắng. Tiểu cô nương quá mức thiên chân ngôn ngữ cùng động tác làm diêm kính hơi hơi ngơ ngẩn trong lòng kia trận không nói gì áp lực trong phút chốc chậm rãi tiêu tán hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện nhiều năm trước chuyện xưa đó là hắn ở trường quân đội niệm thư năm thứ ba một lần hàng ngày huấn luyện chung vân thu bách xuất hiện đơn giản sai lầm bởi vì lực chú ý không tập trung cả người từ khí giới thượng ngã xuống may mà hắn ra giày thịt béo không ra cái gì vấn đề lớn huấn luyện kết thúc vân thu bách đột nhiên tìm được hắn tìm hắn vay tiền diêm Kính tế hỏi dưới mới biết được Vân Đông Lăng ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở nằm viện. Hắn muốn chạy trở về xem nàng. Diêm Kính chưa nói cái gì, lập tức đem tiền mượn cho hắn, sau đó kêu khóa, cùng hắn ngồi trên thị tế Huyền Phù đoàn tàu, cùng nhau hướng thành phố dê chạy đến. Tới rồi bệnh viện, Vân Thu Bách lại không dám tiến phòng bệnh, chỉ đứng ở phòng bệnh ngoại trộm xem muội muội, sau đó đi đến bên cửa sổ hút thuốc. Diêm Kính rất kỳ quái, vì cái gì không đi vào? Vân Thu Bách lắc đầu, Tiểu Lăng không nói cho ta, nàng không nghĩ làm ta lo lắng. Nàng nếu là biết ta biết nàng ra thai nạn xe cộ nằm viện, còn chạy tới xem nàng, sẽ không cao hứng. Diêm kính thế mới biết, Vân Đông lăng ra thai nạn xe cộ nằm viện tin tức, là hàng xóm nói cho hắn, bởi vì hắn ra ngoài niệm thư, lấy hàng xóm định kỳ đem muội muội sự nói cho hắn. Diêm kính. Hắn tưởng chính là, nay tới cũng tới rồi, liền vào xem, Vân Đông lăng thấy ca ca tới nói không chừng sẽ cao hứng. Vân Thu Bách buồn đầu chịu điếu thuốc, nói, ngươi không hiểu. Nàng năm ba khi có một lần ở trường học bị người đẩy ngã ngã xuống thang lầu Lao sư đem nàng đưa đi bệnh viện Ta xin nghỉ chạy tới nơi xem nàng Bị nàng nghiệm mấy ngày Ta này tính cái gì thương nha Thực sự có sự khẳng định sẽ gọi ca ca Không gọi ca ca chính là không có việc gì Ca ca không được trốn học Ca ca đừng chuyện bé xé ra to ngươi chính là muốn tìm lấy cơ không đi học Không được Ca ca phải hảo hảo niệm thư Trường quân đội không dễ dàng khảo, Ca ca nhất định phải nỗ lực Hồi ức Vân Đông lăng nhỏ mà lanh hấn hắn nói, Vân Thu Bách liền muốn cười, cười xong lại cảm thấy chua sót. Nàng không nói cho ta, chính là không nghĩ ta biết, ta đến xem. Lòng ta an, không cho nàng biết, nàng tâm an. Diêm kính ngoại ý muốn nhìn Vân Thu Bách. Ở hắn trong ấn tượng, Vân Thu Bách tính tình tùy tiện, thô thần kinh thật sự, không nghĩ tới ở chính mình muội muội sự tình thượng, như vậy cẩn thận. Vân Thu Bách cầm tạp đi giao phí, đem phía trước hướng mượn hắn tiền chuyển cấp hàng xóm, làm ơn hàng xóm hảo hảo chiếu cố nàng Diêm kính đi đến phòng bệnh ngoại cửa sổ hướng vào phía trong xem. Trong phòng bệnh, bác sĩ tự cấp Vân Đông Lăng chân bộ bò xương, một bên chính một bên treo chọc, tiểu cô nương rất có thể nhẫn nha, này đều không khóc. Vân Đông Lăng ngồi ở trên giường bệnh, tay nắm chặt sáng đan, rõ ràng đau đến quất thẳng tới khí, vành mắt đều đỏ, vẫn là mạnh miệng nói, không, không phải rất đau. Diêm kính nhẹ nhàng câu môi dưới. Này đối huynh mội thật thú vị. Rõ ràng từng người quan tâm đối phương lại cố tình muốn ở trên mặt làm ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng bởi vì để ý đối phương nhiều quá để ý chính mình sao diêm kính nhìn trước mắt vân đông lăng tiểu cô nương thiên chân lãng mạn tuy rằng mất đi ký ức theo bản năng xử lý phương thức vẫn như cũ tương đồng vĩnh viễn là lựa chọn không cho người nhọc lòng cách làm như vậy đáng yêu muội muội chính mình đã từng toàn tâm toàn ý che chở lớn lên muội muội vân thu bách thật sự bỏ được hạ sát tâm không thể không nói Ngày đó trừ bỏ Vân Đông Lăng đã chịu tập kích sự làm hắn trong lòng trầm trọng, một cái khác làm hắn vô pháp tiêu tan, chính là kẻ thần bí thân phận. Hắn có phải hay không Vân Thu Bách? Nếu là Vân Thu Bách, vì cái gì muốn công kích bọn họ? Có lẽ này trong đó có cái gì hắn không biết hiểu lầm. Lại có lẽ, người nọ căn bản không phải Vân Thu Bách. Đúng vậy, liền hắn nhận thức Vân Thu Bách, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy sự. Sự ra khác thường, ở tìm được chân tướng trước, phán đoán không có bất luận cái gì tác dụng Chỉ là đồ sinh phiền não Diêm kính thở hắt ra Đem vân đông lăng ấn ở hắn giữa mày tay bắt xuống dưới Tiểu lăng Cùng ngươi nói sự kiện Vân đông lăng Tiểu cô nương nghiêng đầu Một đầu hơi cuốn thiển lật tóc dài tán loạn khoác ở sau người Mảnh khảnh thân mình cuốn lấy bạch băng vải Có loại nhu nhược đáng thương động lòng người Diêm kính hơi ru mắt Rồi tay nâng lên nàng cảm Nhìn nàng thiển màu nâu đồng tử Ta không thích ngươi đau Lại gạt ta nói không đau Hiểu không Đau liền nói đau Từ trước Vân Đông Lăng, chưa bao giờ nói đau, có phải hay không vẫn luôn ở nhẫn mại. Bởi vì không nghĩ làm ca ca lo lắng, cho nên vẫn luôn áp lực chính mình. Diêm kính ngón tay cái nhẹ nhàng đuốt ve quá nữ hải tử trên má băng gạc, ánh mắt thâm thúy. Ở trước mặt ta, ngươi không cần nhẫn, cũng không cần nhẫn. Vân Đông Lăng bị bắt nâng đầu xem hắn, chỉ cảm thấy hắn ngón tay sờ qua địa phương, làn ra một trận run rẩy. Nang lắp bắp nói, ta, ta không lừa ngươi. Ngươi chính là gạt ta. Diêm kính cười xoa bóp nàng tiểu cẩm, ngươi không lừa được ta biết không chương ba mươi diêm kính cười xinh đẹp hẹp dài đôi mắt hơi câu môi mỏng dơ lên ngày xưa nghiêm túc bị tất cả hủy diệt giống như rét đậm tháng chạp xương tuyết hóa đi lộ ra phía dưới chân chính tuấn mị phi phàm, vân đông lăng mắt cũng không chấp mà nhìn hắn chỉ cảm thấy hắn cười rộ lên hảo hảo xem nga đôi mắt đẹp tóc đẹp cái mũi đẹp miệng đẹp liền trên cằm nhiều ra tới kia vòng nhợt nhạt màu xanh lá hồ cha cũng siêu đẹp Nàng nuốt nuốt nước miếng. Sau đó bụng vang lên một trận cô, thanh. Diêm kính khỏe miệng cười nhạt, đói bụng. Hắn buông ra tay, ở nàng lộn xộn giống ổ gà giống nhau đầu tóc thượng xoa xoa, nấu trẻ, đi thỉnh cho ngươi. Nói đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài, phòng môn lúc này mở ra, úc thương nghệ chi kỷ mà đem trẻ đoan lại đây. Diêm kính tiếp nhận hay, đem bạch chén sứ đoan lại đây, đưa tới nàng trước mặt. Không biết hắn ngao chính là cái gì trẻ, nhưng vàng óng ánh, ngọt nhu nhu, thương quá hào hào an bộ dáng vân đông lăng thân mình về phía trước cọ cọ túng hắn quần áo và táo nhẹ nhàng hoảng a hoảng sau đó mở ra cái miệng nhỏ đôi mắt chợt lóe chợt lóe mà nhìn hắn một độ ngoan ngoãn chờ đợi đầu uy bộ dáng diêm kính đáy mắt xẹt qua ý cười một lần nữa ở mép giường ngồi xuống dùng thìa múc lên hương nhu sền sệt kim hoàng sắc canh thang kiên nhẫn mà quơ quơ không năng lại đưa vào miệng nàng một ngụm lại một ngụm tiểu cô nương chờ uy còn chưa đủ thân mình còn sườn lại đây giống chỉ dính người mèo con giống nhau rửa vào hắn bưng chén trong khuỷu tay đôi mắt thỏa mãn mà nhau lại úc thương nghệ phát ra không thể tưởng tượng tấm tắt thanh lão đại ngươi cũng quá sủng tiểu lăng đi không quá quan kiện vẫn là vân đông lăng sẽ làm lũng gõ gõ hương nhạc ở rộng mở cửa phòng thượng gõ hai hạng chờ diêm kính nhìn qua hướng hắn đưa ra di động lão đại diêm láo vệ tinh điện thoại diêm kính quét mắt trên tay hắn điện thoại quay đầu lại xem vân đông lăng lại uy một ngụm nói tiểu lăng chính mình ăn ta đi tiếp cái điện thoại. Vân Đông Lăng không quá vui về phía trong lòng ngực hắn tới sát, Diêm Kính bất đắc dĩ cầm chén gác ở trên tủ đầu giường, đem nàng thân mình phụ chính, dựa đến đầu giường đi. Ăn trước, ăn xong có cái gì cho ngươi? Diêm Kính vô vô nàng đầu, qua đi tiếp di động đi ra ngoài. Vân Đông Lăng giàu dĩ không vui mà bưng lên chén. Ở cửa nhìn nửa ngày náo nhiệt ông nhạc không biết nào một màn trọc đến đôi mắt, một mở miệng chính là thứ. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ vừa tỉnh tới liền gián lao đại. Bảo trì khoảng cách hiểu hay không? Vân Đông Lăng hướng hắn xem ra, nuốt một ngụm canh thang đưa vào trong miệng. Vương Nhạc thấy nàng này phó ngây thơ bộ dáng, càng cảm thấy tới khí, hận sắc không thành thép nói, hắn là nam nhân, ngươi một nữ hài tử, không thể như vậy ấp ấp ôm ôm, có biết hay không? Đang ở bên cạnh cái bàn thu thập báo cáo khúc thư nghệ nghe vậy giống xem nốc mạo giống nhau mà xem hắn, ngươi không tật xấu đi. Tiểu lăng nào hiểu này đó. Vương Nhạc ca thanh, không hiểu mới muốn dạy. Hắn nói đi đến mép giường, Trên cao nhìn xuống nhìn Vân Đông Lăng, chỉ vào nàng trong tay chén, đồ vật chính mình ăn, không được nhúc nhích bất động liền làm nũng, ngươi như bây giờ dán lão đại, về sau, về sau như thế nào gà chồng. Úc thương nghệ, phúc. Vân Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn xem quầng tiếu không ngừng Úc thương nghệ, lại nhìn xem có chút không được tự nhiên ôm nhạc, nghiêng nghiêng đầu, cái gì là gà chồng. Gà chồng chính là, chính là ôm nhạc tưởng giải thích, chính là đối với tiểu cô nương hồn nhiên vô cùng ánh mắt hắn đột nhiên ý thức được chính mình phản ứng có chút quá kích sau một lúc lâu chi không ra tiếng vân đông lăng lại nhìn về phía úc thương nghệ vẻ mặt nghiêm túc lòng hiếu học tỉ tỉ gả chồng là cái gì úc thương nghệ khụ thanh lập tức thu liệm thái độ gả chồng chính là người một nhà hải những lời này ngươi nghe một chút liền tính mau ăn mau ăn lệnh, nga vân đông lăng bưng lên trong tay chén cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống canh nghĩ thầm nàng cung mụ mụ nhưng còn không phải là người một nhà Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Không hiểu. Trong phòng không khí nhẹ nhàng, phòng khách bên này không khí liền có chút không quá mỹ diệu Điền hưng nông thấy Diêm kính ở bên cửa sổ gọi điện thoại, sau một lúc lâu không hề răng, trong lòng biết tất nhiên là nói chuyện không thuận lợi, ngẫm lại vẫn là rời đi cái này làm người không mau địa phương, lưu đến phòng bếp ăn cái gì đi. Ta có thể cho ngươi hai quản dự tề, nhưng là ngươi cần thiết, lập tức, lập tức quay lại. Hiện giờ chữa bệnh bộ ở trong tay ta. Chỉ cần chúng ta đem khống chế được vị trí này, ta là có thể đem Bắc khu trộm trong tay. Vì rút đạn thật sự tới rượu, liên minh cách cục bị đánh vỡ, có lẽ ta không những có thể thu Bắc khu, còn có thể. Phụ thân Diêm Kính nhìn ngoài cửa sổ âm trầm sát trời, nhìn không được đánh gây hắn nói, ta tạm thời không quay về. Điện thoại kia đầu an tĩnh một lát, ngay sau đó chuyển đến Diêm Tùng Minh nghiêm khắc thanh âm, Diêm Kính ngươi sao lại thế này. Ta từ nhỏ giáo ngươi vạn sự lấy phụ thân mệnh lệnh vì trước, ngươi đều không nhớ rõ hiện giờ ta bên người chính yêu cầu người ta mặc kệ ngươi đỉnh đầu thượng cái gì nhiệm vụ toàn bộ cho ta bông nói xong tựa hồ cảm thấy chính mình thái độ quá mức đông cứng lại nói ngươi cùng ta thảo thuốc giải độc không phải cũng là lo lắng tang thi virus người trở về bản bộ cái gì nguy hiểm cũng không có không thể so ở bên ngoài hảo người rốt cuộc suy nghĩ cái gì diêm kính ta hiện tại không cần thuốc giải độc hắn rụ mắt vẫn như cũ vẫn là câu kia hồi phục ta sẽ trở về nhưng đến chờ ta nhiệm vụ hoàn thành Hai cha con đối thoại cuối cùng tan rã trong không vui. Từ phòng bếp lưu trở về Điền Hưng Nông một bên gặm chân gà một bên xem đỡ đẫn đứng ở bên cửa sổ Diêm Kính, thật cẩn thận nói, lão đại ngươi cùng Diêm lão muốn thuốc giải độc, là vì tiểu đông lăng. Diêm Kính, ân. Điền Hưng Nông nhai xương gà, nghĩ nghĩ nói, bản bộ thật sự nghiên cứu phát minh ra thuốc giải độc. Diêm Kính liếc hắn một cái, đi tới ở sofa ngồi xuống, mở ra máy tính, không có, hiện giai đoạn đều là chưa hoàn thành phẩm không có trăm phần trăm hữu hiệu thuốc giải độc, làm Tiểu Bạch thử a kia vẫn là thôi đi, Tiểu Đông lăng vô dụng thượng thật may mắn. Điền Hưng Nông hai ba khẩu đem chân gà ăn xong, thò qua tới nói, bất quá lao đại, nói hồi muốn thuốc giải độc việc này, tuy rằng ngươi cùng Diêm Lão lấy thuốc giải độc cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi cùng Tưởng Liên Liên nếu không phải càng mau càng phương tiện, Tưởng Liên Liên cùng Diêm Kính cùng Vân Thu bách giống nhau trưởng quân đội xuất thân, tiểu hai người một lần, xem như hai người sư muội, Tưởng Liên Liên cùng bọn họ phương hướng bất động đi chính là nghiên cứu khoa học phương hướng. Tuổi tuy rằng so với bọn hắn tiểu, nhưng bởi vì nghiên cứu thành quả thạc nhiên, bị bản bộ trước tiên chiêu nhập, thành đồng kỳ. Sau lại diêm kính cùng vân thu bách gia nhập đặc biệt hành động tiểu tổ. Tưởng liên liên đã bị đưa về chữa bệnh bộ. Đáng giá nhắc tới chính là, tưởng liên liên bản thân là cái quan nhị đại, này phụ thân chính là nguyên chữa bệnh bộ bộ trưởng, có nàng phụ thân tầng này quan hệ, hơn nữa hai người sư huynh muội lại kiêm đồng sự quan hệ. Không thể so từ kia keo kiệt bủn xỉn cái gì đều tính đến rõ ràng Diêm Tùng Minh cầm trên tay phương tiện. Diêm Kính một đốn, trầm mặc mà nhìn hắn. Điên Hưng Nông, như thế nào như vậy xem ta, ta nói được không đúng? Đối là đối, vấn đề là hiện giờ bên ngoài sớm đã không phải hắn nhận chi thế cục. Diêm Kính, chữa bệnh bộ bộ trưởng hiện tại không phải tưởng liên liên phụ thân. Điên Hưng Nông, a. Diêm Kính, chữa bệnh bộ hiện tại về ta phụ thân quản. Điên Hưng Nông mở to hai mắt nhìn, a diêm kính mặc hai giây cuối cùng nói thưởng liên liên mất tích cái gì điền hưng nông khiếp sợ mà đứng lên ngoa tào tuy rằng khoảng cách thành phố dê tang thi đại bạo loạn ngày đó đã qua đi mấy ngày mọi người hồi tưởng lên ngay lúc đó hôn loạn cùng điên cuồng vẫn cứ trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn nguyên bản còn thủ thành phố dê quần chúng mặc kệ là bởi vì cố thủ cảm tình nguyên nhân không chịu rời đi hoặc là bởi vì tưởng chờ đợi phía chính phủ cứu viện hành động mà lưu lại trải qua này một dịch Mỗi người thu thập chính mình số lượng không lo gia sản, thành đàn kết bạn mà rời đi. Một ngày lại một ngày, lưu tại thành phố dê người sống sót càng ngày càng ít. Nếu có người có thể từ thành phố dê phía trên đi xuống xem, có thể phát hiện, trên đường phố tất cả đều là tang thi ở du đãng, hảo hảo một tòa thành thị, cơ hồ muốn biến thành tang thi chi thành. Cũng là lệnh người thổn thức sự. Bóng đêm thâm trầm. Bị hoàn toàn hủy hoại trung tâm quảng trường ở nùng mặc bóng đêm nhuộm đấm hạ, nhiều vài phần thần hồn nát thần tính một con lại một con tang thi không biết mệt mỏi không biết mục đích địa từ đường phố đi qua một người nam nhân xúc ở ngõ nhỏ trong một góc run bần bật sao lại thế này ta ta lại sống nam nhân lẩm bẩm tự nói ở chính mình cánh tay thượng sờ sờ ở trên mặt sờ sờ tuy rằng làn da gập gành còn có chút địa phương hư thối nhưng này lại có quan hệ gì hắn sống không phải hắn không phải tang thi nam nhân mừng như điên mà áp lực chính mình tưởng cao giọng cười to tâm tình chậm rãi ngồi dậy trốn tránh tang thi chú ý trộm lưu đi ra ngoài mỏng manh ánh trăng đánh vào trên người hắn chiếu ra một thân cùng tang thi tương tự xanh trắng làng làng ra duy nhất bất đồng là nam nhân đôi mắt linh hoạt không phải tang thi như vậy mắt cá chết mới vừa bước ra đường phố nam nhân liền ngây ngẩn cả người trong ấn tượng cao ốc điu đinh bị một nửa săn bằng mục chỗ chỗ tất cả đều là sụp đổ phế tích mặt đường còn có đếm không hết ốn lượn khe đất nhìn quá dọa người nam nhân quay đầu lại xem phía trước gần thân ngõ nhỏ lại xem cách đó không xa một con bị tạc dừa quanh rất hai chỉ chân trước sư tử bằng đá trong đầu mơ hồ hiện lên một màn hắn cùng vô số đồng loá đuổi theo một nữ hải tử cuối cùng nữ hải tử ở sư tử bằng đá phụ cận bị đuổi theo đồng loá nhóm nhào lên đi bắt nàng hắn cũng thấu đi lên cắn một ngụm nam nhân liếm liếm môi tựa hồ còn có thể nhớ lại lúc ấy máu tươi hoạt tiến trong miệng nháy mắt tẩm bổ cốt nhục cái loại này mỹ rượu hào ngọn một con tang thi nghe thấy thanh âm xa xa quay đầu tới Nam nhân tức khắc đầu co rụt lại, che miệng hướng trên từng rán. Hắn nghĩ không ra mặt sau phát sinh chuyện gì, nhưng từ nơi này bị hủy hư dấu vết đại khái cũng có thể đẩy ra. Hắn có lẽ là bị khí lãng hoặc cái gì ngoài ý muốn oanh đến ngõ nhỏ, lại bị tói thổ vùi lấp. Bốn phía chỉ có này ngõ nhỏ tồn lưu, hắn liền như vậy xảo mà rơi vào bên trong. Hắc hắc hắc, hắn vận khí cũng thật tốt quá. Nam nhân một bên may mắn một bên miêu thân mình ra bên ngoài triệt. Nếu hắn lại sống, như thế nào có thể sen lẫn trong tang thi đôi? Hắn muốn đi tìm người sống sót. Thành phố dê một chỗ khác. Vân trạch, Vân đông lăng tắm rửa xong, ôm diêm kính đưa cho nàng tiểu gấu đông, chính vui vẻ mà ở trên giường lăn vòng. Nàng từ giường bên này lăn lại đây, lại từ giường bên kia lăn qua đi. Vân đông lăng lăn qua lăn lại, vừa lơ đãng, mắt thấy liền phải ngã xuống giường, một bàn tay kịp thời vớt ở nàng. Diêm kính mới vừa tắm rửa xong ra tới, tóc còn chưa làm, cả người lộ ra một trận tươi mát bạc hà vị hắn mỉm cười mà nhìn vân đông lăng hỉ không thăng cấm ấu trí hành động đem người bế lên phóng tới trên giường như vậy thích tiểu gấu đông vân đông lăng ôm tiểu hùng ngọt ngào gật đầu rất thích tiểu cô nương đôi mắt cười thành trăm rằm hai má rượu va nhợt nhạt sắc thật là cao hứng vô cùng bộ dáng diêm kính ngươi ca nếu là biết ngươi không phải sở hữu thu đông đều thích chỉ thích tiểu hùng phỏng chừng sẽ rất khổ sở vân đông lăng sửng sốt ta ca diêm kính không tiếp lời này đem trên tay hòm thuốc bông nhìn về phía nàng cùng ta nói nói ngày đó phát sinh chuyện gì vân đông lăng ôm tiểu hùng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn không biết muốn hay không cùng hắn nói nàng trộm dưỡng biến dị thú sự sợ hắn sinh khí ngẫm lại vẫn là nhảy qua chính mình cùng biến dị thú nhận thức kia một đoạn đại miêu đem ta ngầm đi sau đó thật nhiều thật nhiều tăng thi người nọ đưa ta tiểu miêu ta không muốn cái gì đại miêu tiểu miêu diêm kính liếc mắt nàng ngheo vị trí nếu nói là bị đại hình dã thú ngầm đi giấu răng nhưng thật ra đối được. Chỉ là tiểu miêu là có ý tứ gì? Cái kia kẻ thần bí đưa tiểu miêu cho nàng. Diêm kính, hắn vì cái gì đưa tiểu miêu cho ngươi? Vân Đông Lăng cũng thực mơ hồ, không biết, ta không muốn, hắn sinh khí. Diêm kính, càng nghe càng hồ đồ. Hắn lắc đầu, từ bỏ truy vấn, mở ra hòng thuốc, lấy ra dược dính ở Tăng đông thượng, đạm thanh nói, lại đây, đồ dược. Vân Đông Lăng tuy rằng hôn mê mấy ngày, nhưng mấy ngày nay, Diêm kính mỗi ngày cho nàng bị cắn thương địa phương sát dược miệng vết thương khôi phục rất khá hôm nay nàng mới vừa tỉnh lại nói miệng vết thương ngứa diêm kính liền giúp nàng đem băng vải hủy đi làm làn da hô hấp một chút miệng vết thương đã kết vẩy hiện giờ vân đông lăng tỉnh lại cũng không sợ nàng vô ý thức đem vải ra cào phá dứt khoát liền không truyền băng vải hiện tại nàng tắm rửa xong lại đổ một lần rược là được vân đông lăng từ trên giường ngồi dậy lắc lắc lộn xộn đầu tóc thấy diêm kính nhìn chính mình ngây ngốc mà cười diêm kính lược mắt nàng trong lòng ngực ôm được ngay thật tiểu gấu đông con con môi không nghĩ đổ dược đương nhiên không phải là Vân Đông lăng dịch đến hắn bên người đem tiểu hùng bảo bối mà bên người phóng hảo thập phần tự giác mà nâng lên cánh tay nguyên bản trắng non non mịn cánh tay hiện giờ nhiều thâm thâm thiển thiển màu nâu hoa ngân kết vậy này đó còn tính rất nhỏ nghiêm trọng nhất là hai cái cánh tay thượng thấy được dấu răng dấu cắn Diêm kính mày nhíu lại dùng tăm đông lau thuốc mỡ sát ở miệng vết thương thượng dược cũng không phải thủy trạng mà là cao trạng đổ ở làn da trình tươi đẹp lùn màu xanh lục mắt lạnh còn có một cổ có điểm phức tạp nhưng không tính khó nghe thanh thảo hương vị vân đông lăng lại ngồi không quá định diêm kính động tác là thực nhẹ đau là không đau chính là có điểm ngứa tay nàng chỉ moi trụ phía dưới khăn trải giường nghe diêm kính chỉ thị vươn tay trái lại vươn tay phải cuối cùng đẩy ra tóc lộ ra sau cổ cấp cổ đồ dược khi vân đông lăng chịu không nổi cuộn ngón chân phát ra cười khẽ diêm kính nhìn nàng nhanh hơn tốc độ đồ xong đứng thẳng thân hỏi thực ngứa Vân Đông lăng thẻ lưỡi, cũng biết Diêm Kính ở giúp nàng đổ dược chính mình bộ dáng này lộn xộn thật không tốt. Một chút. Nàng buông tay, thẳng thắn sống lưng ngồi thẳng, đem mặt hướng Diêm Kính sườn sườn, dùng sức nhắm mắt lại, bảo đảm nói. Tiểu lăng bất động. Tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan ngoan mà nghiêng mặt, đen đặc lông mi run run rũ xuống, che ra một đạo động lòng người độ cung. Diêm Kính nhìn mắt, yên lặng rời đi tầm mắt, cầm lấy dính thuốc mỡ tam đông, đổ ở tiểu cô nương trên mặt, hơi mang trẻ con phì tiểu viên mặt. Trắng nón hai má hốn lượn mấy đạo giữ tợn vết chảo, từ kết vẩy độ rộng cùng nâu thấm có thể nhìn ra, lúc ấy chộp vào trên mặt nàng lực đạo, nên có bao nhiêu sâu. Diêm kính đáy mắt hiện lên lệ khí, trên tay động tác lại phong đến càng nhẹ. Sau một lúc lâu đồ xong rồi, hắn đem thuốc mỡ thu hồi tới, có thể. Vân Đông lăng nghi hoặc mà mở to mắt, không có, không đồ xong. Nói nàng một phen nhấc lên chính mình áo ngủ, lộ ra mảnh khảnh vòng eo nói, còn có nơi này. Diêm kính xoay người, rũ mắt thu thập hồng thuốc nơi đó trong chốc lát làm thư nghệ giúp ngươi đồ Gì? vì cái gì a là bởi vì nàng vừa mới lộn xộn hắn không cao hứng giúp nàng đồ sao vân đông lăng lập tức nhảy xuống giường ngăn lại thu thập hòm thuốc muốn đi diêm kính túm chặt hòm thuốc không cho hắn đi người giúp tiểu lăng đồ diêm kính hắn trần chờ hai giây trước mặt tiểu cô nương liền đỏ mắt một bộ ngươi nếu là đi ta liền khóc cho người xem bộ dáng hành bá diêm kính xoay người đem hòm thuốc bông một lần nữa dùng tăm bông dính dược ngồi ở mép giường đem quần áo nhấc lên tới vân đông lăng đứng ở trước mặt hắn ngoan ngoan nhấc lên quần áo lộ ra trắng nõn nùng kết hợp độ vòng eo diêm kính ở nơi màu trắng gầy ốm đường cong thượng đánh giá hai mắt nhấp môi nhẹ nhàng đổ dược hắn tưởng nhanh lên đồ xong chỉ là vòng eo rõ ràng là vân đông lăng mẫn cảm bộ vị hiện giờ lại không phải hôn mê không hề sở cảm trạng thái bị diêm kính một chút người liền cả người tê dại nhịn không được tưởng vặn muốn tránh khai uống ngửa, hì hì nhẹ điểm T. Nhẹ. Nhẹ giọng hút không khí, khi cười xin tha, quậy với nhau tấu ra một khúc cổ quái ái mội bằng điều. Diêm kính ngón tay nắm thật chặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà chuyên chú ở trước mắt trắng non tinh tế thượng dấu răng, nhẹ nhàng đổ dược, chỉ là. Bên hai kiểu kiều thanh không ngừng, những cái đó mang theo ngọt ngào hương khí hút hô, thế nhưng còn phải thước tiến tức mà phụ thượng nhĩ rộng. Nam nhân hơi thở một loạn, trong tay tăm đông bị bóc gãy. mươi 31. Diêm kính đột nhiên đứng dậy lưu lại một câu đi ngủ sớm một chút xoay người vớt quá hỏng thuốc đi nhanh hướng ra phía ngoài đi phanh một tiếng đóng lại cửa phòng diêm kính ra tới đến hấp tấp đem đang ở phòng khách trộn uống bia điền hưng nông hoảng sợ lao đại diêm kính rửa vào ván cửa thượng ngừng một cái trước mắt sau đó đi qua đi cầm lấy một vại bia mở ra đảo tiến trong miệng mắt lạnh bia nhập bụng hắn lại chỉ cảm thấy đáy lòng táo ý càng tăng lên mù bàn tay lao đi khỏe miệng rượu tí diêm kính niết bảo không lon thấp giọng măng câu điên rồi điện hưng nông không hiểu được diêm kính đợt thao tác này nhưng thấy đội trưởng tựa hồ rất phiền bộ dáng do do dự dự đem chính mình nhanh tay giấu đi hai vại bia lấy ra tới lao đại ta này còn có diêm kính lạnh lùng xem hắn xoay người muốn đi lúc này ông nhạc ôm giám sát dụng cụ vội vàng từ trong phòng đi ra lao đại theo dõi bị hủy diêm kính trên tay còn cầm không lon liếc qua đi chỉ thấy màu đen trên màn hình một cái điểm đỏ ở vĩ độ bắc ba mươi năm độ tả hữu vị trí loe loa mắt hồng quang ba ngày trước Thành phố Dê tăng thi lâm vào mạc danh cuồng táo cảm xúc, triển khai vô khác biệt công kích. Diêm Kính đi cứu Vân Đông Lăng, còn không có trở về. Vương Nhạc liền phát hiện trong đó một bộ giám sát dụng cụ đột nhiên có phản ứng. Trước đây bọn họ truy tung Vân Thu Bách đến thành phố Dê, dựa vào chính là định vị kia giá từ phương Nam phân Bộ căn cứ bị trộm đi quân dụng phi cơ trực thăng tới rồi thành phố Dê sau, bọn họ ở một cái tầng cao nhất phát hiện nó, dựa theo Diêm Kính phân phó, Vương Nhạc ở phi cơ trực thăng thượng cấp 4 phía đều trăng nghe lén máy theo dõi. Hiện tại có phản ứng, đúng là phi cơ trực thăng thượng theo dõi. Không chờ ông nhạc đem cái khác theo dõi số liệu điều ra tới, xe Việt dã dừng lại, Diêm Kính có mình đẩy thương tích Vân Đông Lăng xuất hiện ở phía trước. Sau lại, bọn họ tạm thời lui về Vân Trạch nghỉ ngơi chỉnh đốn. Diêm Kính chiếu cô Vân Đông Lăng, đội viên khác đề phòng, ông nhạc liền vẫn luôn ở chú ý theo dõi số liệu. Cổ quái chính là, lúc ấy hắn rõ ràng ở phi cơ trực thăng thượng cập 4 phía thả không ít nghe lén máy theo dõi. Nhưng hiện giờ chỉ có phi cơ trực thăng thượng một cái định vị dụng cụ truyền đến số liệu, cái khác, toàn bộ không phản ứng. Vương nhạc nghĩ đến máy theo dõi cuối cùng lục đến một màn. Đại lâu trên đỉnh, mấy cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân lần lượt hướng phi cơ trực thăng đi đến, trong đó một cái giống đầu lĩnh vóc dáng cao nam nhân, sắp tới đem bước lên phi cơ trực thăng khi, bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu, chiều trong đó một cái máy theo dõi nhìn qua, hồi truyền hình ảnh ngay sau đó một hoa. Tuy rằng nam nhân đem chính mình từ đầu đến chân võ trang, nhìn không thấy một tia quan cảnh, nhưng nam nhân nguy hiểm cùng đều ở khống chế khí thế, vẫn như cũ trung thực mà tự trên màn hình biểu lộ. Vông Nhạc không cấm đánh cái dùng mình. Là hắn sao? Hắn phát hiện máy theo dõi, cho nên đem máy theo dõi hủy hoại, nhưng hủy đều hủy hoại, vì cái gì muốn lưu lại một. Không qua có thể là không phát hiện lộ vong chi cá, duy nhất giải thích, chính là nam nhân cố ý. nay 3 ngày theo dõi dụng cụ đúng sự thật phản hồi phi cơ trực thăng phi hành lộ tuyến phi phi đình đình cuối cùng ở vĩ độ bắc ba mươi độ tả hữu địa phương dừng lại không chờ ông nhạc sửa sang lại số liệu cái này máy theo dõi cũng bị hủy hoại như là cô ý ở nói cho bọn họ đây là mục đích địa cùng với ta ở chỗ này diêm kính bình tĩnh nhìn máy theo dõi cuối cùng ở trên màn hình lưu lại dấu vết vung trong tay hồng thuốc đem không lon tạo thành một đoàn chiều góc ném đi chuẩn sắc mà đầu nhập thùng rác chung hắn đỡ, đỡ răng hàm sau Hoan Thanh nói, Trung khu. Vương Nhạc, đúng vậy, Trung khu, nguyên 8 khu thành phố L. Bọn họ lệ thuộc liên minh thống trị. Ngay từ đầu, liên minh có 13 khu, này 13 khu ấn địa vực phân chia, từ các độc lập thống trị, lại đoàn kết nhất trí đối ngoại, quanh mình quốc gia dễ dàng cũng không dám trọc. Loại này hòa bình hình thức, ở thứ 13 khu dần dần lớn mạnh thống trị phía bắc 4 khu lúc sau, có mấy cái khu đồng dạng lực lượng mới xuất hiện. Cuối cùng 13 khu hình thức bị đánh vỡ hình thành đông khu tây khu nam khu bắc khu Trung khu năm khu cùng tồn tại hình thức tại đây năm khu chung bắc khu bởi vì là nguyên liên minh quân bộ đóng quân nơi nghiễm nhiên trở thành mấy khu lao đại cái khác khu tuy rằng không phục nhưng bởi vì lực lượng không địch lại chỉ có thể bóp mũi nhận đây cũng là tuy rằng liên minh quân bộ ở các khu đều có phần bộ lại làm theo ý mình nguyên nhân cái khác phân chia bộ căn cứ mặt ngoài phục tùng bắc khu bản bộ nhưng trên thực tế ai cũng không phục ai bản bộ an bài tâm phúc đi xuống phân bộ quản lý Phân bộ mặt ngoài tiếp thu âm thầm hư cấu, ý đồ phản kháng. Diêm kính trên người song trọng chức vụ chính là như vậy tới. Diêm kính đi đến bên cửa sổ, lấy ra một cây yên đốt lửa, một bên hút một bên nhìn ngoài cửa sổ. Phi cơ trực thăng là vân thu bách khai lại đây, hiện giờ phi cơ trực thăng bị người khai đi. Hắn vừa đi, thành phố dê tang thi táo loạn lập tức đình chỉ. Như thế quen thuộc theo dõi thủ đoạn, hủy hoại theo dõi cuối cùng lại lưu lại một, làm cho bọn họ truy tung chính mình loại này kiêu ngạo lại kéo thù hận cách làm xác thật là vân thu bách làm phong vân thu bách từ trước đến nay tùy tiện tự phụ tự tin lại quả cảm là hắn sẽ làm sự tình manh mối đã phi thường sáng tỏ đủ loại chi tiết toàn bộ chỉ hướng một sự thật cái này không lộ mặt kẻ thần bí chính là vân thu bách hắn không ngừng cùng căn cứ đối lập hiện giờ còn có thể thao tác tăng thi diêm kính phun ra điếu thuốc màu trắng xương khói quanh quẩn tư tán mơ hồ cửa kính thượng ảnh ngược nếu hắn có thể khống chế tăng thi Dì đến nỗi làm Vân Đông Lang bị tang thi cán. Còn có cuối cùng rằng có khi, hắn không nói hai lời đối bọn họ triển khai công kích, tuyệt tình cực kỳ. Hắn là Vân Thu Bách. Còn không bằng không phải Vân Thu Bách. Diêm kính mặt vô biểu tình đem trên tay hộp thuốc niết bẹp. Gỡ xuống yên, quay đầu lại lạnh lùng nói, thu thập trang bị, ngày mai xuất phát. Vân Thu Bách, nếu ngươi để lại manh mối làm ta truy. Hành! Ta liền đi xem ngươi trong hồ lô bán cái gì dược. Ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng các đội viên liền đem suốt đêm đóng gói sửa sang lại tốt trang bị dụng cụ bọc hành lý toàn bộ nhét vào xe việt giã sau dương tuy rằng xe việt giã không gian đại ngồi sáu cá nhân dư giả nhưng suy xét đến lần này đường xá xa xôi thời gian dài tê ở một chiếc trong xe quá mức chen trúc diêm kính làm điền hưng nông đi lộng nhiều một chiếc xe tới làm hậu bị điền hưng nông rửa theo diêm kính yêu cầu suốt đêm đi khai chiếc xe việt giã trở về tuy rằng đây là chiếc bình thường xe việt giã so ra kém bọn họ quân dụng xe việt giã Nhưng ở Điền Hưng Nông tạm chấp nhận cải tạo hạ, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Quan trọng đồ vật đặt ở nguyên lai like xe Việt Giã, đồ ăn cùng cái khác hàng ngày đồ dùng đặt ở xe Việt Giã số hai. Sáu cá nhân chia làm hai đội, phân xe xuất phát. Vân Đông Lăng ra khỏi phòng khi còn ở ngáp. Đêm qua, Diêm Kính vốn dĩ hảo hảo mà giúp nàng đổ rượu, đồ đồ không biết sao lại thế này, đột nhiên ôm hòm thuốc đi rồi. Cửa phòng loảng xoảng một tiếng đóng lại. Vân Đông Lăng vẫn vẫn duy trì để cao áo ngủ lộ ra vòng eo tư thế. Vẻ mặt hoang mang, nàng ở trong phòng đợi hồi lâu, không lại chờ đến Diêm Kính trở về, vì thế ôm tiểu gấu đông lặng lẽ mở cửa, chuẩn ra đi tìm Diêm Kính. Trong phòng khách chỉ có Diêm Kính một người, đội viên khác không biết đi nơi nào, thấy nàng đi ra, Diêm Kính hỏi nàng có hay không cái gì muốn mang đồ vật. Mang thứ gì? Vân Đông lăng nhiều lần trong tay tiểu gấu đông. Diêm Kính lại lắc đầu, mang nàng đi lên lầu 2, vào một gian phòng. Phòng phi thường xinh đẹp, mộng ảo phấn hồng công chúa thức trang hoàng. Tràn ngập thiếu nữ ảo tưởng. Phòng góc, đôi vô số thú đông, trong đó một con kim hoàng sắc gấu đông, siêu cấp vô địch đại, nhìn ra đến thành công người cao. Mềm như đông, ánh vàng rực rỡ. Vân đông lăng trước mắt sáng ngời, hoa mà một tiếng nhào tới, ôm lấy đại gấu đông không được mà có. Cái này mang không được, lại đây nhìn xem này đó. Diêm kính mỉm cười, đi đến một bên mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển lại một quyển eo bùm. Eo vai chính đại bộ phận đều là một người thiếu nữ. Khi còn nhỏ ảnh chụp rất ít, mười mấy tuổi tả hưu ảnh chụp nhiều nhất, còn có không ít chụp ảnh chung. Cái này nữ hải tử là nàng. Nàng ngơ ngác mà phiên album, trong lòng lại toan lại sát, hụt hâm cực kỳ. Cuối cùng nàng phủng trụ album, ta muốn mang. Diêm kính, hành, ta giúp ngươi thu thập, sáng mai chúng ta rời đi, ngươi nhìn xem còn muốn mang cái gì, lấy tới cấp ta. Vì thế vân đông lang suốt một buổi tối ở trong phòng các nơi qua lại buôn ba, đem nhìn chúng đồ vật toàn bộ ôm cấp diêm kính. Đồ vật càng xem càng thuẫn mắt, càng thu thập càng nhiều, cuối cùng nhịn không được buồn ngủ, ghé vào một đống trong quần áo, ngủ rồi. Nàng xoa đôi mắt đứng ở diêm kính phía sau, xem hắn đem phòng ở đại môn một quan, khóa lại. Tùy hắn hướng xe đi đến. Lâm lên xe trước, vân đông lăng quay đầu lại vừa nhìn. Màu trắng tiểu dương lâu đứng sừng sững ở mới sinh thái dương kim sắc nắng sớm, đường cong bị vượng hoàng, như là không qua chân thật tồn tại. Phát đỉnh bị người xoa xoa, nàng quay đầu nhìn lại, diêm kính đứng ở phía sau đồng dạng nhìn tiểu dương lâu, ánh mắt mang theo vài phần nhớ lại ôn nhu. về sau mang ngươi trở về, nàng gật gật đầu, nàng con tưởng trở về. vân đông lăng nhìn tiểu dương lâu, đôi mắt cong cong, nàng thích nơi này, quyền thứ nhất xong, tất một tiếng vội vàng loa tiếng vang cùng với chói hai tiếng thắng xe, xe việt ra đánh cái chuyển dừng lại, mặt đường đứng một cái bị ô tô dọa hương ngốc chạm tiểu nữ hài, một nữ nhân thét chói thai chạy tới, một phen ôm nàng, lại nhìn về phía xe việt dã. Nơm nớp lo sợ xin lỗi, xin, xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý. Điền hưng nông hướng ra ngoài đánh giá hai mắt, phụ cận có một cái thôn nhỏ, hắn quay đầu lại xem Diêm Kính, lao đại. Diêm Kính nhìn mắt nghiêng đầu mơ màng sắp ngủ vân đông lăng, gật đầu, nghỉ ngơi. Hai chiếc cao lớn xe Việt dã trước sau ở ven đường dừng lại. Điền hưng nông đi ra, đang muốn hỏi một chút nữ nhân một ít tình huống, không nghĩ đối phương nhìn thấy bọn họ dừng xe xuống dưới, còn tưởng rằng muốn tìm chính mình tính sổ. Ôm tiểu nữ hài xoay người liền chạy, mặc cho bọn họ như thế nào kêu cũng không quay đầu lại. Lúc này khoảng cách bọn họ rời đi thành phố dê, đi qua 3 ngày thời gian. nay một đường lại đây, xe cũng không tốt hay, không phải mặt đường bị hủy hư, chính là gặp được một đống lớn bước đi xe đổ lộ, có khi còn sẽ gặp được kết bẻ kết đội tang thi truy kích. 3 ngày xuống dưới, vòng đường vòng so đi tới khoảng cách còn nhiều. Vòng đi vòng lại, bọn họ còn ở thành phố dê cách vách thành thị. Chiếu như vậy đi xuống. Đi trước trung khu chỉ sợ còn có khá dài một đoạn thời gian. Cấp là cấp không tới, vì thế ban ngày đánh xe, môi đến trạng vạng, Diêm Kính sẽ chọn thích hợp địa điểm, dừng xe làm các đội viên nghỉ ngơi chỉnh đốn. vương nhạc dối người, nhìn cách đó không xa cao cao thấp thấp phòng ở, hỏi, chúng ta muốn qua đi ở nhờ. Diêm Kính điểm Chu anh võ cùng úc thương nghệ, làm cho bọn họ đi trước trong thôn nhìn xem, thích hợp liền ở nhờ, không thích hợp liền lại khai một đoạn đường, lều chạy hạ chạy. Hai người thực mau đi lại phản. Xa xa mà đánh không thành vấn đề thủ thế, diêm kính liền làm những người khác lên xe, lai xe vào thôn tử. Xe chạy đến gần nhất ven đường một tràng phong ở. Một cái hắc gầy nam tử cung bối đi tới, chỉ vào thôn đuôi này chàng tiểu lâu run giọng nói, Này, nơi này cho các ngươi trụ, bên trong có đồ ăn, các ngươi tự tiện, tự tiện A. Nói xong liền chạy. Vương nhạc cười, đây là tự nguyện. Con mắt nào của ngươi nhìn ra hắn không tự nguyện. Úc thương nghệ từ xe thượng kéo xuống chính mình bọc hành lý, đang muốn bối. Điền hương nông lại đây nhắc tới, ta tới. Nàng nhúng mai, lại đi lấy trang bị, nói, ngồi một ngày mệt muốn chết rồi, ta tưởng nằm giường, không tự nguyện cũng đến tự nguyện. Vân Đông Lăng nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, hỗ trợ đem trang đồ ăn túi sách xuống dưới, sau đó tung ta tung tăng đi theo Chu anh võ đi đến phòng bếp, đang định cùng hắn cùng nhau nấu ăn, Diêm Kính lại đây đem người sách liền đi. Nấu cơm không cần ngươi, ngươi có cảng chuyện quan trọng phải làm. Diêm Kính đem nàng mang theo tiểu viện từ đất trống. Tả hữu nhìn xem, cảm thấy nơi này thực thích hợp. Hắn hoạt động thủ đoạn, đối nàng nâng nâng cầm. Hôm nay bắt đầu, giáo ngươi một ít cách đấu kỹ xảo, đến đây đi, công kích ta. Vân Đông Lăng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc ních, đôi mắt chớp chớp. Như thế nào? Không biết như thế nào động thủ? Diêm kính đi lên trước, mặt đối mặt mà nắm lên tay nàng, từ tránh thoát bắt đầu, ném ra tay của ta. Nam nhân tay ấm hồ hồ, tung tung mà nắm nàng tay phải, cũng không dùng sức, nàng thử tránh tránh, tránh không xong. Vô luận nàng di tả di hiếu, di cao di thấp, nhanh chóng vùng thoát khỏi, đều không thể ném đúng ra. Diêm kính tay trước sau chặt chẽ mà thủ săn nàng. Hơn nữa hắn bộ dáng, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, chạm tư nhàn tản, liền hơi rũ mắt một mí, đều lộ ra một trận không chút để ý. Vân Đông Lăng xoay chuyển đôi mắt, cười tủng tìm hỏi, ném ra có khen thưởng sao? Diêm kính nhướng mày, ngươi ném đến khai lại nói. Ném là ném đến khai. Đang nói, Vân Đông Lăng đột nhiên nhanh chóng xoay người. Tay trái hoành nâng hướng ngực hắn khuỵu tay đánh, tay phải nhanh chóng ép xuống tránh thoát. Nàng hăng hái sần lui hai bước, túi đầu vừa thấy, diêm kính tay còn dính ở chính mình trên tay. Vân Đông Lăng phồng lên má cơ cơ tay, như thế nào ném không xong. Diêm kính kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi nhớ ra rồi. Kỳ thật Vân Đông Lăng cũng không có nhớ lại tới. Chỉ là ngày đó bị tang thi vây khốn sau, thân thể của nàng tựa hồ thức tỉnh rồi nào đó phản kháng bản năng. Đương bị người vây khi, thân thể sẽ tự phát làm ra nào đó phản ứng. Làm nàng tưởng nàng là không thể tưởng được, toàn dựa vô ý thức bản năng động tác. Diêm kính thử vài cái thi ra tới, Vân Đông Lăng chỉ biết căn cứ hắn nhất thời động tác phản ứng, lại nhiều liền không có. Tuy rằng so với trước kia bị động, hảo như vậy một chút. Nhưng như vậy vẫn như cũ không đủ. Diêm kính nắm tay nàng đột nhiên dùng sức, đột nhiên hướng chính mình lôi kéo. Vân Đông Lăng lập tức hồi lực buộc chặt, xoay người chân trái hoành đá, lại bị nam nhân nhẹ nhàng chặn lại. Ta đã dạy ngươi, hai người lực lượng cách xa khi. Không cần gần người tác chiến, nhất định phải bảo trì khoảng cách, bằng không. Hắn nói trở tay một chảo, không biết như thế nào làm, trong chớp mắt Vân Đông Lăng hai tay đều bị hắn khấu ở trong tay. Khoảng cách đột nhiên kéo gần, dây tiếp theo Vân Đông Lăng bị hắn đẻ ở trên tường, nam nhân nhàn nhạt nhìn nàng, tiếp tục. Chính là nàng hai tay đều bị hắn chế trụ, người bị ở trên tường vô pháp nhúc đích, như thế nào tiếp tục. Rõ ràng hắn nói muốn dạy chính mình một ít cách đấu kỹ xảo, nhưng vẫn đè nặng chính mình đánh, cũng không cho nàng vân đông lăng giật giật bị hắn khấu đến gắt gao tay thở phì phì mà cố lấy má tức giận nga nhìn nam nhân gần trong gang tức mặt vân đông lăng đột nhiên hướng diêm kính tới sát đột nhiên mở miệng nga ôm một ngụm cắn thượng cổ hắn chương ba mươi hai vân đông lăng nhanh chóng rửa lại đây một ngụm cắn cổ nàng cắn ở xương quai xanh phía trên bên gáy vị trí trên dưới hai hàng răng răng nhanh chóng thần hợp lại hung lại tản nhẫn bén nhọn nháy mắt đâm thủng làn da nay một cắn vân đông lăng cũng không có thủ hạ lưu tình nàng dự đoán diêm kính sẽ đẩy ra nàng hoặc chế trụ nàng mới dùng ra toàn lực nhưng là không có bị nàng cắn sau nam nhân không có một tia phản ứng là nàng cắn đến quá nặng vân đông lăng chớp trước mắt ngừng ba giây thoáng buông ra hàm răng tiểu tâm ngẩng đầu cùng nam nhân vớ vẩn ánh mắt đối tượng hắn thoạt nhìn khiếp sợ lại khó có thể tin không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thông minh nghĩ đến cắn người này nhất chiêu đi hắc hắc bất quá nhìn chính mình vừa mới cắn ra tới dấu răng hai bài bén nhọn ngân nhớ tích Ý nghĩa giống như có điểm chảy ra, có thể hay không đổ máu nha. Vân Đông Lăng có chút chột dạ, nhìn nho nhỏ màu đỏ dấu răng, thật cẩn thận cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Áp chế nàng đôi tay đột nhiên buông ra, Diêm Kính nhanh chóng lui về phía sau, tay phải che lại chính mình cổ, cả người cứng đờ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Vân Đông Lăng thu hồi tay, vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, ném ra ngươi tay. Diêm Kính một đốn, ta không phải nói cái này, ta là nói ngươi vừa mới. Che lại cổ lòng bàn tay chạm được một chút ướt ác, là nàng. Diêm kính bông chốc buông tay, xu mặt hấn, có biết hay không cái gì kêu cách đấu. Bình thường quyền cước lui tới hiểu hay không. Đôi tay bị ta chế trụ, ngươi còn có chân, công kích hạ bàn, sườn đá, đầu gối đánh. Diêm kính đột nhiên im miệng. Vân Đông Lăng chính nghiêm túc nghe đâu, sau đó đâu. Diêm kính mí môi, tóm lại không được đi này đó bên mã tà đạo, đường đường chính chính đả đảo ta. Vân Đông Lăng vẫn là không hiểu, đường đường chính chính cắn cổ không thể diêm kính chẳng lẽ ngươi cùng người khác đánh động bất động liền cắn người cổ vân đông lăng gật đầu cười hì hì hướng hắn triển lãm bung ra đôi tay biểu tình còn rất đắc ý hữu dụng a này nghe tới là về sau cùng người khác đánh nhau còn muốn dùng chiêu này diêm kính sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đen này không phải đứng đắn chiêu thức tóm lại ở có cái khác biện pháp hóa giải dưới tình huống không được dùng chiêu này hắn nói xong bước nhanh đi đến tiểu viện tử trung gian xoay người xem nàng Lại đây, tiếp tục. Nga. Vân Đông Lăng chậm gì gì đi đến trước mặt hắn đi. Toàn bộ trạng vạng hai người đều ở tiểu viện tử luận bàn. Cơm nước xong sau, Diêm Kính lại đem Vân Đông Lăng bắt lại đây, tiếp tục luyện tập. Một lần lại một lần, mặc kệ nàng làm ra cái gì công kích hoặc phản ứng, Diêm Kính Tổng có thể nhẹ nhàng hóa giải, hơn nữa chặt chẽ đem nàng vòng tại bên người. Thẳng đến trăng lên đầu cánh liễu, Vân Đông Lăng còn không có thành công vùng thoát khỏi Diêm Kính trói buộc. Các đội viên ngay từ đầu ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt tới rồi cuối cùng thấy vân đông lăng một cái tiểu cô nương đánh đến mướt mồ hôi liên liên tay chân vô lực diêm kính vẫn là không phóng thủy vẫn như cũ yêu cầu nàng toàn lực công kích đều có chút đồng tình vân đông lăng điền hương nông nhỏ giọng nói lao đại này không phải làm khó người đừng nói tiểu đông lăng hắn nghiêm túc lên chúng ta nơi này ai đánh thắng được hắn chu anh võ gật đầu tỏ vẻ tán đồng úc thương nghệ nhìn thời gian dùng khuỷu tay đâm đâm vương nhạc ánh mắt hướng diêm kính bên kia ý bảo vương nhạc không hiểu được nàng có ý tứ gì vẫn như cũ cao mày xem trong tiểu viện gian đánh nhau hai người làm gì ước thương nghệ giải cứu tiểu lăng a ngươi kêu lão đại trở về xem biểu kiện hoặc theo dõi gì vương nhạc ánh mắt sáng ngời lập tức vô vô tay đứng dậy hướng tiểu viện tử đi đến lão đại có ngươi biểu kiện bên cạnh người đột nhiên vang lên vương nhạc thanh âm vân đông lăng phân thần hướng bên cạnh nhìn lại tay phải cổ tay đột nhiên căng thẳng nam nhân đột nhiên đem nàng ngủ tốn chuyên chú không cần phân thần vân đông lăng vốn dĩ chính là cường cung chi mạng này nhoáng lên thần lại bị hắn một tốn toàn bộ thân mình liền về phía trước đảo đi diêm kính vốn dĩ đã thối lui thấy nàng không hề phòng bị ngã xuống tới lập tức tiến lên đem nàng nâng lên nữ hải tử ấm áp thân thể mềm mại ngã vào trong lòng ngực diêm kính quét mắt bên cạnh rối trưởng tay muốn đỡ trụ vân đông lăng lại không đến cập hương nhạc rũ mắt nói không lực vân đông lăng một bên thở dốc một bên bắt lấy hắn quần áo đứng thẳng thân chân chân mềm úc thư nghệ lúc này đi tới lão đại rất chậm ngày mai còn muốn lên đường làm Tiểu Lăng nghỉ ngơi đi. Vương Nhạc nhìn Vân Đông Lăng, lạnh lạnh nói, đúng vậy, nàng như vậy vô dụng, một ngụm ăn không thành mập mạp, học cấp tốc là không có khả năng học cấp tốc, lao đại ngươi đừng lý nàng. Diêm Kính nhíu mày, Tiểu Lăng hạn mức cao nhất ta rõ ràng, nàng không như vậy nhược. Tuy rằng nói như vậy, Diêm Kính đem Vân Đông Lăng đỡ hảo sau, vẫn là nói hôm nay liền đến nơi này, làm nàng đi nghỉ ngơi. Buổi tối, Diêm Kính tắm rửa xong sau, Chịu hai liều thuốc, nhìn trong chốc lát báo cáo. Mắt thấy đêm đã khuya, Vân Đông Lăng còn không có tới tìm hắn, hắn không khỏi ngoài ý muốn nhìn về phía cửa phòng. Vân Đông Lăng dính hắn dính vô cùng, ngay thường chỉ cần là hắn có rảnh thời điểm, chỉ cần hắn còn chưa ngủ thời điểm, khẳng định tận dụng mọi thứ mà triền lại đây. Có khi hắn mội, một buổi tối đều ở làm việc, nàng liền ngoan ngoãn mà phủng sữa bò ngồi ở một bên vừa uống vừa chờ. Ngoan ngoan ngoan ngoãn, không nói lời nào cũng không quay dày hắn, chờ đến mệt mỏi mệt nhọc, chính mình liền dựa vào bên cạnh ngủ qua đi hôm nay vì cái gì không có tới tìm hắn ngủ rồi diêm kính buông báo cáo cầm lấy vốn dĩ tính toán chờ nàng lại đây cho nàng dùng rượu thuốc đi đến cách vách phòng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng tình cảnh ra ngoài hắn dự kiến vân đông lăng cũng không có ngủ nàng mặt rửa cửa sổ ngồi ở trên giường trong lòng ngực ôm tiểu hùng dầu dĩ không vui mà đem cằm để ở đầu gối tiểu lăng hắn đi qua đi vân đông lăng cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoang qua nhược nhược hô thanh mụ mụ liền không bên dưới diêm kính trên giường đuôi đứng trong chốc lát đi đến mép giường ngồi xuống như thế nào dẫn ta vân đông lăng lập tức lắc đầu không có tiểu lăng không sinh khí kiệm như thế nào không có tới tìm ta diêm kính đem rượu thuốc vặn ra ý bảo nàng bắt tay vươn tới đem rượu thuốc ngã vào lòng bàn tay thế nàng xoa cánh tay nữ hải tử nguyên bản trắng non tinh tế cánh tay bởi vì bị hắn khắp một buổi tối cánh tay toàn đỏ thủ đoạn bộ phận càng là nổi lên đỏ thâm thanh nhứ hắn như vậy dùng sức diêm kính cau mày nhẹ nhàng đem lòng bàn tay rượu thuốc xoa ở nàng trên cổ tay, chậm dại xoa bóp. Chính đẩy, một giọt nước mắt rớt đi xuống, nền ở hắn mu bàn tay thượng. Diêm kính ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy vân đông lang ủy khuất mà biểu môi, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ, hốc mắt tràn ngập nước mắt, không được đi xuống rớt. Tiểu lăng, tiểu lăng sẽ không đánh nhau. Diêm kính ngẩn ra hai giây, đột nhiên bật cười, giơ tay thế nàng lau đi nước mắt, không biết thì không biết, có cái gì hảo khóc. Chính là, chính là... Tuy rằng hắn nói không biết thì không biết, chính là buổi tối lại như vậy nghiêm khắc, vẫn luôn không cho nàng nghỉ ngơi, buộc nàng ra tay, còn không cho nàng, ô ô ô ô Vân Đông Lăng càng nghĩ càng ủy khuất, càng khóc càng lớn tiếng, dứt khoát bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nằm hắn quần áo lấy tới sắt nước mắt nước mũi. Diêm kính ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng cáu kỉnh, không hề tính tình mà nhậm nàng lôi kéo quần áo, chờ nàng tiếng khóc dần dần nhỏ, mới thấp giọng nói, là ta xuất ruột, ngày mai một lần nữa tới một lần, ta nhất định hảo hảo giáo ngươi. Vân Đông Lăng vừa nghe đến ngày mai còn muốn tiếp tục, đã thu tiếng khóc lại không nín được, hoa mà một tiếng đầu liền hướng trong lòng ngực hắn cùng đi. Đầu nhỏ một củng một củng, hành vi lại ngốc lại ấu trĩ. Vốn dĩ nghe nàng khóc cảm thấy rất đáng thương, thấy nàng bộ dáng này, lại bị đầu cười. Diêm kính nhịn không được thấp thấp cười rộ lên, ở nàng phía sau lưng vỗ nhẹ, lẩm bẩm nói, như thế nào tính cách đều thay đổi. Người trước kia chính là quấn lấy ta đánh không cho ta nghỉ ngơi, hiện tại. Hắn bật cười mà đẩy ra nữ hài tử. Phùng nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt mặt, ngón tay cái lau xem qua rác, quét tới ướt át. Như thế nào như vậy sẽ làm nũng? Sau một lúc lâu, Diêm Kính nói, thật không nghĩ học. Chính là ta không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh người, nếu là giống lần trước giống nhau gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nghe thấy Diêm Kính nói không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh người, Vân Đông Lăng nháy mắt dừng tiếng khóc, nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ xem hắn, thút tha thút thít nói, vì, vì cái gì không ở, tiểu lăng bên người. Diêm kính yên lặng nhìn nàng, thế tiểu cô nương đem rừng ở bên má tóc dối bắt đến như sau, nhàn nhạt nói, có thể danh chính ngôn thuận vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi bạn lữ, những người khác đều là ngươi sinh mệnh khách qua đường. Vân Đông lăng nóng nảy, méo hắn quần áo, mụ mụ cũng không được sao. Diêm kính nhẹ sẩn, mụ mụ cũng không được. Vân Đông lăng nốc, nàng nhìn Diêm kính, ban ngày nói không nên lời lời nói, tùy ý Diêm kính lấy tới rượu thuốc ngã vào trên tay nàng, tinh tế xoa bót. Chờ Diêm kính xoa xong lứa thanh. Lấy tới hòm thuốc cho nàng trên người còn tàn lưu kết vảy vết thương đồ dược, đồ xong mới vừa đứng dậy, nhất thời đã bị nàng ấn ngồi ở trên giường, tiểu cô nương dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, cùng nhau ngủ. Diêm kính ngừng một cái trước mắt, con người ý vị không rõ mà nhìn qua, ngươi xác định. Vân Đông Lăng dùng hành động tỏ vẻ nàng lựa chọn, trực tiếp đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Bóng đêm yên lặng, đêm nay không mây, sáng tỏ ánh trăng từ cửa sổ thấu nhập, chiếu vào nhà này nông dân cá thể hộ nhà lầu diêm kính nhắm mắt nằm ở trên giường nghe bên người nữ hải tử ngắc thanh bất đắc dĩ mở miệng vì cái gì không ngủ vân đông lăng nằm hắn tay rõ ràng đã vây được không mở ra được mắt còn muốn liều mạng rồi mắt ta mỗi lần ngủ ngươi liền sẽ chạy diêm kính hắn mở to mắt nghiêng đầu tới chính vừa lúc thấy tiểu cô nương mở to một đôi vô thần đôi mắt không biết nhìn nơi nào trên mặt tất cả đều là không chịu ngủ quật cường như thế nào mới bằng lòng ngủ vân đông lăng nửa đạp mí mắt muốn nghe chuyện xưa Sẽ không kể chuyện xưa Diêm Kính nhìn Trần Nhà, ta cho ngươi nói một chút ở trường quân đội sự. Vân Đông Lăng không biết nghĩ đến cái gì, xoa xoa mắt nói, Tiểu Lăng muốn nghe như thế nào học đánh nhau. Diêm Kính đáy mắt hiện lên ý cười, là cách đấu, không phải đánh nhau. Tính! Ta ngẫm lại, ta rất nhỏ liền bắt đầu tiếp thu hệ thống cách đấu huấn luyện, ngay từ đầu có mấy trăm cái Tiểu hài tử đồng thời tiếp thu huấn luyện, mỗi tuần đào thải mấy cái, một năm xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người. Này mười mấy người bị nhập vào cảng cao cấp huấn luyện doanh, tiếp tục huấn luyện, mấy năm xuống dưới, có thể kiên trì chỉ còn lại có hai cái. Vân Đông Lăng thanh âm có chút mơ hồ, mọi người đều không trở về nhà. Diêm kính mặc mặc. Chúng ta liền ở tại nơi đó. Vân Đông Lăng cái hiểu cái không, mỹ mắt bắt đầu chầm xuống, mệnh sao? Diêm kính. Mệnh đi, nhưng khi đó không nghĩ tới có mệnh hay không. Như là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức, Diêm kính không lên tiếng nữa, Vân Đông Lăng cũng không truy vấn. Nàng vây cực kỳ, cảm thấy chính mình rốt cuộc chịu đựng không nổi, ôm diêm kính cánh tay dùng mỗi giường như nhỏ giọng nói, không cần đi. Diêm kính không nói chuyện, vẫn luôn ở tiểu lăng bên người. Vân Đông Lăng rốt cuộc buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên diêm kính thấp thấp thanh ầm, người căn bản là không biết chính mình đang nói cái gì. Bên cửa sổ bay qua một con không biết tên chim nhỏ, dừng ở chuỗi lủi nhánh cây thượng, xá xá mạc ê ơ. Diêm kính đặt ở cách vách trong phòng vệ tinh điện thoại đang ở chợt lóe chợt lóe. Đêm còn rất dài. Ly Bình Minh còn có đoạn khoảng cách. Diêm Tùng Minh trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Bí thư chính ngồi xổm trên mặt đất yên lặng nhặt văn kiện, đại khí không dám ra. Bàn làm việc bên, đứng một người ăn mặc màu làm quân trang trung niên nam nhân, hán cười đem chén trà đặt ở mặt bàn, chấn ăn nói, này có cái gì hảo sinh khí, nói không chừng Diêm kính hiện tại liền ở trên đường, thực mau trở lại bản bộ. Không. Diêm Tùng Minh mánh một phách cái bàn, trung khí mười phần mà giống, kia tiểu tử chính là cánh ngạnh tường phi. Hiện tại điện thoại cũng không tiếp. Mệnh ta dưỡng hắn mười mấy năm. Thế nhưng còn dưỡng không thân. Trung niên nam nhân ha hả cười, ngôi giận. Diêm tướng quân ngôi giận, nói như thế nào đều là ngươi loại, không có khả năng chạy. Ừ. Diêm tùng minh căm giận mà đứng lên, là hạt giống của ta, nếu không phải hạt giống của ta, ta sẽ dưỡng. Hắn lạnh lùng nhìn rơi xuống đầy đất tư liệu, thật không hiểu tính tình này giống ai, một chút cũng không giống ta, đều không biết lúc trước có phải hay không ra cái gì sai lầm. Thấy bí thư phía sau lưng run run, hắn cười lạnh thanh, nói thanh lăn, bí thư lập tức đem tư liệu thả lại cái bàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏa tốc rời đi văn phòng. Hắn xoay người, nhìn về phía bên ngoài ẩn ở trong bóng đêm giống chỉ màu đen cự thú căn cứ, gõ gõ cửa kính. Đi thúc giục thúc giục chưa bệnh bộ, nghiên cứu tiến độ như thế nào ngừng. Nay ban người, không thúc giục một đám đều không chủ động. Trung niên nam tử, đúng vậy. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài, lâm ra khỏi phòng trước, diêm tùng minh gọi lại hắn tưởng Thái Hồng bên kia tiếp tục thẩm, ta không tin hắn không biết Nữ Nhi đi nơi nào, nói không chừng chính là hắn đưa Nữ Nhi đi ra ngoài, tế tra một chút ra vào ít quốc ký lục, như thế nào tìm đều tìm không thấy tưởng liên liên, khả năng chạy trốn tới ít quốc đi, trung niên nam tử được rồi cái quân lễ thu được, thời gian trước mắt liền quá, Vân Đông lăng đi theo Diêm kính học cách đấu kỹ xảo, từ lúc bắt đầu va va đập đập, đến bây giờ miễn cưỡng có thể so chiêu, bất quá hai tuần thời gian, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trọc đến tiểu đội người mỗi người kinh ngạc cảm thán. Điền Hưng nông trước kia liền nhận thức Vân Đông Lăng, biết nàng từ nhỏ đi theo Vân Thu Bách cùng Diêm Kính, học quá một chút gia lông công phu, biết là biết, nhưng cũng không biết, nguyên bản điểm này gia lông, vẫn là có điểm liêu. Nhìn Vân Đông Lăng hiện giờ đã có thể hóa bị động là chủ động, bị Diêm Kính cô dừng tay khi, lại sẽ không một lòng chỉ nghĩ như thế nào tránh thoát, mà là chủ động công kích, từ đối phương động tắc tìm được sơ hở cùng đỉnh khích hóa giải, này chi gian tiến bộ chính là vượt một cái mương tuy rằng cũng có diêm kính phóng thủy quan hệ nhưng vân đông lăng bản thân trả giá cùng tiến bộ có thể nói không ít hôm nay tiểu đội tìm một chỗ hoang bỏ trạm xăng dầu làm nghỉ ngơi điểm điền hưng nông nhìn đánh nhau hai người càng xem tay càng ngứa chờ vân đông lăng nghỉ ngơi khi nhịn không được thấu tiến lên nói tiểu đông lăng ngươi muốn học điểm khác sao Cà ca giáo ngươi a đang ở bên cạnh trang hủy đi thương ông nhạc nghe vậy mắt trợn trắng ngươi am hiểu gần người tác chiến ngươi dạy nàng cùng lao đại giáo nàng có cái gì bất đồng ta nói Hắn chậm gì gì hoàng thương, tiêu căng mà Triều Vân Đông Lăng nâng lên cảm, uy Vân Đông Lăng, bái ta làm thầy như thế nào? Ta dạy cho ngươi thương pháp, ở chỗ này ta thương pháp đệ nhất. Thổi! Ngươi cứ việc tuổi Úc thương nghệ lập tức phun tạo, lão đại mới là thương pháp đệ nhất, ngươi là bởi vì có bách phát bách chúng dị năng thêm vào, bằng không nào so đến quá lão đại. Hương nhạc khệ khệ tóc mái, kia cũng là đệ nhất. Hắn nói Triều Vân Đông Lăng nhìn lại, thấy nàng chỉ là uống thủy, nửa phần không chú ý bên này không khỏi đi qua đi, uy ta mới vừa nói, ngươi có nghe thấy không? Vân Đông Lăng còn nhớ rõ Diêm Kính vừa mới bắt đầu cho chính mình đặt hơn khi, Vương Nhạc ở bên cạnh nói chính mình vô dụng nói mắt đầu, lập tức hừ một tiếng, quay đầu đi. Vương Nhạc nha thanh, duỗi tay giật nhẹ nàng đuôi ngựa biện, hảo kiêu ngạo a, mới vừa nói xong, Vân Đông Lăng nhanh chóng đem chính mình tóc xả trở về, xoay người lui về phía sau, chỉ là nàng xoay chuyển quá nhanh, lại đã quên trong tay cầm còn không có quan nước khoáng. Này vừa chuyển liền trực tiếp sái nửa bình thủy ở vông nhạc trên người. Vông nhạc túi đầu xem chính mình ướt quần áo, đương trường sững sờ ở tại chỗ. Phúc! Ha ha ha ha ha ha Vân Đông Lăng nhảy đến một bên đi, cười đến hảo vui vẻ. Diêm kính ở một bên nhìn nàng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu. Vông nhạc phản ứng lại đây, hô thanh hỏa tàu liền phải hướng Vân Đông Lăng chụp tới, Vân Đông Lăng lập tức chạy. Trong khoảng thời gian này đặc hấn tác dụng ra tới, mỗi khi vông nhạc mau bắt được nàng. Vân Đông Lăng liền sẽ đột nhiên dừng bước xoay người công kích hoặc vấp chân, tuy rằng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng ông nhạc cũng không hảo lấy thật công phu ra tới cùng tiểu cô nương áo, nhất thời thật đúng là bắt không đến nàng. Điền hương nông thổi cái huýt sáo, ngón tay cái xuống phía dưới so, tiểu ông qua kém, liền này trình độ còn muốn làm nhân ra tiểu cô nương sư phụ, hu hu. Úc Thư Nghệ cười đến không được mà che miệng, vô vô Điền hương nông nói, còn đừng nói, ta cảm thấy tiểu lăng thân thủ thực linh hoạt. Ta còn rất muốn cho nàng cùng ta học đạo pháp. Nói nhìn mắt Diêm Kính, treo cho câu, có phải hay không á lao đại, chơi dưỡng thành nhiều thú vị. Diêm Kính uống thủy không nói tiếp, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Vân Đông Lăng trên người. Hai người đã chạy đến góc đi, mắt thấy Vân Đông Lăng bị bông nhạc đổ ở ven tường, tiến thôi không được, tiểu cô nương rốt cuộc nghiêm túc lên, đối bông nhạc chủ động xuất kích. Chỉ là Vân Đông Lăng rốt cuộc chỉ là học cấp tốc ra tới kinh nghiệm, nơi nào đủ bông nhạc đánh. Nhìn vân đông lăng một cái khuỵu tay đánh lại thêm hoành đá bị vông nhạc nhẹ nhàng hóa giải, đôi tay bị đối phương bắt lấy, người bị ấn ở trên tường vô pháp núp đích, quen thuộc một màn chiếu, diêm kính mày nhăn lại quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Vông nhạc xoay người căm giận nói, lão đại ngươi đến làm nàng cho ta xin lỗi, ngươi xem ta này một thân. Diêm kính còn chưa nói lời nói, điền hương nông lập tức cùng thiếu, tiểu ông ngươi tiểu học gà a đánh không được còn tìm ra trưởng chủ trì công đạo. Vân đông lăng sấn hắn lực chú ý phân thần đột nhiên một cái đầu gối đánh thượng đỉnh vương nhạc cảm thấy được đoạn tử tuyệt tôn nguy hiểm tốc độ buông tay lui về phía sau nhìn xem nàng lại nhìn về phía diêm kính khiếp sợ nói không phải đâu lao đại loại này ám chiêu người cũng giáo nàng diêm kính thật không có hắn cụ thanh chiều vân đông lăng lấy tay đừng náo lại đây nghỉ ngơi vân đông lăng nhảy nhót chiều hắn đi đến đi rồi vài bước quay đầu lại nhanh chóng chiều vương nhạc làm cái mặt quỷ vương nhạc ngón tay nàng muốn nói cái gì cuối cùng nhịn không được cười nói Ngươi cho ta chờ. Lúc này, ở khoảng cách nơi đây mấy trăm km phía nam, một cái đi thông nam khu an toàn khu ngã rẽ khẩu, đứng một người tóc dài nữ tử. Nữ nhân bạch da tóc đen, ăn mặc cùng diêm kính bọn họ tương tự màu đen áo trên cùng mê màu quần, nhìn trước mắt mở rộng chi nhanh nói, ánh mắt nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm. Thành phố dê ở phía nam, thượng bắc hạ nam tả tây hữu đông, cho nên tả hữu nào một cái là phía nam. Tường liên liên nhìn phía trước hai điều mở rộng chi nhanh nói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 Nga bên phải. Tốt. Tường liên liên đi trở về ngừng ở ven đường xe, phát động động cơ, ô tô phát ra vài tiếng thấp xuyễn, ngay sau đó lung lay hướng bên trái đường nhỏ khai đi. Đường nhỏ không phải thực hảo khai, gập gênh lại sốc nảy, khai một đoạn thời gian, mặt đường bỗng nhiên bỗng nhiên rộng rãi. Phía trước có một cái sườn núi nhỏ, cách đó không xa còn tụ một đống người, tựa hồ muốn nói cái gì. Nay một đường lại đây, tường liên liên đã thật lâu không nhìn thấy nhiều như vậy đám người tụ ở bên nhau. Không khỏi đem ô tô khai lại đây, răng xuống cửa sổ xe đánh giá. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. tang thi không chết tử tế được. Trốn xa một chút. Đừng bị hăng cắn. Tầng tầng đám người vây đổ, quần chúng cảm xúc thập phần cao vút trào dâng, tưởng liên liên quan sát một lát, tắt lửa xuống xe, đi qua đi. Đến gần, mới phát hiện kỳ thật đám người vây đến cũng không kín mít, mọi người chỉ là tùng tùng mà làm thành hai vòng, bên trong có tảng lớn không gian trung ương vị trí mấy cái đại nam nhân đè nặng một cái người gầy, những người khác tất cả đều xa xa tránh đi. Không. Không. Ta không phải tang thi. Ta có thể nói. Ô, ô ô ô các người tin tưởng ta. Tưởng Liên Liên đẩy ra đám người đi vào đi, chờ thấy rõ bị ấn ở trên mặt đất nam nhân, hơi hơi kinh ngạc. Nam nhân gầy trơ cả xương, trên người quần áo rách tung toé, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thối giữa làn da, hắn làn da than chỉ mặt không có chút máu. Nói chuyện khi còn có thể từ liệt khai trong miệng nhìn thấy nhọn nhọn răng nanh, trừ ra hắn có thể nói điểm này, căn bản chính là cái tăng thi. Tường liên liên từ trong túi lấy ra bao tay mang lên, chậm rãi đi qua đi. Ngươi không phải tăng thi. Đột nhiên xông vào một nữ nhân xa lạ, đại gia biểu tình đều có chút cảnh giác, đệ nặng nam nhân mấy cái hắn tử nhìn qua, ngươi ai à. Tường liên liên không để ý đến bọn họ, vẫn như cũ chuyên chú mà nhìn nam nhân, ngồi xổm xuống thân đi, dùng đeo bao tay tay đẩy ra nam nhân mí mắt. Lại ấn hướng hắn động mạch chủ. Trong mắt sung huyết, đồng tử khuyết tán, tích huyết không hóa, không có nhịp đỡ. Nàng nói, đông nhiên từ trên người rút ra tiểu đao, nhẹ nhàng hoa ở nam nhân cánh tay thượng. Vết thương tức thành, lại không có huyết lưu hạ, dưới da huyết nhục càng trình ám màu nâu. Vô huyết lưu động, thân thể hủ hóa, có sú mùi tanh. Nàng lãnh đạm ánh mắt dừng ở há hốc mồm nam nhân trên người, người như thế nào không phải tăng thi. Quanh mình an tĩnh một cái trước mắt. Ấn nam nhân mấy cái hán tử đột nhiên hoa một tiếng tối lui, ta thao. Thật là tăng thi. Ta cho rằng con mẹ nó chính là bị bệnh. Mấy người kia có lẽ là cảm thấy chính mình mánh trốn bộ dáng khó coi, nuốt nuốt nước miếng lại hỏi, nói không chừng là vừa bị cảm nhiễm. Ấn hắn áp lực biến mất, nam nhân phản ứng lại đây, lập tức liền phải đẩy ra tưởng liên liên đào tẩu, dây tiếp theo, trên chán lại để cái lạnh leo đổ vợ. Hắn hai mắt hướng lên trên nhìn, lập tức sợ tới mức chân mềm. Thế nhưng con mẹ nó là một khẩu súng. Tường liên liên một tay lấy thương chống hắn, một tay từ trên người móc ra một bó dây thừng, ném cho mấy người kia. Mới vừa bị cảm nhiễm không phải như vậy, này sợ là tăng thi tiến hóa thất bại phẩm, nguy hiểm, đem hắn bó lên. Nam nhân một bên bị bó một bên khóc, Ngươi mới tiến hóa thất bại phẩm. Ta không phải tăng thi, ta là người, tăng thi không lý trí, ta biết ta kêu chu tiểu minh, các ngươi tin tưởng ta à. Tường liên liên nhìn hắn khóc nửa ngày lại tế không ra một chút nước mắt, mặt vô biểu tình khẩu súng thu hồi tới ngay sau đó lại từ trên người lấy ra một cái châm ống làm lơ nam nhân hoa hoa kêu to một châm đâm vào làn da gian nan mà rút ra nửa quản ám trầm lâu đen huyết nàng đúng đúng ống tiêm thế nhưng còn có thể rút ra huyết xem ra ngươi xác thật không rất giống tăng thi nam nhân vẫn như cũ ở gạo ta thật sự không phải a người bên cạnh hai mặt nhìn nhau chờ nàng làm xong những việc này mới do dự hỏi xin hỏi ngươi là bác sĩ sao không tưởng liên liên đem ống tiêm thu hồi tùy thân gói thuốc hủy đi bao tay vẻ mặt lạnh nhạt Chúng ta là nhân viên nghiên cứu. Dứt lời nàng nhìn nhìn bốn phía, nơi này là thành phố D. Nhiều người như vậy. Không phải, đây là thành phố H vùng núi, ngươi xem bên kia, cái kia đại môn bên trong chính là an toàn khu. Hắc hắc, chúng ta đều là đang đợi an toàn khu mở ra người sống sót. Nghe thấy không phải thành phố D, tưởng liên liên có chút thất vọng, nàng gật gật đầu. An toàn khu hẳn là có nghiên cứu nhân viên, đem hắn giao đi lên, các ngươi tốt nhất đừng chạm vào. Không chạm vào không chạm vào, chúng ta không dám. Tường liên liên nhìn mắt nơi xa kéo dài mấy km sắt thép đại môn, yên lặng xoay người. Vây xem đám người lập tức tách ra, nhường ra một cái lộ, nhìn theo nàng đi đến ô tô bên cạnh. Tường liên liên lên xe, phát động xe, chiều gần nhất quần chúng vây tay, hỏi cái lộ, như thế nào đi thành phố Dê. Người nọ nhìn nhìn phía sau dưới tay nhưng xúc gan toàn khu, hoang mang mà chỉ vào phía bên phải phương hướng, hướng tây đi, từ nơi này quá khứ là hương nói. Tường liên liên nhìn hắn chỉ phương vị, như như mày. Đó là tả vẫn là hưu. Ách. Hưu, hưu, hướng hưu, bất quá. Cảm ơn. Tường liên liên thăng lên cửa sổ xe, không nói hai lời phát động xe, hướng người qua đường nói phía bên phải khai đi. Bất quá tới rồi hương nói. ngươi đến truyền tả. Bằng không sẽ một đường khai thượng trung bộ đi người qua đường truy ở xe sau hô. Tường liên liên từ đảo sau kính nhìn mắt không được vây tay người qua đường, nghĩ thầm nơi này người còn rất chất phác, nàng bất quá tùy tay giúp bọn hắn một cái tiểu đội bọn họ liền đưa lên tới xe từ từ về phía trước khai đi theo độ dốc chợt cao chợt thấp chợt nhanh chợt chậm tường liên liên nhịn không được đánh giá sắp trời nàng giống như ở trên đường chậm trễ không ít thời gian khoảng cách nàng đem đồ vật cấp vân thu bách qua đi một tháng vẫn là hai tháng không biết kia đồ vật có hay không dùng vân thu bách lâu như vậy không cùng nàng liên hệ có phải hay không bởi vì đồ vật vô dụng tường liên liên một bên lái xe một bên trầm tư hoàn toàn quên mất nàng sở dĩ cùng vân thu bách cùng mọi người mất đi liên hệ là bởi vì nàng đem máy truyền tin đánh mất nhật tử quá đến bay nhanh diêm kính tiểu đội ba ngày lái xe buổi tối nghỉ ngơi khoảng cách trung khu lộ trình từng ngày ngắn lại vân đông lăng liền thừa dịp mỗi ngày chạm vạng đến buổi tối này đoạn nghỉ ngơi thời gian hướng diêm kính học tập gần người cách đấu kỹ xảo mấy cái cuối tuần xuống dưới cũng học được thất thất bát bát đại khái có trước kia trình độ cái khác chỉ có thể dựa ngày thường nhiều luận bàn nhiều luyện tập tạm thời cung cấp không tới nếu cách đấu kỹ xảo học được một đoạn rơi xuống diêm kính quyết định làm vân đông lăng học nhiều hạng nhất bản lĩnh cùng úc thương nghệ học đao pháp bọn họ này chi tiểu đội mỗi người đều học có điều trường gần người cách đấu là tất cả mọi người sẽ nhưng nói đến đao pháp liền không phải mỗi người đều sẽ mà úc thương nghệ đao pháp ở toàn bộ đặc biệt hành động tiểu tổ đều là số một số hai vừa nghe đến có thể không cần luyện tập cách đấu vân đông lăng vui vẻ thật sự lập tức nhảy hướng úc thương nghệ ngọt ngào mà kêu tỉ tỉ úc thương nghệ cười tủm tỉm mà theo lý ngươi đến kêu sư phụ ta ta nhưng không dạy qua người khác nộp bất quá lao đại cũng chưa làm ngươi kêu hán ta cũng liền tùy tiện đi tới tới cho ngươi phân lễ gặp mặt nàng nói từ chính mình tùy thân bọc hành lý trung tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng rút ra một thanh ngân quang lấp lánh đoản đao đưa cho nàng này đao kêu bạch linh sư phụ ta đưa ta ta hiện tại đã vô dụng tặng cho ngươi bạch linh thân đao trường một thước nhị đao khoan tam chỉ toàn thân lượng màu bạc uyển chuyển nhẹ nhàng ổn trọng huy động gian giống giống như chim chóc cánh linh phiến hạ. Tiểu xảo lại xinh đẹp, Vân Đông Lăng liếc mắt một cái liền thích trôi này đoàn Dao, quăng vài cái, càng thêm cảm thấy tiện tay, nhìn không được vui mừng mà cọ ước thương nghệ, thích. Tiểu Lăng rất thích, không tranh thủ đến làm Vân Đông Lăng cùng chính mình học thương pháp âm nhạc ở bên cạnh lạnh lạnh phun tào, người thích nấu cơm, dao phay cũng là Dao, người đương nhiên thích Dao. Nói xong thấy Vân Đông Lăng căn bản không để ý đến hắn, không khỏi nhíu môi, càng thêm dùng sức mà trang hủy đi súy ống, trong tay nhất thời phát ra ầm ỹ loảng xoảng loảng xoảng thanh. Úc Thương Nghệ xem hắn như vậy, càng thêm tâm tình thoải mái. Vô Vô Vân Đông lăng đầu cổ vũ, thích liền hảo. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi phải hảo hảo cùng ta học nga. Vân Đông Lăng dùng sức gật đầu. cầm nước xong sau, Vân Đông Lăng liền đi theo Úc Thương Nghệ đi đến đất trống, bắt đầu học tập chiêu thức. Diêm kính nguyên bản làm Vân Đông Lăng học đao pháp, chỉ là nghĩ làm nàng thêm một cái kỹ xảo bản thân, liền Vân Đông Lăng tính cách, liền tính không thích cũng sẽ kiên trì học đi xuống. Thời gian lâu rồi, nhiều ít là có thể khống chế một môn kỹ xảo. Hắn không nghĩ tới chính là, Vân Đông Lăng là thật sự thích đau, mỗi ngày đau không rời thân, không cần úc thương nghệ thúc rủ, nhàn rỗi khi liền luyện tập chiêu thức. Bất quá mấy ngày, tiểu cô nương liền thanh đau sử đắc uy vũ sinh phòng, nàng vũ đau khi, người khác dễ dàng không dám từ bên người quá, liền sợ không cẩn thận bị chém một đao. Không nghĩ tới Vân Đông Lăng vẫn là cái che giấu hiếu chiến phần tử. Diêm kính nhìn mắt huy đau huy đến vui vẻ Vân Đông Lăng, mỉm cười thu hồi tầm mắt. Một lần nữa nhìn về phía không lâu trước đây mới liền thượng vệ tinh internet máy tính trên màn hình biểu hiện vừa mới nhảy ra mấy chục phong biểu kiện, cơ hồ tất cả đều là Diêm Tùng Minh phát tới. Hắn nhún mẩy. Diêm Tùng Minh càng ngày càng nóng nảy, từ hắn cùng chính mình thông điện thoại thái độ, từ hắn phát biểu kiện tới thúc giục hắn tần suất, có thể thấy được tới hắn hiện tại tình thế không tốt lắm. Diêm kính cớ lật mở một phong biểu kiện, bình tĩnh địa điểm hạ xóa bỏ, ngay sau đó lấy ra thuốc lá đốt lửa, cắn được trong miệng chậm rãi hút lên diêm tùng minh dã tâm hắn vẫn luôn là biết đến hắn đem hắn đương quân cờ dùng đến quang minh chính đại chẳng lẽ hắn cho rằng hắn sẽ như vậy cam tâm mặc cho hắn sử dụng diêm kính đỡ đỡ hạ giang cấm ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh vũ động thực mo số phong bưu kiện gửi đi đi ra ngoài diêm tùng minh cho rằng hắn cơ hội đến nhưng không tới cuối cùng ai biết là ai cơ hội đâu diêm kính nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc đem máy tính đóng lại ban đêm mây đen thổi qua thượng huyền nguyệt thanh thiện ánh trăng nhàn nhạt tới xuống Bị nguyệt hoa bao phủ lều trại, truyền đến nhẹ nhàng nước nở thanh. Ca. Vân Đông Lăng bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn ám màu lam lều trại, ánh mắt mê mang. Nàng rôn dập mà thở hổn hển một lát hô hấp, sờ lên chính mình mặt, sờ đến một tay đứt ác. Nàng làm giấc mộng. Một người nam nhân đứng ở huyết trì, đối với nàng không được mà kêu tiểu lăng, mà nàng kêu hắn ca. Nàng tưởng đem hắn lôi ra huyết trì, chính là một đụng tới hắn, hắn tay liền sẽ bắt đầu thiêu đốt, hỏa càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ huyết chỉ bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nàng càng muốn đem hắn kéo tới, hắn liền thiêu đốt đến càng mau. Cuối cùng cả người mắt thấy muốn biến mất, nàng khóc giống thất thanh, dọa tỉnh lại đây. Chính là nam nhân kia, nam nhân kia, là cái kia toàn thân bao màu đen áo choàng trường một đôi màu xám đôi mắt nam nhân A. Vân Đông Lăng ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát, nâng lên mu bàn tay sát đôi mắt, mới vừa sát xong, nước mắt lại rơi xuống. Ô ô ô ô ô ô, vì cái gì? Nàng sẽ khóc cái không ngừng vân đông lăng cảm thấy khó chịu cực kỳ nàng muốn tìm diêm kính vì thế nàng khột khịt kéo ra lều trại khóa kéo bỏ đi ra ngoài lều trại ngoại lửa trại còn ở thiêu đốt nhưng mà gác đêm ông nhạc lại ngủ rồi hắn không phải ngồi ngủ mà là hai thân mình ngã trên mặt đất ngủ say không tỉnh vân đông lăng đem trên mặt nước mắt hủy diệt nhìn ông nhạc chỉ cảm thấy hắn cái này ngủ pháp có điểm kỳ kỳ quái quái nàng ở hắn bên người ngồi sồn xuống, xuống nhìn trong chốc lát buồn bực mà chọc chọc ông nhạc mặt không phản ứng Có lẽ hắn liền thích như vậy ngủ. Tuy rằng kỳ quái, nhưng ông nhạc luôn luôn kỳ quái, nói không chừng hắn liền thích như vậy đâu. Nàng lắc đầu quyết định không để ý tới, từ trên người hắn vượt qua đi, hướng diêm kính lều trại đi qua đi. Lều trại khóa kéo là nội khấu, nếu không trước từ bên trong mở ra, nàng căn bản vô pháp đi vào, vì thế nàng ở lều trại cửa ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ nhàng kêu, "Mụ mụ, mụ mụ." Lều trại an an tĩnh tĩnh, không có một tia đáp lại. Quá kỳ quái, diêm kính ngày thường cảnh giác tính cực cường. Như thế nào sẽ không có phản ứng. Vân Đông Lăng rút cuộc hậu chi hậu giác cảm thấy một tia cổ quái. Ô, ô, ô. Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, mang đến một tiếng giống như đã từng nghe qua ô ô thành, Vân Đông Lăng phản xạ có điều kiện đứng dậy rút đao, nhanh chóng hộ ở diêm kính lều trại ngoại. Ai? Chương 34. Cách đó không xa rừng cây nhỏ có lục quang chợt lóe chớp lóe, chậm rãi về phía trước di động. Vân Đông Lăng tay cầm Bạch Linh đao, sườn đi một bước canh giữ ở lều trại phía trước. Lại lần nữa khiến trách, ra tới Ô Cùng với một tiếng ủy khuất nước nở Từ chiếu sáng không rõ ám ảnh loang lộ Đi ra một con cao lớn biến dị thú Tròn vo đầu, hắc bạch sọc thú thân Giống lao hổ lại giống đại miêu Hành tẩu khi hai cánh cao ngất Bất chính là phía trước vân đông lăng lặng lẽ Nuôi nấng sau lại lại đem nàng ngậm đi kia chỉ biến dị thú Nó còn dám tới tìm nàng Chẳng lẽ lại tưởng đem nàng ngậm đi Nàng là sẽ không lại mắc như Vân đông lăng trừng mắt nó Cầm đau trong người trước soàn soạt khoa tay múa chân, ta hiện tại có đau, ngươi cắn ta thử xem. Không nghĩ biến dị thú thấy nàng uy vũ huy đau, hung ba ba bộ dáng hai chỉ tam giác lỗ tai liền rũ xuống, nó thấp đầu, chân trước phủ phục trên mặt đất, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng nước nở. Toàn bộ thú tản ra hủy khuất xin tha hơi thở. Vân Đông Lăng nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, vương cầm đau tay, ngạo kiều mà hừ thành, hiện tại xin lỗi quá muộn. Ô, ô, biến dị thú đột nhiên đứng lên, chiều nàng không được ô minh Quá lớn thanh lạc. Vạn nhất đánh thức Diêm kính bọn họ làm sao bây giờ. Từ từ. Vân Đông Lăng quay đầu lại xem một cái lều chạy lại xem nằm trên mặt đất ngủ đến vô chi vô giác công nhạc, hơi hơi mở to hai mắt nhìn về phía biến dị thú, là ngươi làm cho bọn họ ngủ. Biến dị thú lại ô ô hai tiếng, sau đó cực thông nhân tính gật đầu. Vân Đông Lăng, vì cái gì? Ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? Biến dị thú ô ô nuốt nuốt trong chốc lát, thấy Vân Đông Lăng một bộ không nghe hiểu bộ dáng, không khỏi đứng lên đi đến nàng trước mặt, túi đầu há mồm liền muốn cắn nàng quần. Vân Đông Lăng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời mui dao dựng để trong người trước, không được cắn ta. Biến dị thú yên lặng lui về phía sau, nhìn nàng một lát, đột nhiên xoay người bay nhanh chui vào trong rừng. Vân Đông Lăng tại chỗ sững sốt vài giây, tưởng không rõ biến dị thú rốt cuộc là lại đây làm gì đó. Nàng lắc đầu, đi đến vẫn như cũ ngủ say không tỉnh ông nhạc trước mặt, dùng sức miết hắn mặt, ngay sau đó có chút buồn rầu mà nhìn về phía mấy cái không hề động tĩnh liều trại làm sao bây giờ bọn họ khi nào sẽ tỉnh nha nàng hai tay nâng má chính ngồi sổm lửa chạy trước phát sầu khi biến dị thú từ trong rừng lại bay nhanh vượt ra nhanh như tia chớp mà chạy đến bên người nàng vân đông lăng ngươi lại thấy biến dị thú trong miệng ngậm cái túi căng phòng, cũng không biết trang cái gì nó đem túi đặt ở nàng bên chân sau đó ngoan ngoãn ngồi sổm bên cạnh chờ mong mà nhìn nàng cho ta vân đông lăng duỗi tay đem túi cầm lấy tới nặng trĩu mở ra vừa thấy thiếu chút nữa túi ống tử loang loáng hoảng mắt ngủ trong túi trang không phải cái gì những thứ khác tràn đầy một túi tất cả đều là tinh hạch đủ mọi màu sắc tinh hạch còn rất lớn viên vân đông lăng cầm lấy một viên màu đỏ tinh hạch tưởng đỏ trong suốt ánh sáng ở lửa trại chiếu rọi xuống càng hiện diễm lệ nàng khó hiểu mà nhìn về phía biến dị thú này đó cho ta biến dị thú đi tới đỉnh đỉnh nàng càng chân ngay sau đó cắn nàng quần nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài xả vân đông lăng này đó cho ta ta và ngươi đi thấy nàng rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ biến dị thú ngao ô một tiếng vui vẻ dùng đầu tò cọ cọ tay nàng không cần vân đông lăng đem tinh hoạch thả lại trong túi buộc chặt hệ mang đánh cái xinh đẹp nơ con bướm đem thật dài dây lưng quải đến biến dị thú trên cổ không thể lấy người xa lạ đồ vật xa lạ thú cũng không được bị nó cọ hai hạ vân đông lăng tay ngưỡng ngáy nhịn không được ở nó trên đầu xoa nhẹ một phen nhanh chóng thu hồi tay bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói Ta sẽ không theo ngươi đi, cho ta thứ gì đều không thể. Mặc kệ nó như thế nào cỏ, Vân Đông Lăng đều kiên quyết không để ý tới nó, biến dị thú không có cách, nó gục xuống đầu, chậm gì gì xoay người hướng trong rừng đi. Từ từ biến dị thú đăng mà dựng lên lỗ thai, xoay người lại. Lại thấy Vân Đông Lăng chỉ chỉ trên mặt đất ông nhạc còn có liều trại, bọn họ bị ngươi lộng ngủ, đem bọn họ đánh thức. Biến dị thú lỗ thai lập tức lại rũ đi xuống. Biến dị thú đi rồi. Vân Đông Lăng ngồi xổm ông nhạc bên người nắm tóc của hắn vừ tiêu ngươi láo xả ta tóc lựa trại hoàng ánh sáng nhạt vương nhạc thoạt nhìn liền phải tỉnh những người khác lều trại cũng truyền đến đứng dậy thanh âm diêm kính xa xa thu hồi tầm mắt rơi xuống trong chớp mắt đã là thoáng xa biến dị thú thân thượng từ trên cây nhảy xuống đuổi theo qua đi biến dị thú chạy trốn phi thường mau thân ảnh trong bóng đêm lóe thành một cái tuyến diêm kính sợ kinh động nó không dám truy đến thật chặt chỉ vẫn duy trì nhất định khoảng cách không nhanh không chậm mà đi theo nó chạy qua không người quốc lộ Phóng qua yên lặng thôn nhỏ, xuyên qua phức tạp rừng cây, cuối cùng thoán vào một cái hoang bỏ sưởng khu. Sưởng khu trong ngoài, vô số tang thi giống thị vệ giống nhau bước đi bồi hồi, tới tới lui lui. Diêm kính còn thấy sưởng khu nội trên đất chống bàn phục mấy chục chỉ cao lớn biến dị thú. Hắn yên lặng quan sát một lát, ghi nhớ phương vị, ở phụ cận lưu lại máy theo dõi, nhìn mắt không một sợi bóng lượng nhà sưởng cao lầu, xoay người rời đi. Vân Thu bách mở mắt, mắt xám hướng rộng mở cửa sổ nhìn lại lam gia thụ đang ở mân mê máy tính thấy hắn tỉnh lại liền nhìn bên ngoài cho rằng hắn suy nghĩ vân đông lăng liền an ủi yên tâm lạc tiểu tám sẽ giúp ngươi đem tinh hoạch đưa quá khứ chính là người đại khái xuất sẽ không lại đây vân thu bách tiến lặng thu hồi tầm mắt đi đến một bên thực nghiệm trên bàn dùng hắn trường móng tay câu được câu không mà rút lậu ống nghiệm Này đó ống nghiệm phần lớn đều thịnh phóng tanh màu đỏ chất lỏng thoạt nhìn giống huyết còn có cực nhỏ mấy chi ống nghiệm trang trong suốt chất lỏng thấy hắn chơi thượng này đó Lam gia thụ lập tức bỏ xuống máy tính, chạy chậm lại đây đem ống nghiệm cướp đi, đừng đùa, làm nhiều ít mới làm ra này mấy chi, cái này vẫn là ta tới bảo quản. Đang nói, ngoài cửa truyền đến móng tay nhẹ cào thanh. Lam gia thụ dùng mình một cái, đi qua đi mở cửa, ngoài cửa biến dị thú vây vây cái đôi, đi đến. Ta nói tiểu tám, lần sau gõ cửa được không? Gì? Người cổ treo chính là. Lam gia thụ dối tay tưởng gỡ xuống tiểu tám trên người túi, tiểu tám lại tránh đi hắn thuẫn Vân Thu Bách phóng qua đi, ở hắn chân biên ngồi sồn xuống, xuống, trang tinh hoạch túi ở biến dị thú trên cổ lắc nhẹ, Vân Thu Bách duỗi tay đem cổ thật túi bắt lấy tới, nhìn túi hệ khẩu thượng chỉnh chỉnh tề tề nơ con bướm, sau một lúc lâu không động tĩnh, Lam Gia Thụ cho rằng Tiểu Tám không hoàn thành nhiệm vụ chọc hắn sinh khí, có chút lo lắng hắn lại muốn phát cuồng, Tiểu Tâm khuyên nhủ, Tiểu Tám dù sao cũng là biến dị thú, khả năng không lý giải ngươi ý tứ, nếu không ta đi một chuyến, Vân Thu Bách thiết hầu đế bỗng nhiên phát ra một tiếng sung sướng hừ nhẹ. Lam Gia Thụ sửng sốt, lại thấy Vân Thu bách khen thưởng tượng mà vô vô tiểu tám đầu, sau đó đem cái kia túi bảo bối tượng mà hệ ở trên người, đem nơ con bướm sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề, hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, ở ghế trên ngồi xuống sau, lại bắt đầu điều chỉnh nơ con bướm phía dưới rũ hai điều dây lưng hướng ra ngoài góc độ. Lam Gia Thụ, đến mức này sao? Kia bất quá là tùy tay một hệ nơ con bướm, không phải tặng cho ngươi cái này ca ca lễ vật đã huy, Biến thành tang thi chỉ số thông minh cũng không có sao chắc tâm có lẽ lúc này mới thật là chân tướng vương nhạc tỉnh lại khi cảm thấy mặt có điểm đau da đầu cũng có chút đau hắn từ trên mặt đất bò dậy thấy vân đông lăng ở một bên huy đao luyện tập chiêu thức hắn vô vô cái chán y đổ làm chính mình thanh tỉnh một chút lêu trại đội viên lúc này lục tục đi ra thấy bên ngoài vẫn là trời tối thời điểm đều sửng sốt sửng sốt các đội viên hoang mang mà đối diện kỳ quái chúng ta vì cái gì như vậy dậy sớm đứng trong chốc lát không phát hiện cổ quái mọi người nhún vai giao cho ngươi làm tiểu ôn, có việc gọi người. các đội viên ngáp một cái, xoay người lại hồi lều trại ngủ. Vân Đông Lăng luyện xong một bộ đao pháp, đi trở về tới gặp Âu Nhạc dầu dĩ không vui bộ dáng, có chút trột dạ mà duỗi tay ở hắn trước mắt quơ cơ, không thoải mái. Âu Nhạc có chút kinh ngạc Vân Đông Lăng sẽ quan tâm chính mình, há mồm đang muốn trói quen tính phản phúng hai câu, không biết nghĩ đến cái gì lại cất miệng, quay mặt đi nói, không có, ta chính là nhớ tới một người. nói xong thấy Vân Đông Lăng không phản ứng. Lại lặng lẽ nhìn qua, ngươi không hỏi ta là ai. Vân Đông Lăng gãi gãi mặt, là ai. Vông nhạc sờ sờ chính mình mặt, có chút thẹn thùng bộ dáng, chính là, cái kia cứu ta tiểu tiên nữ, ta mơ thấy nàng tới rồi. Vân Đông Lăng. Ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta một chữ cũng không nghe hiểu. Nàng đối vông nhạc để tài mất đi hứng thú, nhìn mắt chân trời ánh trăng, đánh ngáp đứng dậy, tái kiến. Nói xong đi vào chính mình lều trại, ngủ đi. Bụn nói ngủ ngon không phải nói tai kiến Vương Nhạc nhìn nàng đi vào lều trại, hắn khệ khệ thiêu đốt xài chi, sau một lúc lâu lại sờ lên chính mình mặt, lẩm bẩm nói, bất quá, lần này nàng sức lực giống như có điểm trọng. Thiên thực mau sáng, Vân Đông Lăng đi ra lều trại khi nhìn thấy Diêm Kính đám người ngồi thành một đoàn, tựa hồ đang ở mở họp bộ dáng, nàng nhảy nhảy qua đi, còn không có tới gần Diêm Kính, không biết bọn họ nói gì đó, các đội viên đột nhiên buộc phát một trận khoa trương tiếng cười, Vương Nhạc mắt trợn trắng. Ta cảm thấy ta trinh thám thập phần hoàn mỹ, các ngươi tin hay không tùy thích. Vân Đông Lăng đi đến diêm kính bên người. Úc Thư Nghệ cười đến mau chịu qua khí, thấy nàng liền vây tay, tiểu lăng tới cùng nhau nghe cái chê cười, nơi này có cái ngốc tử nói ngốc lời nói. Sự tình là cái dạng này. Vương Nhạc tỉnh lại sau càng nghĩ càng không đúng, cảm thấy tối hôm qua ngủ say cùng mặt đau giống như đã từng quen biết, chờ các đội viên tỉnh lại vừa hỏi. Tối hôm qua đại gia quả nhiên đều ngủ đến đặc biệt thủ, hắn bố lùi, đến ra kết luận. Phía trước cứu hắn tiểu tiên nữ là cái gì năng giả, nàng đuổi theo bọn họ một đường đi vào trung khu, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tối hôm qua đem bọn họ lộng ngủ rồi. Úc Thư Nghệ sắp cười đau sốc hông, cho nên, người một đường truy lại đây, liền vì dùng một lần dị năng thôi miên ngươi sau đó sở ngươi mặt. Hương nhạc mặt đỏ lên, có lẽ là tới bảo hộ chúng ta. lão đại không phải nói tối hôm qua có tình huống. Diêm kính nói tối hôm qua có tình huống. Vân Đông Lăng ngơ ngác hướng Diêm kính nhìn lại cùng đối phương ý vị thâm trường tầm mắt đối thượng, tức khắc trột dạ mà cuối đầu. Diêm kính đứng lên, hảo, ăn xong bữa sáng thu thập đồ vật xuất phát, tối hôm qua ta tham qua đường tuyến, phía trước chính là nguyên lai like thành phố L, chúng ta đã tới trung khu, khả năng thực mau sẽ gặp phải mặt khác người sống sót, đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đại gia không hề nói chuyện thiếm, bắt đầu thu thập đồ vật, ăn xong bữa sáng ngồi trên xe, chiều thành phố L xuất phát. Càng tới gần thành phố L, con đường càng thông suốt, Bởi vậy có thể thấy được vùng này thường xuyên có người rửa sạch. Bởi vì không đổ lộ không đường vòng, nửa ngày sau, bọn họ tiến vào thành phố L phạm vi. Thành phố L cùng thành phố D này tòa bị tang thi công phá thành thị hoàn toàn bất đồng. Còn không có tiến vào nội thành, ở vùng ngoại ô liền thấy không ít tiểu đội, một chiếc một chiếc ô tô lục tục hướng thành phố L đi tới, tiếp cận nội thành, nhìn thấy tăng thi, bọn họ liền dừng lại, mấy người một tổ phối hợp hợp tác vận dụng dị năng săn giết tăng thi loại này săn giết tang thi hành động tựa hồ ở chỗ này thực thịnh hành bởi vì nơi nơi có thể thấy được tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt bầm thây có điểm ghê tởm bọn họ ở nội thành ngoại dừng lại vương nhạc đang ở ý đồ phá giải phía trước từ phi cơ trực thăng máy theo dõi đạt được tin tức tìm ra nó lúc ấy dừng lại vị trí đội viên khác nhóm liền tứ tán ở xe việt ra bên một bên quan sát này đó săn tang thi tiểu đội một bên quyền đương nghỉ ngơi cách đó không xa có một chi tiểu đội một người từ trong tay mọc ra mạn đằng trói buộc tăng thi có một người phun ra dòng nước đem tăng thi tư ướt cuối cùng một người tay ấn ở trên mặt đất một đạo điện quang hiện lên tăng thi nháy mắt châm thành tiêu thi ngã trên mặt đất bốc khói những người khác lập tức tiến lên gõ toái tiêu thi đầu từ bên trong lấy ra một viên tinh hạch vân đông lăng cái miệng nhỏ khe nhếch phát ra ý nghĩa không rõ hoa thanh tia chi tiểu đội sớm khó chịu chính mình sắt tăng thi bị người xem xét nghe thấy thanh âm liền có người chán ghét mà nhìn qua nay vừa thấy đó là hơi hơi sửng sốt một cái cột lấy xong đôi ngựa nữ hải tử ngồi xổm một cục đá thượng đôi tay chống cằm nhìn bọn họ nàng tóc hơi quấn phấn phấn trên má có hai cái ngọt ngào rượu hoa làn da trắng non khuôn mặt nhỏ tròn tròn xúc thành một đoàn ngồi xổm trên tảng đá giống một con cục bột nếp vẫn là một con phi thường đáng yêu cục bột nếp thân hào lập tức đâm đâm chính mình đội viên ý bảo bọn họ xem qua đi không phản ứng quay đầu vừa thấy nguyên lai like đại gia bao gồm đội trưởng đã sớm phát hiện Một đám chính làm mặt quỷ ý bảo đội trưởng chạy nhanh đi lên đến gần. Đội trưởng Tống Thừa An đi ra. Hắn ngắm ngắm nàng phía sau đám kia người, cảm giác đều không tốt lắm trọng, hắn hòa ái gật đầu, dẫn đầu kỳ hảo. Các ngươi cũng là từ an toàn khu lại đây. Chưa thấy qua các ngươi, chuẩn bị săn tang thi sao? Muốn hay không cùng nhau? Nay cuối cùng một câu, là nhìn Vân Đông lăng hỏi. Vân Đông lăng ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Ở tiểu đội, mọi người đều không cho nàng tới gần tang thi, đặc biệt là diêm kính không biết có phải hay không lần trước nàng bị cắn sự làm hắn lòng còn sợ hãi tóm lại mỗi lần sắt tang thi nhất định đem nàng xem ở cuối cùng kỳ thật nàng tưởng nói nàng một chút cũng không sợ tang thi nàng thậm chí còn muốn thử xem thượng thủ sắt tang thi vân đông lăng nhảy xuống cục đá lắp bắp chạy đến diêm kính bên người nhìn hắn đi sao diêm kính hàng mi dài hơi rũ vẫn như cũ nhàn nhàn dựa vào xe việt giã thượng ngươi nói có thể hay không đi vân đông lăng ngẩn người lời này là có ý tứ gì Hỏi nàng ý kiến. Kia nàng nói có thể đi. Nàng lập tức cười mị mắt, đi. Nói xoay người liền tưởng hướng đối phương chạy tới, mới vừa chạy ra một bước, sau cổ bị người nắm khẩn. mươi 35. Sau cổ bị người nhéo, về phía trước vọt mạnh thân mình một đốn, vân đông lăng buồn bực quay đầu lại, ân. Diêm kính sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm, khiếm lại đôi mắt thậm chí làm người cảm giác hắn có vài phần không thoải mái. Ta nói có thể đi. Hắn là chưa nói có thể đi nhưng hắn không phải hỏi nàng ý kiến sao? Vân Đông Lăng không làm hiểu Diêm Kính ý tứ, bất quá nàng sẽ xem sắc mặt, cảm giác được sau cổ bị người nhéo lực đạo dần dần tăng thêm, nàng lập tức nắm lấy hắn tay, ấu chỉ mà lúc gần lúc hiện, làm nũng nói, đi sao? được không? Diêm Kính liếc mắt bốn phía, thấy các đội viên biểu tình nhiều ít mang theo điểm xem náo nhiệt hiệp xúc, mà kia chi xa lạ tiểu đội lại là mắt cũng không chuyển mà nhìn Vân Đông Lăng, ánh mắt sáng ngời cũng không biết suy nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Diêm Kính bỗng nhiên khó chịu. Hắn đứng thẳng thân mình, đem Vân Đông Lăng hướng chính mình phía sau lôi kéo, lần sau, bây giờ còn có sự. Nói mở cửa xe, đem nàng đẩy mạnh đi ngồi, lại từ xa tiền tòa lấy ra một quyển tạp chí đưa cho nàng, một lát liền đi rồi, ngoan ngoan chờ. Vân Đông Lăng bĩu môi phủng tạp chí, kéo kéo hắn vào áo, lần sau là khi nào? Diêm kính. Chờ gian xếp xuống dưới, ta tự mình mang ngươi tới, có thể đi? Có thể. Vân Đông Lăng thực vừa lòng, thoải mái mà hướng trên chỗ ngồi dựa. Hoàn toàn quên mất vừa mới cùng nàng đáp lời người xa lạ, tự tại mà phiên nổi lên tạp chí. Diêm kính xoay người, nhìn này chi tuy rằng là dân gian tự phát tổ chức nhưng thoạt nhìn đã rất có chiến đấu hình thức ban đầu hoang dại tiểu đội, lấy ra một cây yên đốt lửa, đuổi thời gian, có cơ hội hợp tác, nói búng búng thuốc lá, hút điếu thuốc, tư thái tùy ý, không chút để ý. Tống Thừa An bỗng nhiên cảm giác được một cổ không nói gì áp lực. Hắn đánh giá những người này. Cái này nhìn giống dẫn đầu nam nhân. Từ đầu tới đôi không con mắt nhìn quá bọn họ. Những người khác còn lại là từ hắn lại đây cùng tiểu cô nương đáp lời bắt đầu. Chạm chạm, ngồi ngồi, không đổi quá một cái tư thế, đồng dạng không đem bọn họ để vào mắt. Sao lại thế này? Thấy bọn họ sát tăng thi dị năng cùng hiệu suất, chẳng lẽ sẽ không chấn động? Bọn họ chính là an toàn khu xếp hạng tốt 10 tinh anh tiểu đội A. Tống thừa an tầm mắt đống chốc ngừng ở vân đông lăng cưới xe Việt dã trên thân xe. Loại này kích cỡ cùng mê màu đồ sắc. Quân dụng Việt giã. Hắn như thế nào không phát hiện, những người này ăn mặc phong cách giỏi giang thống nhất, trên eo cùng trên đùi đều đựng vũ khí túi, chân mang có ủng. Tống thừa an lập tức cười nói, khách khí khách khí, là ta đường đột, nếu các vị có việc vội, không quay giày, có cơ hội hợp tác. Hắn gật gật đầu trở về đi, những người khác thấy đội trưởng dễ dàng như vậy liền trở về, không khỏi tiến lên lẩm bẩm, đội trưởng, im miệng, đi. Hắn hạ giọng chiều các đội viên nói, đi rồi một đoạn đường, hắn như là nhớ tới cái gì xoay người nói. Đúng rồi, vài vị thoạt nhìn là vừa đến thành phố L, có biết an toàn khu ở nơi nào? Hắn chỉ cái phương hướng, cười giới thiệu, hướng bắc, an toàn khu ở thành phố L phía bắc, có thể không thông qua nội thành, các ngươi từ bên này đi ra ngoài đi quốc lộ càng mau. Diêm kính không nói chuyện, điền hưng nông chiều hắn nâng nâng cảm, cảm tạ tiểu ca. Không khách khí, bán hoàn hảo sau, Tống thừa an lần này là thật dẫn người đi, làm lơ cách đó không xa tăng thi, tiểu đội trở lại trên xe, lái xe tiến vào nội thành. Đi được rất cấp bách, còn chạy như vậy xa, thấy thế nào đều như là muốn rời xa bọn họ dường như. Mới vừa không còn mời bọn họ cùng nhau săn tăng thi. Điền hưng nông nuốt trên đầu ngắn ngủn thứ phát nói, chạy như vậy cấp. Còn nói muốn hợp tác. Nhân gia tinh đâu? Úc Thương Nghệ quay đầu lại xem Diêm Kính, lão đại, chúng ta đi an toàn khu không. Diêm Kính nhìn mắt bên trong xe xem tạp chí xem đến mùi ngon tiểu cô đương, yên lặng hướng xe đầu đi, hút điếu thuốc ra bên ngoài bật hơi, đi, nhưng là đi phía trước có một số việc đến trước hiểu biết hắn đến nay không rõ vân thu bách chạy đến trung khu tới làm gì từ hắn nhận được bắt giữ lệnh bắt đầu chỉnh sự kiện liền vẫn luôn lộn xộn đông một khối tây một khối không có đủ tin tức làm hắn hiểu biết chỉnh sự kiện phong mạo căn cứ dâu che dâu tảng bản bộ có diêm tùng minh nhìn chằm chằm hắn vân thu bách giống thay đổi cá nhân dường như còn có cuối cùng tiếp xúc quá vân thu bách hiện giờ lại mất đi ký ức vân đông lăng quá nhiều chế khuỵu tay làm hắn bắt không được manh mối Hắn hiện tại đã không để bụng bắt giữ lệnh, hắn chỉ muốn biết Vân Thu Bách trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện giờ càng ngày càng cảm giác được, bắt giữ Vân Thu Bách chuyện này, bắt giữ chỉ là mặt ngoài nhất thiển một tầng. Vì cái gì bắt hắn cùng với Vân Thu Bách trên người phát sinh biến hóa mới là mấu chốt, chỉ cần tìm ra này một vòng, mấu chốt nhất một vòng, rất nhiều sự là có thể giải quyết dễ dàng. Hắn tuy rằng không có cùng các đội viên nói kẻ thần bí sự, nhưng là kẻ thần bí khai đi rồi phi cơ từ bọn họ đuổi theo phi cơ trực thăng định vị đi vào trung khu các đội viên nhiều ít có thể đoán được kẻ thần bí chính là vân thu bách hắn điểm điểm khói bụi quét một vòng đội viên nếu vân thu bách thật sự ở phế xưởng thành lập căn cứ địa sau đó không lâu sợ là sẽ khởi xung đột đem sự tình cùng đại gia công đạo mới thật sớm làm chuẩn bị tâm lý hắn phun ra điếu thuốc nhảy qua vân đông lăng cùng biến dị thú tiếp xúc kia bộ phận đem tối hôm qua phát hiện biến dị thú theo dõi nó đi đến một cái vức đi xưởng khu sự nói cho đại gia Tuy rằng biết người khác ở nơi nào, nhưng bên kia tình huống không biết, không vội mà qua đi thử. Ngược lại là hắn vì cái gì tới trung khu, ta rất tò mò. Cho nên tuy rằng biết chính mình không nên, nhưng Điền Hưng Nông vẫn là nhịn không được chạy đề, cười nói, làm nửa ngày thôi, miên chúng ta chính là biến dị thú, không phải cái gì tiểu tiên nữ à? Cảm giác có bị cụ đến, ông nhạc động tác một đốn, trừng mắt nhìn Điền Hưng Nông liếc mắt một cái, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, ai đó nhìn về phía diêm kính, ý tứ là nếu ngươi biết, vì cái gì không nói sớm. Mệnh hắn buổi sáng còn trinh thám đến như vậy hăng say, không khi dễ người sao. Diêm kính khỏe miệng hơi hơi một câu, dường như không có việc gì sai khai hắn ánh mắt. Cho nên, trước mặt nhiệm vụ, tìm ra phi cơ trực thăng vị trí, nhìn xem có cái gì manh mối, thu thập trung khu này 2 tháng phát sinh đại sự, để phân tích số liệu. Vương nhạc biểu môi, hữu khí vô lực báo cáo, tìm được rồi, định vị ở thành phố L6 đường Vành đai Lợi Bách Cao úp." Diêm kính gật đầu, đem yên bóc tắt, đi. Đi trước 6 đường vành đai nhìn xem, lại phân tổ hành động. Thu được. Thành phố L rất lớn, làm trung bộ trọng thành, mấy chục năm tới kinh tế cao tốc phát triển dẫn tới thành thị không ngừng hướng quanh thân mở rộng. 6 đường vành đai thuộc về nội thành phạm vi, nhưng từ vệ tinh trên bản đồ xem, bị xa xa xếp hạng ngoại khu, ly chân chính nội thành nội khu còn có mấy chục km. Tiến vào nội thành phạm vi, tăng thi mắt thấy mà tăng nhiều. Lại đây 6 đường vành đai một đường nhìn thấy không ít săn tăng thi tiểu đội mỗi người đều có dị năng phối hợp hợp tác thành thạo thoạt nhìn ma hợp có một đoạn thời gian điền hương nông đúng trọng tâm lợi bình bên này so nam khu hảo nếu thành phố dê có người tổ chức cũng không đến mức rơi vào cái kia kết cục ước nhạc kia đương nhiên hảo trung khu cùng bắc khu bản bộ dựa gần có thể không nâng đỡ vạn nhất bên này hỏng mất người toàn hướng bắc khu tễ bắc khu nhưng chịu không nổi úc thương nghệ điểm quang bình phóng đại bản đồ các ngươi mới vừa chú ý tới người nọ nói an toàn khu ở đâu không Ở thành phố L Bắc Bộ, ta cha xét hạng, liền dựa gần thành phố L bên cạnh, đem chung quanh mấy cái thôn vòng lên, này rời thành thị có phải hay không thân cận quá? Vương nhạc, gần hảo A, phương tiện người chạy trốn, ngươi xem nam khu đem an toàn khu kiến ở xa xôi vùng núi, đại gia muốn đi đều không quen biết lộ. Úc thương nghệ ngẩng đầu xem hắn, gần có gần hảo, xa cũng không đại biểu kém, ít nhất nếu gặp được tang thi triều sẽ không bị tận diệt. Vương nhạc, bên này sẽ không có tang thi triều đi. Vẫn luôn mặc không hề răng ở quan sát tình huống Chu Anh Vo nói, đương nhiên là có, người đều lại đây, như thế nào sẽ không có tang thi chiều. Hắn nói người là chỉ dẫn phát tang thi dị động kẻ thân bí, hiện giờ có khả năng nhất là Vân Thu Bách đối tượng. Vương Nhạc còn muốn nói cái gì, nhìn mắt Vân Đông Lăng, cơm miệng. Bởi vì mục đích chỉ là vì cha tìm manh mối, mấy người xuống xe, tránh đi tang thi nhanh chóng hướng lợi Bách Cao Úc đi tới. Có thể tránh liền tránh, không thể tránh lại dọn dẹp, lấy như vậy tốc độ đuổi tới tầng cao nhất. Lại ở tầng cao nhất thấy rông tuyết. Đừng nói phi cơ trực thăng, tầng cao nhất không đến liền một rào chắn côn đều không có. Vương nhạc lấy ra dụng cụ phục chắc, xác định nói, không sai, chính là nơi này. Diêm kính đi đến mái nhà ven, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Lợi bách cao Úc chừng có 200 tầng lầu cao, đứng ở chỗ này có thể vừa xem thành phố L phía nam phía tây đến phía bắc hơn phân nửa phong cảnh. Diêm kính nhàn nhạt quét một vòng, ánh mắt cuối cùng ngừng ở mặt bắc. Lướt qua giang nguyên bản bình thản đất hoang xây lên cao cao sắt thép rào chắn từng tòa vật kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên nghiễm nhiên một tòa mới phát thành thị đó chính là an toàn khu phi cơ trực thăng manh mối cắt đứt vì thế nhảy đến bước tiếp theo các đội viên phân tổ hành động ở thành phố el tìm hiểu này hai tháng phát sinh giá trị đến chú ý sự sự tình không khó tìm hiểu tuy tiện hỏi một chi tới thành phố el săn tăng thi tiểu đội vừa hỏi liền biết muốn nói nhất đặc biệt sự kia tuyệt đối là một tháng phát sinh ba lần tăng thi triều Một lần lại một lần mà tiến công an toàn khu, an toàn khu đại môn đã bị công phá, nếu không phải dị năng giả đồng lòng đối kháng, an toàn khu đều sợ là muốn luôn hãm. Thật là đáng sợ, an toàn khu cũng không an toàn, đại gia hiện tại đều sợ muốn nên đón lần thứ tư tăng thi triều, cho nên năng động đều ra tới săn tăng thi, tranh thủ độn nhiều điểm tinh hoạch, lúc này, vẫn là chạy nhanh tăng lên thực lực giữ được mạng nhỏ quan trọng A. Người này vội vàng nói xong, nhìn mắt diêm kính ăn mặc, lại nói, các ngươi muốn đi an toàn khu đi. Lộng nhiều điểm tinh hạch chuẩn không sai, hiện giờ ở an toàn khu, không có tinh hạch một bước khó đi. Đội viên khác nghe được tin tức cũng đại đồng tiểu dị. Xem ra đến đi một chuyến an toàn khu. Vấn đề là, Điền Hưng Nông nuốt đầu hỏi, chúng ta là trực tiếp đi, vẫn là trước đánh một đợt tăng thi lộng điểm tinh hạch lại đi. Diêm kính đem ngao ngoe rụt dịch vân đông lăng kéo trở về, đi trước cả an toàn khu. Đi vào an toàn khu khi là lúc chặn vạng. Không ít ra ngoài săn tăng thi tiểu đội đều thừa dịp thiên không hắc gấp trở về. Sa Sa liền nhìn đến an toàn khu cửa bài thật dài đoàn xe, tất cả đều là xếp hàng chờ kiểm tra tiến khu người. Diêm Kính bọn họ thuộc về xa lạ gương mặt, lần đầu tiên tiến an toàn khu đến đi trước chính tự, trước kiểm tra lại đăng ký. Bất hạnh chính là, bởi vì an toàn khu người quá nhiều, hiện giờ chọn dùng hạn chế nhập khu phương thức, mỗi ngày chỉ phóng trước một trăm người nhập khu, phóng xong phải chờ ngày hôm sau, mà xếp hạng tân nhập khu kiểm tra khẩu người. Trường đến, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Điền Hưng nông trường lớn đôi mắt cảm thán ta lạc cái đi này đến bài đến năm nào tháng nào úc thư nghệ dùng quan ái ngốc tử ánh mắt xem hắn lão điền nơi này không ai tưởng xếp hàng điền hưng nông lập tức phản ứng lại đây vuốt đầu hắc hắc mà cười thiếu chút nữa đã quên chúng ta thuộc về quân bộ không cần xếp hàng ha ha ha bọn họ nhảy vọt qua tân nhập khu kiểm tra khẩu trực tiếp đem xe chạy đến đại môn bên cạnh dừng lại mấy người xuống xe có phụ trách duy trì kỷ luật binh lính lập tức cầm súng lại đây ngắm mắt xe cảnh giác mà nhìn bọn họ Các ngươi là Diêm kính lấy ra giấy chứng nhận, đặc hành tổ diêm kính cùng đội viên, tới tìm Đậu tướng quân, công vụ. Đội viên khác cũng lấy ra giấy chứng nhận, binh lính quét một lần, đang xem thanh diêm kính giấy chứng nhận thượng quan hàm sau nghiêm nghị được rồi cái quân lễ, diêm trung giáo. Chúng ta lập tức cho đi. Hắn nói triều đồng liêu đánh cái cho đi thủ thế, lại giải thích, diêm trung giáo, hiện tại đặc thù thời kỳ, tuy rằng ngài là mang công vụ tới, nhưng cũng muốn tiếp thu kiểm tra, bất quá ngài yên tâm, kiểm tra an bài ở bên trong. Diêm Kính đem giấy chứng nhận thu hồi tới, không thành vấn đề. Binh lính lúc này có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Vân Đông Lăng, thấy nàng ăn mặc ăn mặc cùng đội viên bất đồng, tuổi thoạt nhìn đặc biệt tiểu, không cấm hỏi, Diêm Trung, giáo, vị này không phải ngài đội viên đi. Nàng vừa mới cũng không có đưa ra giấy chứng nhận. Diêm Kính ý bảo Vân Đông Lăng lên xe, chờ nàng lên xe, xoay người, từ từ thấp giọng nói, người nhà, an toàn khu quy định không thể mang người nhà. Binh lính lập tức đánh mất nghi ngờ, không, người nhà có thể. Ngài lên xe, chúng ta này liền thông chi đầu tướng quân. Hai chiếc xe Việt dã trước sau khai tiến an toàn khu đại môn, không có xếp hàng không có kiểm tra càng không có đăng ký. Chọc đến xếp hàng đông đảo nhân viên mỗi người ghé mắt, đây là tới cái gì đại nhân vật, thế nhưng làm an toàn khu mở cửa sau. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Vào an toàn khu, mấy người ở binh lính dẫn đường hạ đem xe chạy đến kiểm tra khu phía sau, xuống xe chuẩn bị tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra rất đơn giản. Chỉ là đi vào đem quần áo cởi ra làm kiểm tra viên xem thân thể mặt ngoài có hay không tăng thi hóa đặc thù là được, một cái khác còn lại là rút máu. Nghe xong kiểm tra viên giảng giải các đội viên động cũng chưa động. Kiểm tra viên có chút xấu hổ, đây là trình tự, bên ngoài tới người kiểm tra xong còn muốn đăng nhập vân tay cùng tin tức gì, bất quá các vị lệ thuộc quân bộ, này một bước có thể nhảy qua, bất quá vị này. Hắn nhìn vân đông lăng, vẫn là muốn Diêm kính sắc mặt phai nhạt xuống dưới, kiểm tra viên đều là nam. Nơi này kiểm tra viên đều là nam nhân, không thấy được một nữ tính, nhưng bọn họ nơi này còn có hai vị nữ tính đâu, chẳng lẽ làm các nàng ở nam nhân trước mặt cởi quần áo. Kiểm tra viên cảm giác được lớn lao áp lực, chạy nhanh lau mồ hôi, không không không, đương nhiên là có nữ kiểm tra viên, ta đây liền đi kêu lên tới. Nói xoay người liền chạy, thực mau mang về một nữ nhân. Diêm kính gặp người tới, dứt khoát đem lời nói ra, kiểm tra có thể, liêu cao quần áo, nhưng không cởi quần áo, một cái khác chúng ta không rút máu. Đăng nhập vân tay này đó càng là lãng phí chúng ta thời gian. Kiểm tra viên trừng mục cứng lưới, này, này sao có thể? Đây là đậu tướng quân mệnh lệnh, ta, ta không làm chủ được ý. Diêm kính, ngươi hiện tại, lập tức liên hệ đậu tướng quân, hỏi hắn diêm tướng quân an bài tới người, có phải hay không từ bỏ? Lời này nghe tới rất có nội dung, hơn nữa mũ quá lớn, đầu của hắn mang không dưới, kiểm tra viên không được lau mồ hôi, ngài, ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút lãnh đạo ta là không có quyền hạn trực tiếp liên hệ đầu tướng quân. người thực đi mau nghỉ ngơi gian khôi phủ can tĩnh. các đội viên đều có chút kinh ngạc nhìn diêm kính. bọn họ nơi này biên đi theo diêm kính tổ đội nhất lâu ước thương nghệ hòa điển hương đông có bốn năm năm liền tính là tư lịch nhất thiện vô nhạc cũng có hai năm bọn họ cũng đều biết diêm kính là một cái chưa bao giờ sẽ dùng trong tay quyền lợi đi mưu đặc quyền người nhập ra tùy tục. ấn trước kia phương thức nên làm cái gì kiểm tra chỉ cần bất quá phân đều sẽ phối hợp. Hắn giống nhau sẽ không khó xử người. Nhưng lần này như thế nào? Thoạt nhìn ở chơi quan uy dường như. ân Tuy rằng sắc thật cũng rất uy phong. Diêm kính quét liếc mắt một cái liền biết các đội viên suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn Vân Đông Lăng. nhàn nhạt nói, các ngươi tưởng cởi quần áo kiểm tra. Đương nhiên không phải lạc. Chỉ là kinh ngạc Diêm kính cự tuyệt kiểm tra không ngừng. Còn cố ý nhắc tới Diêm Tùng Minh tới chắn bài. Phải biết rằng trước kia trừ phi tất yếu. Diêm kính cực nhỏ nhắc tới phụ thân hắn. Các đội viên nhìn nhóc mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bảo trì trầm mặc. Sau đó không lâu kiểm tra viên trở về, còn mang đến một cái thoạt nhìn giống tiểu lãnh đạo đầu chọc trung niên nam nhân. Đầu chọc gần nhất liền không được mà xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Thủ hạ không biết vài vị là Bắc khu đặc biệt phái lại đây trợ giúp chúng ta an toàn khu nhân viên, thật sự thất lễ. Hắn hô cái nữ kiểm tra viên lại đây, Triều diêm kính nói, hết thể liền ấn ngài nói tới. Cảm tạ ngài phối hợp chúng ta kiểm tra. Qua loa đi qua kiểm tra trình tự sau, đầu chọc cùng kiểm tra viên cùng nhau đem bọn họ đưa ra kiểm tra khu, chỉ vào một phương hướng nói, nghe nói ngài đã tới, đầu tướng quân thật cao hứng, hiện tại đang ở quân vụ đại lâu chờ ngài, vài vị thỉnh lên xe, ta đến mang lộ. Diêm kính không nhúc đích, ta một người đi gặp đầu tướng quân là được, phiền thoái cho ta các đội viên an bài nơi. Đầu chọc liên tục gật đầu, nơi có, an bài hảo. Vốn dĩ tưởng chờ vài vị tổng quân vụ đại lâu trở về lại mang qua đi, kia như vậy hảo. Tiểu lưu, ngài đưa này vài vị đi trước nơi, ta mang diêm trung giáo đi gặp đầu tướng quân. Diêm kính. Một đạo thanh lệ giọng nữ đánh gãy đầu chọc thao thao bất tuyệt. Mọi người hướng ra tiếng phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái an mặc màu xanh lục quân trang cao gầy nữ nhân bước nhanh đi tới, nàng diện mạo diễm lệ, ngũ quan rất có công kích tính, trên môi đồ đỏ thâm son môi, vừa thấy diêm kính liền cười rộ lên, thật là ngươi Đầu hồng anh ở diêm kính trước người ba bước dừng lại, mắt cũng không chuyển mà nhìn hắn, đôi mắt cười đến con cong, ta nghe ba ba nói ngươi đã đến rồi, ta liền lập tức chạy tới, đi một chút, ta mang ngươi đi gặp ba ba. Diêm kính gật đầu, làm phiền, bất quá ta đội viên còn không có giàn xếp. Đầu hồng anh gấp gáp mà đoạt lời nói, này đơn giản, vị này. Nàng nhìn đầu chọc nói, ngươi kêu gì, ngươi mang đội viên hãy đi trước nơi, nhớ do an bài tốt nhất địa phương. Đầu chọc liên tục gật đầu, nhược nhược theo tiếng. Ta họ Tử, tốt đầu tiểu thư, ta đây liền dẫn bọn hắn qua đi." Đầu Hồng Anh nhìn về phía Diêm Kính, "Có thể đi." Diêm Kính nhìn phía đội viên, chiều bọn họ nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ đi về trước. Các đội viên tuy rằng sắc mặt có chút cổ quái, nhưng trước mặt ngoại nhân, tự nhiên sẽ không làm ra vi bác đội trưởng sự, lập tức xoay người lưu loát hướng xe Việt ra đi đến. Trừ bỏ Vân Đông Lăng. Vân Đông Lăng nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn Đầu Hồng Anh, nhìn sau một lúc lâu, chậm rãi hướng Diêm Kính tới gần, ôm cánh tay hắn. Diêm kính túi đầu xem nàng khẩn bắt lấy chính mình tay, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn đem người xoay người, ôm lấy chiều xe Việt ra đi đến, hống nói, cùng đại gia trở về, ta làm xong sự liền trở về. Vân Đông Lăng có chút không tình nguyện, nhưng Diêm kính phải làm sự, nàng không thể chơi tính tình, đành phải dầu dĩ không vui ngồi vào ghế sau, nhìn chằm chằm hắn nói, muốn sớm một chút trở về. Diêm kính, hảo. Dừng một chút, Vân Đông Lăng cường điệu, thiểu lăng sẽ chờ ngươi. Diêm kính cười nhẹ thanh, hảo. Diêm Kính giúp nàng đem cửa xe đóng lại. Xe thực mau phát động, Đậu Hồng Anh đi đến hắn bên lề, nhìn rồi đi xe tỏ mò hỏi: "Muội muội?" Diêm Kính mặc một lát, đối với xe Việt dã biến mất phương hướng con ngôi. "Không phải." Chương 36. An toàn khu an bài cho bọn hắn chỗ ở thực không tồi, là một căn độc lập nhà lầu 2 tầng, chung quanh chủ đều là an toàn khu có uy tín danh dự người lãnh đạo vật. Xem ra an toàn khu đối bọn họ chờ mong rất cao, cũng không biết Diêm Kính chuẩn bị lấy cái gì thân phận cùng Đậu Tướng quân bàn bạc. Bọn họ có thể cảm giác được Diêm Kính tính toán lấy công vụ vì lấy cơ đánh ra đột phá khẩu, chỉ là, đầu tướng quân làm người kiểu gì không khéo, thuận miệng địa chuyện có thể ứng phó qua đi. Mọi người đều có chút lo lắng, suy đoán trong chốc lát, vẫn là không kết quả, chỉ có thể chờ Diêm Kính trở về hỏi lại. Vân Đông Lăng hỗ trợ đem đồ vật thu thập vào phòng từ sau, lập tức vén tay háo lên, bắt đầu làm thanh khiết công tác. Này cái thứ nhất muốn quét tước, chính là Diêm Kính trụ phòng. Mở ra cửa sổ, quét rác đi trần phía đất cấp giường đệm thay một bộ tân đệm chăn, đem Diêm Kính Dương hành lý kéo dài tới phòng, đem hắn quần áo từng cái chỉnh chỉnh tề tề điệp ở tủ quần áo. Quần ở nhất bên trái, áo trên ở bên trong, thành bộ quân trang chế phục đi theo phóng, nhất bên phải là bên người quần áo. Úc Thư Nghệ tiến vào khi, thấy chính là Vân Đông Lăng giống cái tiểu tức phụ giống nhau ngồi quỳ ở tủ quần áo trước, nghiêm túc mà điệp Diêm Kính của lót. Úc Thư Nghệ. Nàng hoài nghi nàng mở cửa phương thức có lầm. Úc Thư Nghệ lập tức đóng cửa lại tiếng vang kinh động vân đông lăng nàng đem dư lại quần áo hướng trong ngăn tủ phóng đứng dậy đi qua đi đang muốn mở cửa môn lại khai úc thương nghệ nhìn đứng ở phía sau cửa nàng thư khẩu khí lẩm bẩm nói ta liền biết là mở ra phương thức không đúng nàng nói quét liếc mắt một cái phòng tuy rằng hiện tại là buổi tối thời gian nhưng an toàn khu cung cấp điện trong phòng đã lâu mà sáng lên đèn dây tóc làm nàng có thể rõ ràng thấy phòng bố trí đệ nhất cảm giác chính là rực rỡ hẳn lên vân đông lăng tựa hồ thực am hiểu làm việc nhà Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đệm chăn đổi hảo, trong không khí tràn ngập một trận tươi mát bạc hà hương vị, mép giường còn cắm một đoá tiểu cúc non. Nàng nào tìm tới bình hoa nhỏ? Nào tìm tới hoa? Bọn họ chủ còn có phải hay không cùng gian phòng ở? Úc Thương Nghệ nghĩ đến vừa mới một đường lại đây thông chi đội viên, ở bọn họ phòng nhìn đến, cùng riêng kính phòng này đối lập, quả thực là khách sạn 5 sao cùng dã cửa hàng nơi ở đối lập. Không đối lập liền không thương tổn. Tiểu Lăng thật sự thực có khả năng Úc Thư Nghệ hâm mộ nói, căn phòng này thoạt nhìn thật là thoải mái, không giống ta ổ chó. Nói lại nói dơ nói, Tiểu Lăng khi nào có rảnh cũng giúp tỉ tỉ thu thập một chút nha, lộng đóa hoa gì đó. Nàng chỉ là tùy ý một câu, không nghĩ Vân Đông Lăng thật sự, lập tức đem phía trước làm xong thanh khiết thời áo khoác lấy ở trên tay, liền phải đi ra ngoài, Tiểu Lăng hiện tại liền có thể. Úc Thư Nghệ ngẩn người, vội vàng xua tay, không cần, nói giỡn, ta chuẩn bị cho tốt, chính là tùy tiện một lộng không như vậy tinh xảo, ha ha, ta là tới kêu ngươi ăn khuya, cơm chiều không ăn đói là đi. Vân Đông Lăng lắc đầu, phía trước tới an toàn khu trên đường Diêm Kính sợ nàng đói, ở trong xe cho nàng một túi bánh mì điền bụng, nàng hiện tại còn không đói bụng. Tiểu Lăng không đói bụng, tiểu Lăng xem tỉ tỉ phòng. Nay trang độc lập tiểu lâu bố cục rất đơn giản, dưới lầu là sẽ thính nhà ăn thư phòng cùng phòng bếp, trên lầu tất cả đều là phòng, cho nên các đội viên phòng đều an bài ở lầu 2, đi ra hành lang, đối diện chính là người khách phòng diêm kính phòng lớn nhất có độc lập phòng vệ sinh ở hành lang nhất cách vách là vân đông lăng lại đến là úc thương nghệ bọn họ đối diện còn lại là điền hương nông Ngông nhạc cùng chu anh võ vừa lúc sáu gian một người một gian vân đông lăng đi tới đẩy cửa vừa thấy sắc thật thu thập hảo chỉ là đơn giản quét tức quá khăn trải giường đệm chăn đổi quá đem dương hành lý hướng tủ quần áo trước một phóng liền tính sự vân đông lăng lập tức vén tay háo đem úc thương nghệ đẩy ra phòng tỉ tỉ đi ăn cơm tiểu lăng thực mau Này, không tốt lắm đâu. Úc Thương Nghệ do dự khi, Vân Đông Lăng đã đi vào mở ra cửa sổ để thở, đi ra ngoài bên ngoài vệ sinh công cộng gian đánh tới nước trong, bắt đầu mặt trận. Nàng làm được thực nghiêm túc, động tác lưu loát dứt khoát, làm những việc này khi, cũng không cảm thấy mệnh hoặc phiền thoái, biểu tình nhẹ nhàng, trong miệng còn hừ tự biên cười nhỏ, nàng là phát ra từ nội tâm tưởng giúp đối phương đem phòng sửa sang lại hảo. Úc Thương Nghệ khinh phiêu phiêu đi trở về dưới lầu, ở nhà ăn ngồi xuống khi, vương nhạc chiều nàng phía sau nhìn nhìn vân đông lăng ngủ lạp úc thương nghệ lại là ôm ngực ông nói gà bà nói vịt nói một câu về sau có cơ hội vẫn là sinh cái nữ nhi đi vương nhạc thiếu chút nữa bị sạt đến ngươi nói cái gì ta nói úc thương nghệ buông tay cầm lấy thìa rào cháo loãng cảm thán nói nữ nhi thật sự hào ấm áp khó trách lão đại đối tiểu lăng một chút sức chống cự cũng không có này gác ai có thể đỉnh được úc thương nghệ phát ra cực kỳ thẳng nữ ngôn luận một bên điền hưng nông sờ sơ đầu Rốt cuộc là gì sự? Úc Thư Nghệ uống lên khẩu cháo, Tiểu Lăng giúp ta quét tước phòng. Ân. Liên này, tỷ tỷ ngươi cảm động có phải hay không quá giá rẻ? Vô nhạc hòa điền hương nông chu anh võ lướt nhau, từng người từ đối phương trong mắt đọc được không thể hiểu được bốn chữ. Các ngươi này đó chú cô sinh người là sẽ không hiểu. Úc Thư Nghệ cười lạnh một tiếng, nâng lên chén uống cháo, không nói chuyện nữa. Vân Đông Lăng giúp Úc Thư Nghệ quét tước xong phòng, không quên Úc Thư Nghệ nói muốn phải tốn, vì thế đi vào dưới lầu ở trong thư phòng cầm mấy cái bình hoa nhỏ tiếp theo đi ra đại môn ở cửa hái được hai đoá tiểu cúc non trích xong nghĩ nghĩ lại hái được mấy đoá trở lại úc thư nghệ phòng đem tiểu cúc non cắm ở tiểu trường cổ bình hoa bố trí ở trên tủ đầu giường sau đó vào đối diện phòng vốn dĩ chỉ nghĩ đưa hoa vân đông lăng lập tức xứng sờ ở cửa này gian hẳn là điền hương nâm phòng thế nhưng liền quét tức đều lười đến quét tước đem nguyên bản chăn một ném phóng thượng chính mình chăn đơn liền tính sự dương hành lý ném ở cửa liền cửa sổ cũng không mở ra vân đông lăng yên lặng lui đi ra ngoài đi đến đệ nhị gian này gian hảo một chút đệm chăn thay đổi nhưng là đồng dạng không quét rác làm thanh khiết trên mặt đất còn có một loạt rõ ràng dấu chân đệ tam gian tình huống hảo rất nhiều mà quét khăn trải giường gì thay đổi Chân cũng điệp đến chỉnh chỉnh tề tề cùng úc thương nghệ kia gian không sai biệt lắm vân đông lăng thở hắt ra yên lặng đi trở về đi đem áo khoác mặc vào đi vệ sinh công cộng gián tiếp tới nước trong lại loát nổi lên tay háo Chờ Điền Hưng Nông bọn họ dùng xong ăn khuya, thảo luận hôm nay hành trình làm xong tổng kết, Diêm Kính còn không có trở về, liền quyết định thay phiên đi tắm rửa, buổi tối rút thăm các đêm. Điền Hưng Nông lên lầu 2, không một lát liền lăn xuống lâu, hoảng sợ mà nói, ta, ta phòng. Các ngươi ai từng vào ta phòng? Vương nhạc rối người, đại gia vẫn luôn ở dưới lầu, ngươi nói ai tiến phòng của ngươi. Điền Hưng Nông ngây người hai giây, chịu khí nói, ốc đồng cô nương. Đại gia đi theo Điền Hưng Nông đi vào hắn phòng đi tới cửa đã nghe đến một trận dễ ngửi thanh thảo hương vị phòng bị thu thập đến sạch sẽ trong vắt cửa kính thượng thế nhưng hơi hơi phản quang đệm chăn thay chính hắn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề hắn vừa mới thay thế áo ngoài bị thu đặt ở góc y sọt rổ chung bên cạnh trên bàn còn lịch ngậm mà thả cái cắm hoa bình hoa nhỏ nhưng còn không phải là úc đồng cô nương vương nhạc cùng chu anh võ hai mặt nhìn nhau lập tức đi trở về chính mình phòng vừa thấy không sai biệt lắm bố trí này này này úc thương nghệ đứng ở cửa thang lầu Chờ này bọn đàn ông kinh ngạc xong rồi mới đi đến chính mình phòng mở ra vừa thấy quả nhiên thu thập đến không nhiễm một hạt bụi có thể chứng minh vân đông lăng đối nàng so đối diện ba cái đại nam nhân càng có hảo cảm là nàng trong dương hành lý quần áo bị chỉnh tề bỏ vào tủ quần áo nàng trang bị cùng vũ khí túi tắc không coi chạm vào còn hoàn hảo đặt ở dương hành lý úc thương nghệ từ từ thở dài vừa mới ai còn nói quét tức phòng làm sao vậy đảo mắt liền úc đồng cô nương thượng điên hương nông phản ứng lại đây tiểu đông lăng giúp chúng ta thu Này cũng thái thái quá. Hắn quá trong chốc lát cũng không thể tưởng được hình dung như thế nào, rốt cuộc hắn một cái đại lao ra nhì thô tới thô đi gần 30 năm, trước nay cũng không ai thấy hắn thu quá tràn, này đột nhiên nhìn thấy thuộc về cô nương gia Ôn Nhu tiểu ý, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Quá khách khí. Úc Thư Nghệ đi đến Vân Đông lang phòng, vừa mở ra, người không ở bên trong, nàng rời khỏi đi vào diêm kinh phòng, nhìn thấy tiểu cô nương tựa hồ là mệnh cực kỳ, ôm tiểu hùng cùng y y ngã vào trên giường trên người còn ăn mặc quét tước vệ sinh áo khoác úc thương nghệ tưởng giúp nàng đem áo khoác thời ra chính là một chạm vào nàng liền phải tỉnh dường như nàng đành phải bất động từ nàng ở trên người nàng đắp chăn gần nhất thời tiết có điều chuyển lạnh thiểu tâm đừng thổi đến phong úc thương nghệ đem đèn đóng nhẹ nhàng mang lên môn đối các đội viên lắc đầu ngủ rồi ngày mai lại tạ nàng đi mấy người đang chuẩn bị đi xuống lầu hai đi ở cuối cùng ông nhạc không biết chịu cái gì phong ở điền hưng nông cùng chu anh võ phòng ra ra vào, vào sau đó mặt tâm trầm vì cái gì các ngươi phòng đều có hoa theo ta không có ân điền hưng nông phun cười ra tiếng liền ngươi cả ngày cùng tiểu đông lăng tranh cãi nàng chịu giúp ngươi làm thanh khiết liền không tồi còn muốn có hoa Vương nhạc ừ ai hiếm lạ diêm kính khi trở về đã tiếp cận sáng sớm dưới lầu sẽ thính chỉ có chu anh võ ở gác đêm chu anh võ nói cho hắn phòng ở trên lầu đang định hội báo một chút sau khi trở về sự diêm kính giơ tay lên này đó buổi sáng lại nói gác đêm vất vả ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát nói lên lầu hai đi đến chu anh võ nói cho hắn phòng vị trí phòng mở ra một trận làm người tỉnh thần bạc hà tươi mát sông và múi tuy rằng không có lượng đèn nhưng nương từ ngoài cửa sổ thấu nhập sáng tỏ anh trăng hắn vẫn là liếc mắt một cái thấy ngủ ở hắn trên giường tiểu cô nương vẫn như cũng là sừng ngủ xúc thành một đoàn tư thế trên người đắp chăn mỏng nhìn ra được ngủ thật sự thục hồng nhuận cái miệng nhỏ khẽ nhếp phát ra rất nhỏ tiếng hít thở Diêm kính đứng ở mép giường nhìn một lát, không lưng tới gần, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, còn nói chờ ta, ở trong ngộng chờ ta. Vân Đông Lăng hơi hơi như mày, giống đuổi mỗi giường như phất tay đem hắn tay đẩy ra. Diêm kính cười nhạt, duỗi tay bắt lấy nàng loạn huy tay, không nghĩ tiểu cô nương bắt được đồ vật, thực mau liền an tính lại, túng hắn tay gác tại bên người, tay nhỏ nắm đến gắt gao. Ngươi biết là ai? Liền dám bắt như vậy khẩn. Diêm kính nhẹ nhàng nói một tiếng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là nhậm nàng bắt lấy tay an tính ở mép giường ngồi xuống rũ mắt xem nàng trong mắt loe ánh sáng nhạt ngay hôm sau vân đông lăng rời giường phát hiện chính mình tư thế ngủ đoàn chính mà nằm ở trên giường tối hôm qua mệt cực kỳ quên thoát áo khoác đã cởi ra đặt ở một bên nguyên bản lung tung trói bím tóc nhỏ cũng tàn ra tóc thoải mái mà khoác ở gối đầu thượng bên cửa sổ thụ nha thượng ngừng con chim nhỏ đang ở nhảy nhót sướng ca nàng ngồi dậy dối người sau đó đem chăn điệp hảo nhảy xuống giường mặc vào dép lê không chút khách khi mà chạy tiến diêm kính trong phòng phòng vệ sinh rửa mặt nàng xuống lầu khi dưới lầu ở khai thân sẽ diêm kính chính nói đến cùng đậu chính luật gặp mặt sự tối hôm qua diêm kính ở đậu hồng anh dẫn dắt xuống dưới đến quân vụ đại lâu thấy đậu tướng quân đối phương vừa thấy hắn liền đặc biệt kích động liên tục hỏi diêm lão cho ngươi phái bao nhiêu nhân thủ tới diêm kính mặt không đỏ khí không xuyên ứng phó ta đang ở phụ cận ra nhiệm vụ phụ thân cùng ta nói chúng khu sự làm ta lại đây nhìn xem Đầu tướng quân chức dung ta hiểu biết hiểu biết tình huống, sau đó ta sẽ hướng phụ thân báo cáo. Nghe thấy Diêm Kính cũng không có trực tiếp dẫn người tay lại đây, đầu chính luật có chút thất vọng, hắn tưởng, Diêm Tùng Minh cái này cáo giả, một lần lại một lần phái người tới xem xét, trên thực tế vẫn là không tin hắn, bằng không như thế nào sẽ đem nhi tử phái lại đây. Bất quá, đem nhi tử phái lại đây, cùng những cái đó thủ hạ ý đồ đến nghĩa vẫn là bất đồng, xem ra Diêm Tùng Minh cũng bị hắn bên này nghiêm túc tình huống dọa đến. Bằng không như thế nào sẽ làm Diêm Kính lại đây tra xét. Đầu chính luật từ trong ngăn kéo lấy ra một cái da châu túi, thoáng lật xem, một lần nữa phong khẩu đưa cho hắn, là đến trước hiểu biết, ta bên này có chức vài lần Diêm cũ kỹ người tới khi bắt được tư liệu, ngươi cầm đi trước nhìn xem. Diêm Kính nhận lấy tư liệu, lại không có phiên, chỉ là tùy hắn đi đến một bên bản trà ngồi xuống, tư liệu trở về lại xem, ngày mai ta muốn đi xem bị phá hư địa phương, không biết có thuận tiện hay không một bên đang ở rửa sạch trà cụ đậu hồng anh lập tức xen buồm hành a ta ngày mai mang người đi đậu chính luật trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mặc hai giây giải thích chúng ta đối ngoại tuyên bố bị tăng thi phá hư chính là cửa chính vị trí kỳ thật an toàn khu bị phá hư nghiêm trọng nhất địa phương là chữa bệnh bộ vì phương tiện kiểm tra đo lường chữa bệnh bộ lúc ban đầu thiết lập tại kiểm tra khu phụ cận lần đầu tiên tăng thi chiều khi có bộ phận tăng thi vọt vào chữa bệnh bộ đem toàn bộ chữa bệnh bộ làm cho hỏng bét tư liệu không thấy Nghiên cứu một nửa huyết thanh hàng mẫu cũng không thấy. Bên cạnh thiêu khai ấm nước phát ra một tiếng nhẹ tích thanh, đậu chính luật đóng cửa nguồn điện, vây vây tay làm đầu hồng anh tránh đứng ra, chính mình cầm lấy ấm nước tẩy ly, hướng trả, chậm gì gì nói, sao lại ta liền hạ lệnh đem chữa bệnh bộ rời đến phía sau, không nghĩ lần thứ hai tang thi chiều trước sau môn đồng thời giác công, chúng ta lúc ấy chỉ lo trước môn, cửa sau bị công phá, chữa bệnh bộ thủ đường này hướng phá hủy viện nghiên cứu không ngừng, không biết nơi nào tới muốn mệnh một phen. Hỏa. Đem gửi dược vật kho hàng thiêu. Hiện giờ trung khu chữa bệnh nghiên cứu đình trệ, lâm vào nôn nóng trạng thái, hoàn toàn vô pháp tiến hành. Hắn đổ ly trà, đem chén trà đặt ở diêm kính trước mặt, thở dài, những việc này ta cùng diêm láo giải thích quá, phái nhân thủ tới trong bang khu là nhất định phải, một cái tiền tuyến phòng thủ, một cái khác chữa bệnh tư liệu hắn đến phái chữa bệnh nhân viên cho ta bổ tề, bằng không ta lớn như vậy một cái an toàn khu, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, ngươi nói làm sao bây giờ ngài khách khí diêm kính cảm tạ đậu chính luật trà xem hắn một hơi đem trà uống lên cầm ấm trà lên thế hắn tục ly đậu tướng quân những việc này ta lược nghe phụ thân đề qua ngài yên tâm phụ thân phái ta tới chính là vì thực địa khảo sát yêu cầu bao nhiêu nhân thủ hảo hướng bên này phái người đậu chính luật rốt cuộc cười rộ lên kia tốt nhất ngày mai khiến cho hồng anh mang ngươi đi an toàn khu đi một chút ngươi lại thật xa lại đây thực vất vả có cái gì yêu cầu cứ việc nói cứ như vậy nghe đậu chính luật lại nhải hơn phân nửa đêm việc vặt rời đi khi, Diêm Kính xin miễn đậu hồng anh đưa tiễn, đi ra quân vụ đại lâu sau, lại nhanh chóng ở an toàn khu lung lay một vòng, mới trở lại bọn họ ở an toàn khu lâm thời nơi. Cho nên Điền Hưng Nông bừng tỉnh đại ngộ mà đánh hạ trưởng, vẫn đội mục tiêu là chữa bệnh bộ. Hắn sai sử tang thi tới bắt báo cáo. Tuy rằng nghe tới Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng liền trước mắt tình huống tới nói, xác thật là như thế này. Diêm Kính vẽ xong rồi an toàn khu bản đồ, xoay người đem túi đựng bút thượng sát, quét liếc mắt một cái cuối cùng phương sofa. Vân Đông Lăng chính đôi tay chống cằm chi ở trên bàn, đôi mắt đạp ngáp một cái. Một chút lâu bữa sáng cũng không ăn liền ngồi ở chỗ này, rõ ràng không nghe hiểu còn muốn kiên trì nghe giảng nghị, nhưng không phải đến ngáp sao? Diêm Kính bỗng nhiên gõ gõ hắn mới vừa họa ở bạch bản thượng giản dị bản đồ. Cốc cốc cốc. Hắn vừa lòng mà nhìn thấy tiểu cô nương đột nhiên mở sắp nhắm lại đôi mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diêm Kính khẽ miệng gần như không thể phát hiện dương lên. Chỉ có thể nói, chữa bệnh bộ là hắn mục tiêu chi nhất. Còn có, đầu chính luật nói gửi dược phẩm kho hàng bị thiêu, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ, đến thực địa nhìn xem, cho nên hôm nay phân tổ đi an toàn khu khảo sát. Diêm kính đơn giản phân xong tổ, phân phối hảo nhiệm vụ, nghiêm túc thần sẽ kết thúc, điền hương nông dối người, tùy tiện nói, lao đại, vạn nhất chúng ta về sau biến không ra nhân thủ cấp đầu chính luật, có thể hay không bị oanh đi ra ngoài. Diêm kính đem đầu chính luật tối hôm qua giao cho hắn tư liệu giao cho Úc Thương Nghệ, ngươi như thế nào biết ta điều không đến nhân thủ lại đây. Điền hưng nông a một tiếng, này có thể điều. Ngươi không phải lừa đầu chính luật, chẳng lẽ chúng ta thật sự có công vụ trong người. Diêm kính nhìn hắn một cái, lắc đầu, một chữ đều không nghĩ nói, xoay người hướng vân đông lăng đi đến. Úc thư nghệ phiên phiên trong tay tư liệu, vô ngữ nhìn hắn, đến, ngươi vẫn là đừng nghĩ, liền ngươi này cá vàng đầu, là không thể tưởng được lão đại bước tiếp theo cờ. Dứt lời cũng đi rồi. Điền hưng nông không chịu thua mà lẩm bẩm thanh, ta như thế nào không biết dù sao ta biết liền tính lao đại điều không đến nhân thủ tới chúng ta bị oanh hắn cũng sẽ không bị oanh đi được trầm ôm nhạc nghe thấy lời này tò mò nhìn qua vì cái gì lao đại đặc thủ. điền hưng nông đi qua đi đáp hắn bả vai hi hi việc này ta phỏng chừng chỉ có ta biết bởi vì đầu hồng anh a ngươi tối hôm qua cũng thấy đầu hồng anh nhiều nhiệt tình liền kém trực tiếp dán đến lao đại trên người ôm nhạc tới hứng thú như thế nào hai người bọn họ từng có một chân điền hưng nông nhìn về phía nhà ăn hạ giọng nói Sự tình là cái dạng này, lao đại năm đó, mọi người ăn xong bữa sáng, bắt đầu đổi trang chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì ở an toàn khu, chín mươi lăm phần trăm đều là người thường, vì không dẫn nhân chú mục, thay thường phục phương tiện hành động. Diêm kính thay đổi kiện về lãnh màu sáng ngắn tay, hạ đắp một cái màu đen hưu nhàn quần, thay giày thể thao, dán chắc cao dài dáng người chính là đem bình thường quần áo xuyên ra cao định hương vị. Cả người đảo qua thường lui tới sắc bén, tản ra một trận lơ đãng lười biếng, gợi cảm lại liêu nhân. Vân Đông lăng xem ngây người. Sau đó liền chạy đến trước mặt hắn đi, vây quanh hắn vòng cái vòng, lại vòng cái vòng. Diêm kính mang lên đồng hồ, mắt một mí sốc sốc, khó coi. Vân Đông lăng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, hào hào xem. Diêm kính nhìn trên người nàng quần áo. Bởi vì muốn cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, Úc Thư Nghệ giúp nàng trải đầu khi đột nhiên ác thú vị phía trên, giúp nàng chọn kiện màu xanh lục thoái hoa tiểu dương váy. Hiện tại tiểu cô nương trang điểm chính là sơ song đuôi ngựa thân xuyên cập đầu gối tiểu dương váy hạ thân trường ống vơ xứng tiểu bạch dày thiên chân lãng mạn lại giảm linh trang điểm vân đông lăng hiển nhiên thực thích trên người váy ở trước mặt hắn xoay cái vòng làn váy bay lên lộ ra trắng non thẳng tắp đùi thập phần lóa mắt diêm kính nhìn làn váy nhẹ nhàng phiêu khởi lại chậm rãi rớt xuống mới hậu chi hậu rác rời đi tầm mắt có thể hay không lãnh. muốn hay không đổi một thân không lạnh vân đông lăng nhảy nhảy qua tới dắt hắn tay kéo hắn đi ra ngoài Các đội viên đều lần lượt đổi hảo quần áo ra tới, điền hưng nông một chút lâu liền ồn ào, tiểu Đông Lăng, đã quên cùng ngươi nói cảm ơn, cảm ơn ngươi giúp các ca ca sửa sang lại phòng. Vân Đông Lăng quay đầu lại, ngọt ngào mà cười ra tiểu rượu hoa, không khách khí. Kéo dài lại mãi ngọt tâm cuối là có thể nghe ra nàng nhảy nhót tâm tình. Đi ở bên cạnh ông nhạc không biết cọng dây thần kinh nào lại đáp sai tuyến, thấy nàng tay nắm diêm kính không bỏ, đống nhiên liền nói, ngươi nhưng đừng nhiều chuyện, ai hiếm lạ ngươi thu thập phòng. Ta dương hành lý có rất nhiều cơ mật, đánh mất buổi đến khởi sao. Trong không khí bỗng nhiên một trận an tĩnh, Điền Hưng nông đám người giật mình nhìn nhau. Uông Nhạc đây là sáng tinh mơ ăn tạp dược. Vân Đông lăng ngẩn người, thấy Uông Nhạc thần sắc biệt nữ mà khắp nơi nhìn xung quanh, vẻ mặt buồn bực, thoạt nhìn giống như là ăn sai đồ vật thân thể không thoải mái. Nàng liền kiên nhẫn giải thích, chính là ta không nhúc nhích người dương hành lý nha. Phòng của ngươi, ta chỉ là quét rác, mở cửa sổ, gấp chăn, mặt khác cái gì cũng chưa làm hương nhạc trên trán gân xanh ngảy dự cái gì người khác phòng quét rác phết đất còn xịt nước hoa hắn liền nhảy qua như vậy có lệ hắn đắc tội nàng như vậy khác nhau đối đãi rõ ràng nàng đối lao đại như vậy để bụng hương nhạc hung ba ba mà vọng lại đây đi vào liền không được ta đổ vật không chuẩn ngươi chạm vào vân đông lăng bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa một giống hoảng sợ chưa kịp phản ứng đã bị diêm kính kéo đến phía sau diêm kính ánh mắt lanh cực kỳ hương nhạc Ngươi biết người đang nói cái gì? Vương Nhạc quay mặt đi. Diêm Kính xoay người xem Vân Đông Lăng, thấy tiểu cô nương gắt gao cắn môi, vô thố mà rảo xuống tay, mày liền nhẹ nhàng vừa nhíu. Người khác phòng không kinh đồng ý, không thể đi vào, càng miễn bàn người khác đồ vật, không thể tùy ý loạn chạm vào. A, liền hắn cũng rào hơn nàng, nhưng nàng trừ bỏ hắn cùng úc thương nghệ phòng, người khác phòng cũng không có loạn chạm vào, chỉ là quét tước vệ sinh mà thôi. Vân Đông Lăng ngẩng đầu xem hắn, hốc mắt đỏ úc thương nghệ vội vàng giải thích lao đại ngươi đừng hung nàng nay không trách tiểu lăng ngay từ đầu chính là ta mở miệng làm nàng giúp ta thu thập phỏng trừng là nhìn đến người khác phòng quá bẩn diêm kính lại chỉ nhìn nàng đôi mắt mị mị nghe thấy được sao vân đông lăng hút hạ cái mũi hồng hồng hốc mắt tràn ngập nước mắt nghe nghe thấy được điền hương nông không nghĩ tới chính mình khai cái đầu sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy thấy diêm kính thế nhưng huấn thượng vân đông lăng cũng nóng nảy đẩy hạ hương nhạc tiểu đông lăng đừng khóc Người giúp ta thu thập phòng ca ca vui vẻ đều không kịp, tuyệt đối không có trách ngươi ý tứ. Vương nhạc thấy Diêm kính cư nhiên nghiêm trang giáo hấn khởi vân đông lăng, mà tiểu cô nương hiển nhiên không biết chính mình vì cái gì bị huấn, đầy mặt không biết làm sao, nước mắt hàm ở hốc mắt chuyển chính là không chịu rơi xuống, đáng thương cực kỳ. Hắn cả người đều nốc. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Vương nhạc, ta cho nên Diêm kính một tay phủng trụ nàng mặt, đem nàng khỏe mắt ướp rát hủy diệt. Hàng mi dài che đi hắn trong mắt không rõ cảm xúc, động tác cực nhẹ. Về sau trừ bỏ ta đồ vật, không được giúp người khác thu thập, nhớ kỹ. Chương 37 Diêm kính mang theo vân đông lăng đi ra ngoài, thẳng đến đại môn đóng lại, đều không có quay đầu lại. Điền Hưng nông ngẩn người, phục hồi tinh thần lại mánh chụp vông nhạc một chút, chạy nhanh đuổi theo ra đi. Ta rửa lao đại không cần à, tiểu vông ghét bỏ ta không ghét bỏ, đừng làm cho tiểu đông lăng không để ý tới ta à. Những người khác cũng đi theo đi ra ngoài lại chỉ nhìn thấy xe việt giã gào thét khói xe ta mới không có ghét bỏ vương nhạc thấp giọng nói hắn không hiểu được chính mình vì cái gì như vậy táo phiền đã chết vương nhạc nhìn trống rồng chỉ còn hắn một người cổng lớn nhịn không được giơ chân đá đại môn một chân thao đừng khóc cải trang xe việt giã khai một đoạn đường diêm kính liền dừng lại dẫn người xuống xe chỉ là nắm vân đông lăng đi rồi một đoạn đường vẫn như cũ nghe thấy nữ hải tử ở nhỏ giọng nức nở không khỏi dừng lại nói Nàng khóc không phải cái loại này cáo kỉnh hoa hoa khóc lớn, mà là hủy khuất cực kỳ yên lặng rơi lệ. Nàng cứ như vậy mở to hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn người, cực đại nước mắt dây tiếp theo liền từ rớt át trong ánh mắt rớt xuống. Diêm kính giơ tay lau một chút, lại lau một chút, bất đắc dĩ nói, ta không có hung ngươi, thật sự, ta chỉ là khách quan biểu đạt ý kiến. Hắn dừng một chút. Hảo đi, có lẽ là có điểm hung. Diêm kính mí môi, thấp giọng bộc lộ, ta không quá thích người giúp bọn hắn thu thập. Vẫn đông lăng dùng mu bàn tay thô lỗ lau đi nước mắt, mang theo nồng đậm giọng nuôi nói, ngươi mới vừa không phải nói như vậy, ngươi nói không thể tiến người khắc phòng, ô ô. Chính là, tiểu lăng không loạn chạm vào. Nàng thoạt nhìn hảo hủy khuất, muốn khóc không khóc mà biểu môi. Diêm kính hơi sẩn, ngăn cản nàng dùng mu bàn tay loạn rủi mắt, ở túi quần sờ sờ không sờ đến khăn giấy, dứt khoát kéo quần áo và tào giúp nàng sát, một cái ý tứ, dù sao ngươi biết ta không có trách ngươi ý tứ là được.